Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện Thứ Nữ Tâm Kế. Chương 16, sóng gió con thừa tử. Phương thị hô to tên của Cố Vũ Thừa, tức giận toàn thân phát run, tay run run nhìn Cố Vũ Thừa khó tin. Lão gia trách thiếp, lão gia còn nghi ngờ thiếp. Thiếp cả cho lão gia mấy năm tiếp nhưng từng hướng người oán hận cái gì, lão gia như thế nào biết được thiếp không thích tiền di nương? Hôm nay lão gia thì ngược lại như vậy trách tội thiếp, trách tội thiếp không có mang hài từ thường xuyên đến viện của đại tẩu chuyện trong nhà lão gia biết bao nhiêu, vừa về đến cứ nói như vậy. Phương thị ủy khuất nhìn hắn, nước mắt rơi xuống. Cố vũ thừa không nhớ được đã bao lâu không nhìn thấy vợ mình khóc, từ sau khi sinh hà con trai sau cơ hồ cũng không trông thấy nàng tức giận biết mình nói lời không nên nói, cố vũ thừa đứng lên, xin lỗi ôm lấy phương thị những năm nay trong nhà cũng là làm phiền nàng lo lắng ta biết rõ ngẫu thân làm khó dễ nàng không ít mới vừa rồi là ta nói sai nàng đừng khóc nữa phương thị dùng sức đẩy hắn vài cái không có đẩy ra dựa phía sau lưng của hắn khóc nỉ non thanh nha đứng ngoài cửa nghe được phu nhân tiếng khóc cùng lão gia âm thanh cuối cùng dừng đối với hai nha hoàn sau lưng phân phó nói các người đi bưng ít nước nóng đến Đêm này, Tiền Di Nương tại Ninh Xuân viện chờ qua giờ dậu đều không nhìn thấy bóng dáng của Cố Vũ Thừa, phái Nha Hoàn lần nữa đi nhìn, chính mình thì trở về phòng lại đổi qua một thân xiêm y mới, nghe thấy phía dưới ống tay áo mùi thơm nhẹ, soi gương cầm lấy bút trên bàn trang điểm vẽ nhẹ nhàng tại hai đầu lông mày, khẽ mím môi một chút son, lúc này mới hài lòng đi đến giường êm, kéo lên váy nhẹ nhàng ngồi lên, cúi ngã vào đệm trên kia tư thế câu nhân vô cùng. Cũng không chờ lâu lắm Nha Hoàn kia trở lại, vào cửa nơm nớp lo sợ nhìn Tiền Di Nương. Bà tử giữ cửa tại lan tâm viện kia nói, lão gia đã trong phòng ngủ cùng phu nhân, đèn đều tắt lâu rồi ạ. Dầm một tiếng tiền di nương đứng dậy đâm vào một bàn chén dĩa đồ ăn, bất chấp ống tay áo bị dính dơ đứng dậy đi tới cửa còn không có bước qua bậc thêm cửa, lại lại lần nữa quay trở lại, nhìn xem đồ vật này nọ bầy đầy trên đất thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng, trầm giọng phân phó nói. Đi xem nhị tiểu thư ngủ chưa, nếu là còn chưa ngủ, mời nàng đi đến một chuyến nha hoàn kia đã sớm sợ hãi, vội vàng đi ra ngoài, hạ má má mang theo nha hoàn tiến vào dọn dẹp tiền di nương tùy ý mặc áo khoác vào đi tới hành lang, vừa ngẩn đầu nhìn vào khoảng không chính là bầu trời bao la, khẽ nheo con ngươi lại, miệng nhếch lên, ngươi có thể ngăn ta một lần, nếu là hậu viện này không có đứa nhỏ nào tốt hơn, ngươi cũng chỉ có thể chọn con gái của ta thôi. Tại trúc thanh viện trong lòng ngâm hoan run lên bần bật ngón tay run lên mũi kim lệch hướng đâm vào tay nàng, khinh thường một tiếng, ngâm hoan đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, một mùi máu tươi ở trong miệng tỏa ra, ngược lại nhĩ đông gấp sút mang đến một chút nước nóng, để ngâm hoan đem tay thấm vào trong nước trong miệng lầm bẩm Tiểu thư, ngày mai lại theo thì tốt rồi, ngài xem trời đã tối rồi, lại bị kim đâm nữa rồi. Không có việc gì đâu. Ngầm hoan nhìn giọt máu to như hạt châu, chỉ lao qua một cái rồi ngẩng đầu liếc nhanh ngoài cửa sổ, không ý thức đã làm đến khuya rồi. Chỗ xa xa truyền đến một hồi động tĩnh, ngầm hoan thăm dò hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, bên góc đối diện cánh cổng vòm miệng hình như có người, đã trễ thế này bên trong trúc thanh viện đều tắt hỏa hết mới đúng ai lại vội vã đi ra ngoài như vậy. Bất an trong lòng lúc nãy còn chưa dứt, vừa rồi mí mắt còn giật không có nguyên nhân, dường như là muốn phát sinh chuyện gì đó. Nghĩ đông thấy nàng xuất thần, bèn làm chủ mang thứ đó thu thập sạch sẽ, muốn nàng lên giường nghỉ ngơi sớm một chút Sáng sớm hôm sau đi lan tâm viện thỉnh an, thấy phương thị tinh thần rất tốt cùng quan tâm các nàng trời lạnh phải nhiều chú ý thân thể còn lưu cố ngâm xương ở lại Lúc ra khỏi lan tâm viện cố ngâm phương liền ngẩng cao đầu nhìn các nàng Xem đi ta nói không nên cùng nhị thị đoạt làm gì, mẫu thân cũng không lưu các ngươi Nói xong khiêu khích liếc nhanh ngâm hoan Cố ngâm liên cùng sắc mặt của cố ngâm họa đều có chút khẽ biến, hành động này phương thị xác thực làm người ta đoán rằng rất nhiều. Mà trong lan tâm viện cố vũ thừa hiền hòa nhìn xem đại nữ nhi cùng phương thị liếc mắt nhìn nho mở miệng nói. Sương Nhi, đêm qua phụ thân với mẫu thân con thương lượng một phen, chọn ngày đem con vào nuôi dưới danh nghĩa của mẫu thân. Cố ngâm sương đột nhiên ngẩn đầu nhìn bọn họ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy trên đầu gối khăn không cử động một chút nào, phương thị nhoèn miệng cười nhìn con kia cao hứng đến hư người rồi. Cố Ngâm xương nặn ra cái cười, quỳ xuống cảm ơn Phương thị, Phương thị thân thiết giúp đỡ nàng đứng lên. Còn đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện, mẫu thân cũng nhìn trong mắt, sau vài năm cũng đến tuổi nghị hôn cho con ta và ngươi phụ thân con lượng một chút, sớm một chút cho con nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân để mẫu thân mang nhiều con đi ra ngoài nhiều một chút. Cố Ngâm xương trên mặt nhuộm một cái đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, Cố Vũ thừa phá lệ hài lòng phản ứng này của nàng, đối Phương thị nói: Hãy tiến hành việc này nhanh, phương thị gật gật đầu, sai thanh nha tìm người đưa cố ngâm xương đi nữ đường, đến buổi tối trong ngânh xuân viện, mắt tiền di nương đẫm lệ nhìn cố vũ thừa tư thái nhu nhược mềm mại. Lão ra, như thế nào lúc này lại muốn cho nhị tiểu thư nuôi dưới danh nghĩa phu nhân vậy? Nàng không phải là vẫn muốn làm như vậy sao, như thế nào hôm nay được như vậy nàng lại không vui rồi? cố vũ thừa kéo kéo ra cầm của nàng, tại trên môi nàng hôn một cái có một mùi hoa hồng nhàn nhạt, nhạt lại có một chút ngọt phối hợp vẻ mặt quyến rũ kia của tiền di nương làm cho hắn trong nháy mắt liền ôm nàng đi giường nhỏ. chán ghét tiền di nương cúi đầu đập nhẹ một hạ lồng ngực của hắn. Hôm nay đại phu nhân kia muốn nhân một đứa bé làm con thừa tự, thiếp chỉ có hai đứa nhỏ liền hy vọng hai vị tiểu thư có thể sống thật tốt, nếu là nhị tiểu thư được nhận làm con thừa tự, sau này tương lai có thể tìm được một môn hôn sự tốt cũng có thể giúp lão ra giúp một tay. Tiền di nương mềm giống như một dòng sông xuân, một ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trên eo của hắn. Sương Nhi được nuôi dưới danh nghĩa phu nhân đối với ngâm sương mà nói cũng là tốt đại tầu nhất định là chọn một đứa nhỏ nhu thuận lanh lợi, trong nhiều như vậy đứa bé, ta coi trọng nhất cũng là ngâm sương. Đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, đối với cô Vũ Thừa mà nói ở trong cố Phủ Cố Quốc Công Ân Huệ cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt phụ thân qua đời sớm, nếu muốn lại tăng quan phát tài còn phải dựa nữ Nhi gà tốt. Lão ra sao không đi hỏi đại phu nhân kia một chút tiếp đây làm gì nương, ngoại trừ gấp gáp cũng không biết làm cái gì Tiền di nương nói một hồi liền lã trả trực khóc, nhẹ nhàng níu lấy y phục cố vũ thừa, đôi mắt điềm đạm rơi nước mắt cho người ta thương tiếc Nàng sinh tốt hai đứa bé như vậy, không có phòng nào có đứa nhỏ nổi bật hơn Cố vũ thừa không nỡ nhìn nhất chính là nước mắt nữ nhân tiền di nương như chim nhỏ cần được che chở đã sớm đem hắn nâng cao địa vị nam nhân, gặp trong phòng đã không có người nào ôm lấy tiền di nương, trực tiếp hướng trên giường đi đến. Trong phòng tiền di nương không ngừng thở gấp liên tục, trong màn xuân quang lay động cùng ngoài phòng trời đông giá rét tạo thành rõ nét đối lập. Cố Vũ Thừa ở trong nhà không có mấy ngày liền đi Hội An thành, ngoại trừ tiền di nương ngoài, vài di nương còn lại cũng dùng tất cả vốn liếng để Cố Vũ Thừa nhìn con của mình nhiều hơn một chút, chỉ là bên từ kinh viện của đại phu nhân kia liên tục không có động tĩnh gì, ngược lại có vẻ tam phòng nơi này rất náo nhiệt. Cố lão phu nhân từ Phật đường đi ra, lão ma ma hầu hạ nàng vài chục năm nữa nàng đến nội thất ngồi xuống. Ta nghe nói bên trúc thanh viện kia trong ngũ tiểu thư mấy ngày trước đây ăn chúng cái gì, trên người đều nổi lên mẩn đỏ, tìm đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân. Hứa má má cho nàng rót một ly trà xâm. Dạ, nói là ăn chúng cái gì đó bậy bạ, muốn chăm sóc tốt nếu không tương lai dễ dàng lưu sẹo. Tuổi tác còn nhỏ nếu để lại sẹo sau này lớn phải làm sao a không khí giá rét có thể ăn đồ gì bậy bạ được. Cố lão phu nhân thở dài, nàng đã ở tuổi này rồi đối với mấy chuyện này lòng dạ biết rõ, bất quá có chút lớn nên có một số việc cho dù trong lòng rõ như gương cũng không muốn quản nhiều. Chỉ cần thân thể không có gì đáng ngại thì tốt rồi. Hứa má má thay nàng thuận thuận sau lưng, cô nương ra a kiên kỵ nhất một là dung mạo, hai là thân thể thân thể hư tương lai gà cho người không thể sinh con thì rất khó sống ở nhà chồng. Vãn đình lại chưa tỏ thái độ gì mà chuyện này lại ẩm ý như vậy ta xem vốn không nên đề cập chuyện con thừa tử. Cố lão phu nhân lo lắng không phải là không có căn cư trong trúc thanh viện kể từ lúc cố ngâm họa ăn nhầm đồ bậy bạ không khí liền khẩn trương rất nhiều. Lúc mẩn đỏ nổi lên cố ngâm họa liền thét chói tay nói đều là cố ngâm phương hại nàng. Nhưng là chứng cứ hoàn toàn không có cũng không giải quyết được gì Cố ngâm liên đối với cố ngâm phương sợ tới mức tránh không kịp Cũng không thân cận giống trước kia trúc thanh viện bây giờ yên tĩnh hơn xưa rất nhiều Vốn cố ngâm xương là cực ít qua lại ngày với nàng mà ngày hôm đó ngoại ý muốn mời ngâm hoan qua phòng nàng ăn canh khuê phòng cố ngâm xương ngâm hoan kiếp trước đã tới rất nhiều lần Nhưng cả đời này vẫn là lần thứ hai tiến đến tiền di nương quả thật là thương nàng Trong phòng này bài trí so với phòng các nàng quả thực là khác rất nhiều Có một nhà cậu của di nương giàu thì có thật nhiều đồ tốt Cố ngâm xương sai nha hoàn mang súp nóng uống cho ấm người lên cười nhẹ nhàng nói Các muội uống trước ta còn có việc muốn thỉnh giáo thất muội muội đây Ngầm Hoan bị nàng kéo vào nội thất Cố Ngâm xương chỉ vào bức họa mới thiêu được một nửa của mình. Lần trước tại sinh nhật lão phu nhân nhìn thấy kỹ thuật thiêu của muội muội, lần này vừa vặn gặp muội, muội có thể dạy ta kỹ thuật thiêu đó không? Ngầm Hoan đánh giá phòng của nàng một chút, ở bên trong đặt một bức tranh thiêu khá lớn, không lộ giật mình, quay đầu lại bất động thanh sắc cười. Nhị thì quá khen, người nào không biết kỹ nghệ thiêu nhị thì tại Cố gia đều xem như vô cùng tốt, muội muội làm sao múa rìu qua mắt thợ đây. Muội chớ có khiêm tốn, cố ngâm xương lôi kéo tay của nàng chân thành nói, đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Muội chờ ta lấy cái này cho muội. Ngầm hoan nhìn nàng rời đi, đứng ở trước bước theo tầm mắt rơi vào một cái hộp gỗ trước bàn trang điểm của cố ngâm xương, hộp gỗ kia so với những hộp bên cạnh nhìn tinh xảo hơn, ngầm hoan đi hai bước đã đến bàn trang điểm, đưa tay mở hộp kia ra, trong hộp tinh xảo lại không có vật. Nội tâm ngầm hoan dừng lại lại nhìn một chút dấu vết lớn nhỏ của vật từng đặt trong hộp rất nhanh trở lại bên cạnh bức thêu, làm bộ nhìn bức tranh. Cố Ngâm Sương trở về không nhanh không chậm, giống như là đặc biệt cho nàng một khoảng thời gian dài này, lúc tiến vào trong tay là một khối khăn. Cái này là lúc rỗi rảnh ta thêu, vừa rồi đã quên đưa cho muội, muội cũng đừng ghét bỏ. Nhị tỷ tặng muội làm sao dám ghét bỏ đây, đa tạ nhị tỷ. Ngầm hoan mở ra khăn tay ra nhìn một chút rồi thu lại trong ngực cùng nàng thủy ý nói vài câu về phương pháp theo liền đi ra ngoài Đi sau lưng cố ngâm xương, ngầm hoan tận lực nhìn thoáng qua trang sức trên đầu nàng Đơn giản chỉ cắm hai cây châm ngọc hộp kia tuyệt đối không thể nào chỉ để đó bài trí đi Ngầm hoan nghĩ rất nhanh uống xong xúc thấy các nàng tán gẫu vui vẻ Lấy cớ muốn đi một sang viện thủ chu di nương, đi về trước Ngầm hoan từ cửa trước chúc thanh viện đi ra ngoài Mang theo tập thu rất nhanh từ sau bên cạnh cửa nhỏ lại trở về trúc thanh viện, trở lại phòng của mình thấy an hạ canh giữ ở cửa, mở miệng hỏi. Vừa rồi là phải có người tới hay không? Tiểu thư ngài làm sao biết, vừa rồi cúc tú mang theo một nhà hoàn đi đến nói là tìm nhĩ đông tỷ tỷ, nhĩ đông tỷ tỷ không có ở đây. cúc tú kia nói trước kia nàng cũng là hầu hạ tiểu thư, chính mình trong phòng đợi một hồi liền đi. Đã đi bao lâu rồi? Ngầm Hoan đi vào nhà. Sáng nay nghĩ Đông phải đi chu sang viện tử của Chu Di Nương tới giờ chưa có về. Trong phòng chỉ có một mình An Hạ đánh lạc hướng rất dễ dàng. Vừa mới đi không bao lâu, An Hạ không hiểu nhìn Ngâm Hoan. ngầm Hoan đi vào nội thất đầu tiên nhìn về phía bàn trang điểm, đi tới đem tất cả hộp từng cái từng cái mở ra, không có khác thường. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Ngâm Hoan mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra cũng bày đặt là thật trình tề, không hề có dấu vết động qua. Tiểu thư, ngài đang tìm cái gì? An hạ xem nàng lật trên tìm dưới, cho rằng nàng quên cái gì, muốn tới giúp đỡ, ngầm hoan ngăn nàng lại tại dưới đệm chăn nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi hai bồn thực vật trên kệ gần giường. Ngầm hoan nhảy xuống đi tới giường nhỏ, nhìn thấy phía dưới kia bồn cái chữ lộc và chữ phúc không đều nhau, cũng không xếp hợp lý, đưa tay đem bồn hoa ôm xuống. Bùn đất bên cạnh bồn hoa kia rõ ràng cho thấy bị động chạm tới. Ngoài phòng rất nhanh truyền đến âm thanh của cố ngâm phương. Ngầm hoan rửa sạch hai tay cầm lấy một bên khăn vải lau khô tay, sắp có chuyện hay rồi à. Cố Ngâm phương mở cửa liền chứng kiến tập thu, giật mình nói. Thất muội không phải là ngươi đi sang viện chu di nhưng sao? Ngầm hoan từ sau tấm bình phong nhỏ đi ra cười nói. Tỷ tỷ sao hỏi lời này, không phải tỷ biết ta đã trở về sao, mấy tỷ vội vã tới đây như vậy có chuyện gì sao? sau lưng cố ngâm phương đúng là mấy tỷ muội lúc nãy tới phòng cố ngâm xương chơi cố ngâm xương nhẹ nhàng kéo muội muội mình một chút thất muội muội chúng ta tới là có chuyện muốn hỏi ngươi nhị tỷ mời ngồi an hạ đi nấu một bình trà gừng đến ngâm hoan lôi kéo các nàng ngồi xuống nhị tỷ có chuyện gì muốn hỏi là như vậy trong phòng ta không thấy một cây kim châm lúc nãy có nhiều người như vậy chỉ có thất muội cùng ta đi vào nhị tỷ là muốn hỏi một chút thất muội muội có thể đã từng thấy cây châm kia không Cố ngâm sương lời nói huyền truyền nhưng lại nhắm thẳng vào ngâm hoan Hôm nay không tìm thấy đồ không phải nàng cầm thì ai cầm À, nhị thì có thể nhớ rõ cây châm có hình dánh ra sao Ngâm hoan bưng trà gừng ấm tay, nghiêm túc hỏi Châm có chạm đuôi rỗng, điêu khắc hình hoa sen tơ vàng cuốn đuôi treo một khỏa chân trâu Cố ngâm sương nghĩ chỉ chốc lát nói ra Ngâm hoan lắc lắc đầu, muội chưa từng thấy qua Cố ngâm hoan, ngươi trộm đồ còn giả bộ không làm chuyện gì sao, mau trả đồ mà ngươi lấy của tỷ tỷ ta đi. Cố ngâm phương kêu lớn tiếng. Ngâm phương, không cần phải hô to gọi nhỏ. Cố ngâm xương giận tái mặt quát lớn nàng một tiếng, ngược lại thần sắc mềm mại nhìn ngâm hoan. Nếu là thất muội muội thích tỷ tỷ tặng cho ngươi là được, chỉ là này không nên không nói mà tự lấy thật sự là không nên. chương 17, Phản kế của ngâm hoan. Tỷ tỷ nói cái gì, ngầm hoan không hiểu cây châm của nhị tỷ không thấy cùng ngầm hoan có quan hệ gì. Ngầm hoan vô tội nhìn các nàng. Bên cửa truyền đến vài tiếng gõ thanh nha tay nâng một cái bàn con đi đến, bên trong đựng một ít châm hoa thấy các nàng đều ở đây, nói. Vừa rồi nô tỳ đến từng phòng của các tiểu thư thì không thấy ai, thì ra là các tiểu thư đều ở đây, đây là phu nhân sai nô tỳ mang châm hoa cho các vị tiểu thư chọn các vị thích cái nào thì lấy cái đó. Cố ngâm phương đứng cách đó gần nhất là người đầu tiên nhìn theo hướng trong cái khay kia chọn một cái thuận mắt đến ngâm hoan là người thứ hai chọn, đang muốn đứng lên cố ngâm phương liền cười nói. Người đã có châm vàng của nhị tỷ còn muốn châm hoa này làm gì? Lục tỷ, muội đã nói là muội chưa thấy qua châm vàng nào của nhị tỷ, tỷ vừa mới đến mà đã nói là muội cầm tỷ có chứng cứ gì không? Ngâm hoan không để ý tới nàng từ trong mâm chọn lấy một cái cười đã cảm ơn thanh nha. Hôm nay có người là trộm mà không có trột dạ, lấy trộm đồ của người khác mà còn nói không có, người muốn chứng cứ chứ gì tốt ta liền lục soát phòng ngươi, nhìn ngươi có thể giấu cái châm đó đi đâu. Cố ngâm phương đứng lên hướng nội thất ngâm hoan đi đến, ngâm hoan đáy mắt thoáng hiện một cái trào phúng, này quả nhiên là không cần phán đoán cũng biết hướng cất đồ trong nội thất a. Ngâm phương, cố ngâm xương khiển trách nhẹ một tiếng, cố ngâm phương bất đắc dĩ ngồi xuống. Tỷ tỷ còn muốn che chở nàng cùng là tỷ muội với nhau, đừng làm quá lên. cố ngâm xương như đang dạy dỗ nàng, quay đầu nhìn ngâm hoan, đáy mắt là tràn đầy tiếc hận. tất muội nếu làm muội thích cây châm đó, nhất thời giữ tâm không thời thì tỷ cũng sẽ không trách muội coi như tỷ tặng cho muội cũng được. ôn hòa nói về tình nghĩa tỷ muội cố ngâm xương chưa bao giờ không muốn thể hiện làm một người tốt chi tâm tỷ tỷ thiện lương tỷ tỷ, nhưng từng câu từng chữ thực ác liệt hơn cả cố ngâm phương. Trước tiên ép nàng vào tội danh ăn cắp không nói, còn nói nàng bị người ta phát hiện mà không chịu thừa nhận tỷ tỷ đã tha thứ ngươi, vì sao ngươi còn không mang trả lại cho tỷ ngươi. Nhị tỷ có phải tỷ nhớ lầm hay không, ngầm hoan xác thực chưa từng gặp qua cây châm này. Ngầm hoan lã trả trực khóc nhìn các nàng, bộ dáng bị oan uổng thể hiện vô cùng tinh tế. Nhị tiểu thư thứ cho thanh nha lắm miệng, nếu là thất tiểu thư thực cầm cây châm của nhị tiểu thư cây châm này rốt cuộc là giấu ở đâu. Thanh Nha nghe các nàng một người trách cứ, một người lại khuyên bảo còn lại tất cả người khác đều là đang xem kịch mở miệng nhắc nhở. Cây châm nàng nhất định là giấu đi, để cho chúng ta tìm xem sẽ biết. Cố ngâm phương ước gì Thanh Nha tham dự vào, như vậy mẫu thân đây cũng sẽ biết một khi cây châm bị tìm ra, xem nàng còn giả bộ thế nào. Thất muội, khi đó tỷ chỉ là rời đi một lúc, sau khi muội vào phòng thì tỷ lại tìm không thấy cây châm vàng ấy, nếu muội nói thích thì tỷ sẽ tặng không muội cây châm ấy, chỉ là muội lại tự ý cầm đi khiến ta thực không biết giải thích thế nào trước mặt mẫu thân đây." Ngữ khí của Cố Ngâm xương rốt cục không hề ôn nhu nữa, có chút tức giận nhìn nàng, tràn đầy thất vọng. Cũng bởi vì Ngâm Hoan trong phòng chờ đợi một hồi, Tỷ tỷ bị mất đồ liền là lỗi của muội, tỷ tỷ đầu tiên hoài nghi cũng là muội, không biết tỷ tỷ là như thế nào kết luận người ăn cắp châm là muội vậy." Ngầm Hoan rơi nước mắt, khóc sụt sùi khóc nói, "Lục tỷ nói muốn lục soát liền lục soát, nếu mọi người không tìm thấy cây châm ấy thì tỷ tính làm sao? Nếu là này cây châm không có ở phòng của muội, đó chính là tỷ tỷ trách lầm muội, tỷ tỷ xin lỗi muội." Cố Ngâm xương cũng đứng lên đi theo, Ngầm Hoan trực tiếp nhìn về phía Cố Ngâm Phương. Tì xin lỗi như thế nào?" Thừ ta không cần phải nói xin lỗi. Cố ngâm phương lườm nàng một cái trực tiếp đi đến hướng nội thất, ngâm hoan cũng không ngăn chờ chỉ là hàm chứa nước mắt nhìn các nàng, đáy mắt tràn đầy cuột cường. Thanh nhà mắt lạnh nhìn, gần đây thật là không ít chuyện, hôm trước mũ tiểu thư còn bị trúng độc, hôm nay lại là chuyện này. Nội thất của ngâm hoan vốn không lớn nên đầy ấp người, có lẽ là do thời gian bị kéo dài, cố ngâm phương cũng chỉ là nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy nàng lật tìm cái gì lại trực tiếp chạy về phía kệ trên bồn hoa kia. Cố ngâm phương liền đem cái này chuyển xuống dưới, cố ngâm họa đứng ở phía sau khăn che mặt giọng bất thiện nói lục muội thật đúng là có con mắt tốt nha, thật là không cần tìm lâu mà biết được chỗ giấu rồi. Cố ngâm phương dương dương đắc ý liếc nàng một cái thật vất vả đem bồn hoa mang đến bàn. Nhị tỷ cây châm nàng nhất định là giấu ở chỗ này. Dứt lời từ trong tay nha hoàn cầm lấy cái sẻ nhỏ, đào bồn hoa lên vốn là mang theo vẻ mặt rất tự tin nhưng khi đào càng sâu thì vẻ mặt lại dần dần buông lỏng xuống, tràn đầy không tin. cố ngâm phương trực tiếp đem cái bồn hoa kia chút cả cây xuống đất, ngâm hoan kinh hô một tiếng. lục tỷ tỷ buông cây gấm cùng muội ra, ngâm hoan bất chấp bùn bẩn, đem cây gấm kia đặt lên bàn, gọi an hạ lấy một cái chậu khác đem trồng lại, đem tất cả bùn đất trên bàn mà cố ngâm phương đào hết thảy đem bỏ vô chậu lại, đau lòng sờ cái cây gấm bị lộ hết rễ kia, âm thanh cũng lạnh xuống. lục tỷ tỷ quậy đủ chưa? Cố ngâm phương cơ hồ là đào thấy đáy cũng không thấy cái châm vàng nào quay đầu lại đang muốn chất vấn, nghe được câu kia của nàng cũng để cao âm lượng nói. Cố ngâm hoan, người rốt cuộc giấu cái châm vàng đó ở đâu? Lục tỷ tỷ dựa vào cái gì nói châm vàng này là ta giấu, nhị tỷ lại có chứng cứ gì nói châm là ta cầm các tỷ như vậy xông tới, không nói hai lời liền trách cứ ngâm hoan, nói ngâm hoan là một kẻ trộm thì thôi, không thông qua đồng ý của ngâm hoan tùy ý đem cây gấm này làm hỏng ta lại muốn hỏi một chút các tỷ làm như vậy cuối cùng là có ý gì. Ngâm hoan đứng dậy vỗ vỗ làn váy, lau nước mắt nhìn các nàng. Nhất định là ngươi. Cố ngâm phương xoay người quay lại nội thất kiểm tra từ giường chiếu đến bàn trang điểm thấp giọng lầm bầm nói. Rõ ràng là giấu ở đây, làm sao lại tìm không thấy được. Lục tỷ, sao tỷ biết rõ đồ trong phòng ta tỷ vừa tiến đến liền chỉ vào chỗ này, chẳng lẽ này châm vàng là lục tỷ đặt ở đây sao? Ngầm hoan thấy nàng đem giường chiếu lật loạn tức đến nắm chặt hai đấm. Các người thật sự là quá khi dễ người, chuyện này ta nhất định muốn mời mẫu thân làm chủ. Ngầm hoan nói xong chạy ra khỏi cửa, rất nhanh biến mất tại hành lang kia Hồi lâu bọn cố ngâm xương mới phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, đồ không tìm được Việc này nháo lớn đối với các nàng không có chỗ nào tốt cả Ngầm hoan chạy đến cửa viện lan tâm đã không còn nhiều khí lực Thừa hồng hộc muốn bước qua cửa để vào nhưng hai chân quá không còn sức nữa Nên cứ thế mà ngã vào trong khiến ma ma ở trong sợ hết hồn, vội nâng nàng dậy Thất tiểu thư có chuyện gì mà vội vậy Ngầm hoan đứng lên lau nước mắt chân thấp chân cao đi tới nội thất thấy phương thị ngồi ở đó chạy tới liền quỳ gối trước mặt nàng, khóc nói ra. Cầu xin mẫu thân làm chủ cho ngầm hoan. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là chuyện gì? Sau lưng ma ma vội vàng đem nàng kéo lên, ngầm hoan đứng không vững, vẫn còn tiếp tục quỳ. Cầu xin mẫu thân làm chủ cho ngầm hoan. Đã xảy ra chuyện gì? Phương thị nhìn thấy nàng khóc mà trên mặt còn lấm ban đất cho rằng nàng ở bên ngoài bị ai khi dễ, mới nói được phân nửa, bọn người cố ngâm xương cũng đến. Nhưng không ai dám cắt ngang nàng mãi cho đến nàng dừng lại, phương thị nhìn một vòng bọn người ngâm xương, cất tiếng hỏi thất tiểu thư nói thế là thật hay giả. Bọn người cố ngâm xương tất cả không có lên tiếng, ban đầu còn thấy may mắn khi có nha hoàn của mẫu thân cũng ở đó, bây giờ nha hoàn này lại chứng kiến từ đầu đến cuối cho dù các nàng không nhận cũng không thể gạt được mẫu thân đi đầu tiên là cố ngâm xương quỳ xuống mẫu thân ngâm xương sai rồi ngâm xương không nên không có cha rõ ràng liền hoan uổng thất muội hại thất muội muội bị ủy khuất thất muội muội gốc cây gấm hỏng rồi ngày mai thì tỉ bồi thường muội cây khác được không ngâm hoan chỉ là khóc lắc đầu phương thị xem nàng khóc đến sắp đau sốc không từ khi đứa nhỏ này cứu giật chiết nàng để cho thanh nha chiếu cố nhiều một chút đứa nhỏ này cũng nhu thuận hiểu chuyện có thể bất luận là trúc thọ hay là hiện tại đều cũng là yên lặng chịu đựng Ngươi thật sự là không tra rõ sao Ngâm Phương Ngươi tới nói Tại sao ngươi biết được ngâm hoan trộm đồ Lại làm sao biết được cây châm đó đặt ở trong bồn hoa Phương Thị liếc cố ngâm xương một cái Tầm mắt rơi vào trên người cố ngâm Phương Dạ lúc nhị tỷ mời chúng con đến chơi Chỉ có thất muội vào nội thất của nhị tỷ, Nhị tỷ còn rời đi một hồi Chờ thất muội đi về Thì cây châm kia đã không thấy tăm hơi Cố ngâm Phương nơm nớp lo sợ nói Chợt nhớ tới cái gì Bật thốt ra sau khi thất muội rời khỏi liền trực tiếp đi viện chu di nương nhất định là đặt ở nơi đó của chu di nương cho nên trong phòng mới không có hồ nháo phương thị cao giọng quát lớn các ngươi đây tuyệt cùng là muốn hồ nháo tới khi nào đi có phải các ngươi đợi tới lúc có người chê cười mới dừng hay không tìm muội với nhau mà lại cố ý hại nhau xương nhi ngươi thật sự là làm cho mẫu thân quá thất vọng rồi mẫu thân nghi oan ngâm xương rồi Ngâm xương tuyệt đối không cố ý muốn hãm hại thất muội muội chỉ là kia cây châm là quà sinh nhật 8 tuổi của Di Nương tặng Ngâm xương chỉ là muốn nhanh tìm thấy mà thôi. Cố Ngâm xương ngẩng đầu trên mặt đầy lo lắng quay đầu lại lôi kéo Tay Ngâm Hoan thất muội muội nhị tỷ xin lỗi muội mà nhị tỷ không phải cố ý nghi oan cho muội đâu. Nếu đã nhị tỷ đã không cố ý thì vì sao lục tỷ liên tục nói cây châm kia ở trong bồn hoa Ngâm Hoan nhẹ nhàng đẩy Tay của nàng ra đối với Phương Thị nói ra. Mẫu thân, lục tỷ nếu đã nói đâu có trong viện của di nương, vậy thì làm phiền mẫu thân sai người sang viện di nương thì một chút cũng tỉnh mẫu thân sai người đi sang chỗ nhị tỷ và lục tỷ, để chứng minh trong sạch của ngâm hoan. Rất lời ngâm hoan hướng phía phương thị dập đầu. Người đâu, đi sang viện chu di nương xem có phải châm vàng của nhị tiểu thư được giấu ở đó không. Thật lâu phương thị mở miệng cũng phân phó thanh nha đi vào phòng cố ngâm xương cùng cố ngâm phương cha xét. Cố ngâm xương cắn chặt đôi môi cuối đầu không nói, không tìm thấy trong phòng ngâm hoan thì rốt cuộc vật kia đi nơi nào, rõ ràng đã sai người cất kỹ, chẳng lẽ là có bên trong có tặc. Không biết qua bao lâu thanh nha mang theo nha hoàn đã trở lại, từ trong lòng ngực thanh nha mang ra một tấm khăn đặt ở trên mặt bàn phương thị Cố ngâm xương nhìn nàng mở khăn kia ra, châm vàng nằm ở nơi đó, thân thể sụp đổ dường như ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Ngâm xương, đây chính là châm vàng của ngươi. Phương thị cầm lên vừa nhìn thấy liên khen ngợi một câu tinh tế, bên nhà mẹ đẻ tiền di nương không phải dư giả bình thường a. Xin hỏi mẫu thân, châm này tìm thấy ở đâu, ngâm xương tìm đã lâu vậy mà cũng không thấy. Cố ngâm xương vội ý thức nuốt nước miếng, chẳng lẽ căn bản không có bỏ vào phòng ngâm hoan, từ đầu đến cuối nó vẫn nằm trong phòng mình. Đây là tìm thấy dưới chăn đệm của lục tiểu thư, phương thị đem cây châm thả lại trong khăn. Ngâm Phương, châm là trong phòng ngươi, như thế nào ngươi lại đổ cho Ngâm Hoan đây? Mẫu thân nhất định là Ngâm Phương bướng bỉnh muốn dọa sợ con, chẳng qua lúc con tìm không thấy lại sợ con nổi giận, nàng nhất định là sợ hãi mới không dám lấy ra. Ngâm Phương, lần này muội đùa hơi quá đáng, còn Hoan uổng thất muội muội nữa. Cố Ngâm Sương lập tức tiếp Phương Thị lời mà nói đem chính mình tách ra chuyện này. Ngay cả ngâm hoan đều cảm thấy kinh ngạc chính là ruột thịt tỷ muội nhưng đối mặt với lợi ích nói phùi tay liền phủi như vậy sao Không thể nào, làm sao lại có thể ở chỗ con được con không có lấy mà, mẫu thân, nhất định có người vu oan con, con nhất định không cầm đầu của nhị tỷ, nhất định là ngâm hoan sai người bỏ vào, nhất định là thế Cố ngâm phương nói chắc chắc, gắt gao nhìn chằm chằm cây châm kia, như thế nào cũng không tin đây là từ trong phòng mình lục xoát ra Mẫu thân, ngâm phương nàng không phải cố ý, nàng chỉ là hồ đồ một lúc thôi. Nhìn xem sắc mặt phương thị không ngừng xấu đi, cố ngâm xương quỷ xuống cầu tình thay cố ngâm phương. Tối thiểu ngâm phương có một chút là nói đúng, cây châm này nàng đúng là cố ý sai nghĩ đông cùng an hạ bỏ vào, lấy gậy ông đập lưng ông, cố ngâm phương nàng sai nha hoàn mang cây châm vào phòng nàng như thế nào nàng liền làm theo như vậy. Nhìn dáng vẻ nói không nên lời của cố ngâm phương. Nhưng ngâm hoan bội phục nhất vẫn là cố ngâm xương, 18 tuổi nhưng đã có ác tâm như vậy thì kiếp trước làm sao nàng đấu lại nàng ta được. Lúc này đây, Phương thì không có ý định bỏ qua chuyện này cũng là không bỏ qua được cố ngâm Phương đã đẩy qua ngâm hoan rơi xuống nước, hôm nay lại vu oan ngâm hoan nữa, rất tự nhiên mọi người sẽ có suy nghĩ là lục tiểu thư lại muốn khi dễ thất tiểu thư cho nên mới cố ý cầm vật gì đó nhị tiểu thư, chỉ là chuyện này không hoàn thành, vật này chưa có bỏ vào phòng ngâm hoan. Lần này tiền di nương làm sao có mặt mũi mà cầu xin cho nàng, người ngốc không thể cứu được cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ làm liên lụy đại nữ nhi. Bên này cố ngâm phương còn chưa dám tin vào sự thật trước mắt thì tam lão phu nhân dương thị liền làm chủ, đem hài tử đưa đi am ni cô bên ngoài cố ra, làm cho nàng tĩnh tu hai năm. Hôm Cố Ngâm Phương bị đưa đi, dưới bầu trời nổi lên bão tuyết, đây là trận tuyết đầu của năm, Ngâm Hoan đứng ở dưới mái hiên, không chịu nổi khí lạnh mới đi vào phòng, nàng ngửa đầu đang nhìn bầu trời, kỳ thật lão thiên gia cũng biết rốt cuộc ai là người bị oan uổng. Chương 18: Lá di nương sinh. Trận này bão tuyết tựa hồ là muốn che giấu đi chuyện cuối năm của Cố phủ, tất cả bi hỉ, hết thảy hóa thành trống rỗng, tẩy rửa tất cả, bắt đầu lại lần nữa. Ngầm Hoan phủ thêm áo choàng nhung thật dày, đem mũ đội lên, người liền mượt mà rất nhiều, vốn là thân hình cũng không cao mấy, một lớp áo choàng này liền nhìn trầm trầm Ôm lò sưởi trong ngực, thừa dịch tuyết ngừng, Ngầm Hoan đi qua tiểu Phật đường, hôm nay Lý bà tử liền không dám chậm trễ tiểu Phật đường đi vào liền ấm áp, Ngầm Hoan ngồi trồm hổ một hồi liền đi thỉnh An phương thị kia, vào tháng 12, nữ đường bắt đầu nghỉ học, sau khi thỉnh An thì trực tiếp trở về trúc thanh viện, lúc đi qua phòng Cố Ngâm Phương, bên trong vắng mắt, nàng sẽ không còn đột ngột xuất hiện như vậy nữa. Tình cảm tỷ muội vốn dĩ nhạt nhẽo, huống chi là các nàng vốn cũng không mấy thân cận, Ngầm Hoan cười, vui vẻ của nàng không tới đáy mắt. An hà cùng tập thu cũng còn nhỏ, thừa dịch tuyết ngừng tại trước phòng chơi trò đắp người tuyết, vương ma ma mang canh gừng đã nấu xong lên cho ngâm hoan uống một chút cho ấm người, ngày trước vương ma ma trong nhà có chút ít chuyện mới trở về 2 tháng, hôm nay trở lại xem nàng cũng tiểu thụy rất nhiều. Nhũ nương, đứa nhỏ nhất của ngươi có khỏe hơn chút nào chưa? Ngâm hoan tay nâng cái ly, mím cái miệng nhỏ. Đa tạ tiểu thư quan tâm, hồ tử thân thể khá hơn nhiều. Vương má má rốt cuộc là quan tâm con nàng hơn, trước khi nàng làm nãi nương cho ngâm hoan thì ở nhà đã sinh một trai một gái. Cho nên khi dứt sữa thì nàng cũng không thân cận mấy với nãi nương, ngâm hoan biết rõ nàng là muốn đi ra ngoài, dù sao trong nhà còn có một đứa con trai nhỏ mới 2 tuổi bị bệnh tật thì người làm mẹ như nàng sao chịu nổi. Vậy là tốt rồi. Ngầm hoan gật đầu nhẹ không có tiếp tục nói hết ngoài phòng an hạ thật vất vả đem tuyết chất trồng lên, không biết ở đâu tìm được quả giải, gắn lên mặt người tuyết làm mắt một lớn một nhỏ nhìn rất thức cười, ngầm hoan nhìn xem liền cười ra tiếng. Trong sân vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, ngầm hoan xuống giường đi tới cửa tại khúc quanh hành lang chứng kiến hai nha hoàn quỷ trên mặt đất khóc cầu xin một người đang đứng. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, lần tới cũng không dám nữa tiểu thư, van cầu ngươi không cần phải đuổi chúng nô tỳ đi. Ngầm Hoan rốt cục thấy rõ ràng kia quỷ hai nha hoàn là nha hoàn trong phòng nghị tỷ chỉ thấy Cố Ngâm xương có chút bất đắc dĩ nhìn ít khác nàng. Ra khỏi trúc thanh viện này, các ngươi đi viện từ khác cũng giống như vậy, về sau hầu hạ chủ tử khác đừng có không dụng tâm trong công việc nhớ không? Tiểu thư, van cầu ngươi không cần phải đuổi chúng nô tỳ đi mà chúng nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư. Ngâm hoan xa xa nhìn, chỉ là một người không cẩn thận ngủ quên không canh thuốc, còn người còn lại là không có đem cửa thuyết quét sạch sẽ, hại cố ngâm xương trượt ngã một chút, vì vậy hai người này bị cố ngâm xương trước sau đuổi đi khỏi phòng. Cố ngâm xương tự nhiên không thể tưởng được đây là phản kế của ngâm hoan mà chỉ đoán do có nội gian, không có đem đồ đưa ra ngoài, ngược lại giấu ở trong phòng cố ngâm phương, như vậy hai nha hoàn này giữ ở bên người sẽ chỉ làm nàng bất an, vì vậy liền tìm cách đuổi các nàng đi chúc thanh viện càng thêm yên lặng cố ngâm phương bị đưa đi am ni cô cố ngâm họa thân thể đã hết bệnh sởi nhưng nhất quyết không chịu ra ngoài hai tỷ muội cố ngâm liên lại càng ngoan ngoãn không dám lỗ mãng lần đầu tiên ngâm hoan cảm thấy cuộc sống an bình không ít mấy ngày nay bão tuyết đã ngừng lúc trời hoàng hôn trên bầu trời lại bay là tà nổi lên gió tuyết trong lan tâm viện một nha hoàn vội vã chạy vào đối với nha hoàn canh cửa nói ra phu nhân có đây không ạ la di nương sắp sinh rồi Phương thị phái người đi mời bà đỡ đi đến, chính mình thì mang theo hai nha hoàn đi viện tử của La Di Nương, cố ngâm phỉ thân thể mặc thật dày đứng ở ngoài cửa, nghe Di Nương trong phòng la to đau đớn, bàn tay nhỏ bé níu lấy y phục nhũ nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lo lắng. Bà đỡ tới rất nhanh, so với lúc sinh cố ngâm phỉ thì thai này lớn hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Dương Thị cũng đã tới, tuy nói chỉ là một di nương sinh con, nhưng là Dương Thị đối với lần mang thai này của nàng rất xem trọng hy vọng có thể thêm một cháu trai nữa cho nàng. Sắc trời dần dần tối xuống, tiếng la di nương gào càng ngày càng nhiều trong, phòng cách vách Dương Thị ngồi ở đó không ngừng nhìn về phía cửa, chỉ có ngâm phì còn đứng ở bên ngoài phòng la di nương không chịu rời đi, một tay vịn tại cửa lan thượng, vẻ mặt cuột cường qua hơn phân nửa giờ tuất có lẽ là la di nương kêu mệt mỏi âm thanh dần dần nhỏ đi đến nửa đêm rốt cục có nha hoàn tiến đến bẩm báo la di nương sinh dương thị vội bước ra tiến về phía bọc tã lót xinh đẹp trên tay của bà đỡ bà đỡ ý cười đầy mặt nhìn các nàng chúc mừng lão phu nhân chúc mừng phu nhân là một vị thiên kim xinh đẹp dương thị vừa rồi còn muốn vươn tay ra ôm hài tử sau đó trực tiếp kéo ra tã lót phía dưới nhìn thoáng qua vẻ mặt mừng rỡ trước kia biến mất ngược lại sụt mặt xuống Bà đỡ vừa thấy nàng như thế cũng có chút lúng túng, hải nhi trong ngực phẳng phất là cảm nhận được Dương thị không thích đang yên lặng đột nhiên khóc lên. Dương thị sắc mặt càng khó coi, không nói hai lời, xoay người rồi rời đi viện tử của La Di Nương, phương thị lúc này mới tiến tới, nhìn hài tử trong ngực bà đỡ khóc giống, hài tử vừa sinh ra có thể khóc giống như vậy tinh thần rất tốt. La Di Nương khỏe chứ? Hồi phu nhân, La Di Nương bây giờ đã tỉnh rồi. Bà đỡ thoáng cái không đoán được ý tưởng của phu nhân phòng này, phương thị gia hiệu nha hoàn xuất ra một cái bao lì xì cho bà đỡ. Vất vả cho ngươi, hài tử giao cho nhũ nương đi, ngày tắm ba ngày còn muốn làm phiền ngươi. Không phiền toái, không phiền toái bà đỡ nhẹ đánh giá một chút liền đại khai biết được số bạc ôm hài từ trở về phòng đưa cho nhũ nương trong phòng còn đầy dẫy mùi máu tươi nhũ nương ngăn cản không kịp cố ngâm phì thừa dịp cửa mở ra vọt vào chứng kiến la di nương nằm ở kia chạy tới nằm ở mép giường của nàng kêu một tiếng mềm mại di nương la di nương sinh đứa bé này cũng không có quá hao phí thể lực miễn cưỡng nhìn đại nữ nhi nằm sấp trên giường la di nương đột nhiên cảm thấy bực bội không đợi cố ngâm phì kêu tiếp theo câu vung tay lên liền đem nàng gạt ra ngoài Cố Ngâm Phỉ vốn cầm tay nàng lại bị nàng gạt ra té nằm nghiêng trên mặt đất chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Cố Ngâm Phỉ ủy khuất nhìn La Di Nương vì cái gì sau khi sinh muội muội Di Nương đối với mình vẫn không tốt như vậy. Nhũ Nương vội vàng đi đến ôm lấy Cố Ngâm Phỉ. Ngâm Phỉ không dám hô to chỉ là vùi ở trong ngực Nhũ Nương càng không ngừng kêu Di Nương. La Di Nương bực mình nhìn thoáng qua các nàng. Còn ở chỗ này làm cái gì còn không mau mang thấp tiểu thư đi ra ngoài nhìn thấy liền phiền. Nhũ nương rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ trong ngực mạnh mẽ run lên Thân thể nhỏ nhắn có lại hai tay gắt gao níu lấy y phục của mình Đau lòng vỗ vỗ lưng của nàng ôm nàng đi ra ngoài Mới vừa tới cửa liền thấy được phương thị đứng ở đó với sắc mặt trầm xuống Là gì nương, xem ra ngươi là mang thai đã lâu liền không nhớ quy củ Thập tiểu thư là chủ tử cho dù hiện tại nuôi tại người ngươi Nhưng cũng là tiểu thư cố gia chúng ta Mà ngươi bất quá là một người thiếp thất tại Sao lại dám uy phong mà quát nàng Phương Thị nhìn sắc mặt La Di Nương trắng bệch khóe miệng sệt một cái cười. Nàng cho tới bây giờ cũng không ngăn cản mấy cái này tiếp thất mang bầu, bất quá là lão thiên cũng không muốn giúp hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, La Di Nương kể từ có bầu liền khoa trương không ít hôm nay chẳng qua là đánh về nguyên hình thôi. Ta xem La Di Nương cũng không có lưu tâm mà nuôi thập nhất tiểu thư, không bằng đứa nhỏ này liền để ta nuôi thôi. Nói xong Phương Thị rồi rời đi. La di nương hồi lâu mới định thần lại, thời điểm muốn nói cái gì, phương thị đã rời đi. Không được, không được, phu nhân ngài không thể đem hài tử thiếp mang đi, đây chính là hài tử thiếp cực nhọc vất vả hoài thai 10 tháng sinh xuống. Là di nương muốn vén chăn lên xuống giường, bị bà đỡ cho ngăn cản trở về. Ta nói di nương, ngài xuống giường như vậy tương lai đúng là không muốn sinh nữa sao? Coi như dù không thích nữ nhiều, nàng cũng không thể để phu nhân đem hài tử mang đi, vừa sinh ra cái gì cũng không biết khi nuôi tới lớn làm sao còn thân cận với mình, như vậy chẳng phải là sinh không sao. Từ lúc mới sinh cố ngâm xương, Phương Thị cũng chưa từng đã làm loại chuyện như vậy, duy chỉ có lúc này đây, Phương Thị quyết tâm muốn đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng danh nghĩa chính mình, ngoại trừ la di nương, còn lại di nương khác đều là rất hâm mộ, nhỏ như vậy nuôi dưới danh nghĩa phu nhân tương lai thân phận chính là muốn cao hơn so với thư nữ bình thường a La Di Nương lầm bẩm phu nhân đây là muốn đoạt con của mình nhưng có hai bà tử áp chế nàng, căn bản nàng không thể không đáp ứng. Sau khi tắm ba ngày xong, Phương Thị để cho Nhũ Nương thu dọn đồ đạc mang theo hài tử trực tiếp trở về lan tâm viện. La Di Nương nàng chỉ là một thiếp thất sinh ra hài tử chủ mẫu cho người nuôi cũng là ban ân, nàng không có tư cách nói không. La gì nương vốn nên chăm sóc hậu sản cho tốt suốt cuộc lại càng tiểu thụy hơn Phương thị sai người nấu súp bổ cho nàng cũng không muốn cay nghiệt hơn với nàng Chỉ là tâm tư buồn dầu, thân thể cũng không thể tốt lại được Bất quá mấy nửa tháng hậu sản, chờ lúc cố vũ thừa trở lại Là gì nương liền gầy một vòng lớn cùng với lúc trước ra thịt đỏ ao bong loáng Hoàn toàn là hai người khác nhau Màu ôm hải tử cho ta, màu đưa hải tử cho ta, cho ta La Di Nương vội vã đưa tay muốn hài từ trong tay nhũ nương, ôm vào trong ngực liền lại cũng không chịu buông tay, nhẹ nhàng ôm lấy, sợ một giây sau có người xông tới sẽ cướp đi. Chỉ là Phương Thị lần này không nói xuông mà thôi, vừa qua tiệc tắm ba ngày, Phương Thị liền tuyên bố muốn đem thập nhất tiểu thư nuôi dưới danh nghĩa chính mình, nuôi trong sân mình tương đương trực tiếp thước đoạt quyền lợi 5 năm, năm dưỡng dục của La Di Nương. La Di Nương nhào vào trong ngực cố vũ thừa khóc một trận, năn nỉ hắn hướng phu nhân nói một chút đem thập nhất tiểu thư ôm trở về cho nàng nuôi, cố vũ thừa yêu thương nàng, lúc này mới bao lâu, một cái thủy linh thiếp thất liền bị lăn qua lăn lại đến không còn hình dạng ban đầu, Dầu gì La Di Nương là chính bản thân hắn bên ngoài chọn chúng mà mang vào tình cảm so với những người khác còn sâu một chút. Chỉ là bên phương thị kia những lời này lại nói không nên lời, chủ mẫu đem hài tử nuôi dưới danh nghĩa mình là đạo lý hiển nhiên. Lúc trước có khuyên như thế nào Phương Thị cũng không chịu, hôm nay nàng chủ động làm như vậy, cố vũ thừa căn bản tìm không ra điểm sai sót, lại nói hài thử nuôi tại Lan tâm viện nhất định tốt hơn so với La Di Nương. Cần nhắc phía dưới, cố vũ thừa dự định cái gì cũng không nói, an ủi La Di Nương một phen, mua một chút chân bảo đền bù tồn thất nàng, hơn nữa nói cho nàng biết, dưỡng thân thể cho tốt còn phải sinh tiếp cho ngâm phì một người đệ đệ thành công đem sự chú ý của La Di Nương rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trong chút thanh viện, ngầm hoan nghe lời chu di nương nói, hồi lâu chưa có phản ứng kịp cái gì, những lời quen tai này không nghĩ tới đời này còn có thể nghe đến nữa. Tất tiểu thư tiền di nương nói cũng không còn sai, chu di nương ta vô dụng tương lai không có giúp ích gì được cho hôn sự của tiểu thư, nếu là ngâm sương tiểu thư được làm con thừa tự của đại phu nhân tiểu thư ngài cũng đi theo đi, tương lai đại phu nhân xem lại thời gian tiểu thư làm bản với nhị tiểu thư, nhất định sẽ không bạt đái đâu. Ngầm hoan tự diễu cười cười, cũng đúng, trọng sinh chỉ có nàng mà thôi, chẳng lẽ nàng còn mong đợi cả Di Nương cũng khai khiếu không thành, kiếp trước chính là Di Nương nghe tiền Di Nương khuyên bảo, thì khuyên bảo chính mình, đi theo nhị tiểu thư đi sang viện đại phu nhân cùng học cùng chơi cũng tốt, đều tốt hơn so với ở lại Trúc Thanh Viện. Di Nương nghe ở đâu nói là đại phu nhân nhất định chọn nhị tỷ làm con thừa tự, lời này cũng không thể nói lung tung, truyền ra ngoài, mẫu thân cũng sẽ trách tội của Di Nương. Đây không phải là chuyện mọi người truyền đi sao. Chu Di nương che miệng kinh ngạc, phu nhân để nhị tiểu thư nuôi đến danh nghĩa nàng, đây không phải là muốn nâng cao thân phận nhị tiểu thư, là bước kế tiếp cho việc nhận con thừa tự sao? Tất cả mọi người truyền hay người đó nào truyền, Di nương còn không rõ ràng lắm sao, ngày nào việc này do chính đại phu nhân nói thì mới tin, Di nương còn chưa phải phải nghe được tin tốt. Ngầm Hoan nhàn nhạt nói, Chu Di nương còn muốn nói cái gì, thấy vẻ mặt ngâm Hoan, đôi môi khẽ nhúc nhích lại cuối cùng không có nói ra. Chương 19 Chào vật định tình, ngầm hoan sai nghĩ đông tiễn chu di nương về có một số việc đang thay đổi, có một số việc chưa hẳn sẽ thay đổi, tựa như tiền di nương, vẫn như cũ hao hết tâm tư nghĩ muốn con của mình làm con thừa tự giống quá khứ, lần này hành động của Phương Thị khiến nàng bất an, lại nuôi một hài tử nữa, ý chỉ cố ngâm xương cũng không phải là đứa độc lần, con đường con thừa tự kia vững chãi hơn, tiền di nương tự nhiên cũng rất rõ ràng. Sau tiệc đầy tháng của thập nhất tiểu thư, là gì nương cũng ra khỏi tháng, tam lão phu nhân kia lại bắt đầu nháo lên, sai người nghe ngóng nữ nhi của hai nhà lương thiện đàng hoàng, chỉ còn kém là sai người đi hỏi người ta có nguyện ý gả con gái đến cố ra để làm tiếp hay không, nghĩ tới nạp thêm hai phòng cho con trai, bà rất có su thế không sinh ra cháu trai không bỏ qua. Vốn là chuyện tình nạp thêm thiếp thất của tam phòng là chuyện riêng nhưng không ngờ còn đưa phu nhân chi thứ hai đường thị bất mãn. Từ ban đầu vài người đi trước chính là cùng nhau xây dựng nên cố phủ, cũng đóng góp không ít trên chiến trường cho hoàng gia cho nên cố gia thế hệ trước liền định ra quy củ, ngoại trừ những người con vợ kế của các phòng cố gia sau khi thành thân sau sẽ ra ngoài ở riêng, hài tử dòng chính được ở tại cố phủ chỉ cần bảo đảm gia tộc hưng thịnh là được. Tài phú tích trữ từ mấy đời tự nhiên sẽ không ít giữa lâm an thành thì có không ít cửa hàng cùng thôn trang đến cung cấp nuôi dưỡng một gia đình lớn này, các phòng chi phí đều là từ chi dùng chung đưa ra vì vậy nếu là tam phòng này thêm thiếp thất nữa, như vậy này chi phí tam phòng liền lại tăng một chút, chi thứ hai không tiếp thất, chi phí cũng như cũ, tự nhiên đường thì cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy bạc trong nhà để tam phòng xài không ít. Tam thầm, không phải là con lắm miệng, những năm gần đây tứ đệ không thiếu gì nương, hai tử sinh hai phòng cộng lại đều không bằng hài tử tam phòng, tam thầm lại muốn cho tứ đệ nạp thiếp, đây là cảm thấy chưa đủ con cháu sao. Tương lai những cô nương này đều lập gia đình, trong tam phòng còn không phải là liền chỉ còn một mình giật chết sao ta chỉ là muốn cho hắn thêm người đệ đệ, lan tâm cũng đã đáp ứng. Dương thị xem gương mặt không sàng khóa của đường thị, dầu gì nhị ca là một người sáng suốt sao lại chọn cho con trai hắn một đố phụ như vậy? gì nương trong sân chính là để bài trí cũng thiệt thòi vũ thuyền thành thật. Tam thẩm, ngài lại cho tứ đệ nạp thiếp vậy ngài còn nhớ quy cụ cố ra không, cho dù là sinh được con trai vợ kế thì đứa nhỏ này tương lai thành thân chính là phải rời khỏi cố gia, cho dù có đạt trạng nguyên thì cũng phải đi ra ngoài ở riêng, không được giữ lại tại bên cạnh tứ đệ. Mộc thị lật nhìn chi phí các phòng mỗi tháng một chút tam phòng cũng không coi là nhiều, dù sao chi phí cho con vợ cả cùng thứ suất khác nhau rất nhiều chi thứ vốn hai ít người, đường thị đúng là vội vàng cáo trạng. Đại tẩy nói đúng a tam thẩm hơn nữa, lần này nạp thêm hai di nương nữa tam thẩm định tự mình ra bạc sao. Đường thị vội vàng đón ý nói hùa, nửa câu sau nói thầm, dường thị quét mắt qua một cái, đường thị lập tức cúi đầu xuống tam đệ muội nếu là không chuyện khác chuyện, người hãy đi về trước đi, ta cùng tam thầm còn có việc phải nói. Mộc thị vừa nghe hơi nhíu lông mày, khép lại sổ sách sai tư kỳ đưa đường thị đi ra ngoài. Đường thị không tình nguyện rời đi cho đến khi ra khỏi cửa viện từ trên mặt kia vẫn còn chút không vui, chờ tư kỳ đi rồi đường thị lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía viện từ nghiêm thị đi đến. Trong từ kinh viện Dương Thị cùng Mộc Thị nói chuyện nên vì con trai nạp hai người thiếp thất rất hào hứng, Dương Thị trong lòng thở vào nhẹ nhõm, lúc này nàng cầm lấy kia bát tự hai vị cô nương cùng bát tự nhi tử đều xem qua, đều nói có thể sinh con trai, dầu gì con trai nàng mới chỉ có một đứa con trai, đừng như giống như nàng vậy chỉ có một đứa con trai, cho dù không hài long nàng dâu cũng không biết làm sao. Tam Thầm, chuyện sinh con này, còn phải xem ý lão thiên gia, ngài nhất mực muốn nạp thiếp thứ tư, tứ đệ cùng tứ đệ muội tình cảm cũng khó thâm hậu, so với con vợ kế, ngài không hy vọng tứ đệ muội sinh nhiều đứa con vợ cả trong ngài sao? Mộc thị sai người đưa trà đi đến, đối với một loạt chuyện của Tam phòng, gần đây nàng nghe được cũng không thiếu chuyện nào. "Ai, Vãn Đình a, con nghĩ rằng Tam Thầm không muốn sao?" Để có giật chết tới không dễ dàng mà sau đó bụng lan tâm cũng liên tục không có động tĩnh tất cả đại phu đều nói khó sinh. Dương thị nói xong lời này liền hối hận, người trước mắt mình không phải là một người khó sinh sao, nhưng là cố quốc công gia không có nói muốn nạp thiếp cho dù là không con nối dõi. Vãn đình A tam thầm không phải là người nói chuyện hay con đừng để trong lòng. Dương thị phẫn nộ cười, lập tức hỏi. Hôm nay ta tới còn có một chuyện điều này ta đã để trong lòng lâu rồi tam thầm liền hỏi con một chút. Tam thầm xin mời ngài nói. Mộc thị cười cười nhìn cũng không có gì khác thường, dương thị lúc này mới thờ phào nhẹ nhõm. Lúc trước đại tẩu nói cho con chuyện thừa tự, ta tin là con cũng biết ý đại tẩu là muốn con tìm một đứa thích hợp, con sống một mình đã nhiều năm, cũng đừng chê tam thầm nhiều chuyện, chỉ là có một số việc ta đã để trong lòng rất lâu. Tam thầm ngài nói như vậy cũng đúng. Mộc thị gật một cái, dương thị lại tiếp tục nói. Mấy đứa nhỏ kia đều được nuôi dạy tốt nhất là ngâm xương, có thể coi như là đứa nhỏ đầu tiên của tam phòng chúng ta, lớn lên bộ dáng cũng tốt lại đặc biệt thông minh lanh lợi. Dương thị khen cố ngâm xương, dầu gì khi xét đến thân phận gia cảnh tiền di nương còn khá hơn một chút. Nhưng con cũng nghe nói trước đó vài ngày tư đệ muội nhận nuôi nàng dưới danh nghĩa, một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy còn không nỡ để nàng xa phụ thân mẫu thân nàng. Mộc thị dịu dàng nói. Trong lòng vãn đình đã có người kính xin tam thầm đừng nói thêm nữa. Dương thị không nghĩ rằng Mộc thị lại không chọn cố ngâm xương, suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra Mộc thị đã chọn đứa nhỏ nào, vì thế Dương thị đặc biệt gọi nhiều đứa nhỏ tới nhìn nhưng không thấy đứa nhỏ nào đặc biệt xuất sắc. Nguyên nhân này đại khái chỉ có một mình phương thị rõ ràng nhất, đó là lý do vì sao trong lúc mấu chốt này nàng lại đem cố ngâm xương nuôi dưới danh nghĩa của mình. Tính tình thời Mộc Vãn Đình còn chưa lập gia đình Phương thì cũng xem như là biết chút chút, nếu người khác coi trọng nàng liền tuyệt đối sẽ không muốn đoạt không chỗ tốt của người khác. Nếu tam phòng rất hy vọng vào cố ngâm xương thì nàng làm sao nhận nàng làm con thừa tự được. Mà tiền Di Nương từ Dương Thị biết được tin này thì vô cùng thất vọng, nhìn nữ Nhi của nàng chỉ yên lặng ngồi một bên lắng nghe thở dài một hơi. Sương Nhi, Di Nương không giúp được con rồi rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ cố ngâm xương sắc mặt trắng nhợt ngồi ở chỗ kia hồi lâu lẩm bẩm nói vậy người mà đại phu nhân thích là ai chỉ nói trong lòng đã có ý tưởng xương nhi hiện tại muội muội con đã bị đưa đi amni cô nếu đại phu nhân đã đã có quyết định con đừng có hành động gì nữa lần này những mưu tính của hai mẹ con nàng bị người đánh trả khiến hai nàng bị tổn thất không nhỏ cố ngâm phương bị đưa đi ni cô hai năm là một tổn thất không nhỏ nên nàng hy vọng hai tử còn lại sống thật tốt tương lai lập gia đình nàng mới có thể hưởng phúc a di nương muội muội đã ở ni cô lâu rồi chẳng lẽ cứ để vậy sao cố ngâm xương nhẹ cắn môi một cái ngẩng đầu nhìn tiền di nương đáy mắt thoáng hiện lên một cái không cam lòng Hải tử có nhiều thứ con phải hiểu được lợi ích trước mắt, nếu không thì sẽ dễ dàng làm bị thương chính mình, vậy thì càng không bù nổi tổn thất. Tiền di nương bắt được tay của nàng ôn nhu khuyên giải. Bất kể là thất tiểu thư cũng tốt, hay là mấy vị tiểu thư kia còn có nghĩ tới tại sao mấy lần nàng cũng có thể hóa hiểm thành an không, chẳng lẽ là nhờ công lao của Chu di nương sao? Ý di nương là, cố ngâm xương suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới một người. Thanh nha. Thanh Nha là người trong phòng phu nhân, đứng sau lưng thất thiểu thư, đúng là phu nhân tại chỉ điểm quá khứ nàng đối với người cùng ngâm phương lời mà nói còn không phải là nói gì nghe nấy. Tiền di nương tán thành gật đầu, về phần nguyên nhân con cũng nên rõ ràng, bởi vì nàng đã cứu lục thiếu ra, cố ngâm xương nhẹ nói, cũng có a trước giờ thể mẫu thân chưa bao giờ trông non chuyện tình ở Trúc Thanh Viện. Nhà đầu ngốc đây chính là con trai bảo bối duy nhất của nàng, con nên biết Lục thiếu gia đối với Thất tiểu thư thái độ tốt hơn nhiều so với hắn đối với các ngươi, cho nên dù phu nhân không coi trọng Thất tiểu thư, cũng sẽ không nhìn nàng sống không tốt được. Nàng bất quá là vận khí tốt thôi. Cố ngâm xương không phục cố ngâm hoan đã trả giá cái gì, nỗ lực cái gì, việc theo thù học tập cũng không chuyên tâm tư chất thường thường một chút cũng không xuất sắc cùng mình căn bản không cách nào so sánh được dựa vào cái gì bởi vì đã cứu lục thiếu ra một lần lại có thể lấy được nhiều thứ như vậy. Nhị tiểu thư còn phải nhớ kỹ có đôi lúc vận khí cũng là rất quan trọng. Tiền di nương đột nhiên nghiêm mặt nói. Người muốn thuận gió mà đi, nếu là hiện tại tình thế bất lợi với con cái danh tiếng này liền để cho người khác dùng, con dừng lại nghỉ ngơi dưỡng lại sức. Nàng có thể ở tam phòng này liên tục được sủng ái, bởi vì nàng hiểu lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, càng bởi vì nàng biết rõ tính tình của phương thị cùng cố vũ thừa. Cố ngâm xương gật gật đầu, nhưng trong lòng còn chưa phục lắm, chỉ là cười nhìn tiền di nương. Di nương, nếu di nương có thể mang thai một đệ đệ thì tốt rồi. Tiền Di Nương bỗng dưng ngẩng đầu nhìn nàng, cố ngâm xương cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh sợi tơ trên cổ tay. Như vậy phụ thân có thể trọng lời nói của Di Nương hơn, nói không chừng muội muội còn có thể trở lại đây. Trong trúc thanh viện Ngầm Hoan nhìn hộp cấm kia trên bàn, đây là từ đại ca cố giật tín đưa tới, nói là của người khác bồi thường. Ngầm Hoan suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ đến là thời điểm đi linh đường hôm đó bị người khác đụng vào cái kia là của người ngang ngược càn rỡ bồi thường. Biết rõ thứ này từ ngoại viện đến nội viện phải trải qua không ít tay mắt của người khác Vì vậy vật này trực tiếp liền đưa đến chỗ đại ca Lại qua tay hắn trao cho nàng nhưng vật này lại quý hơn vật trước của nàng Nhĩ đông thay ta đem y phục lấy ra ta muốn đi một chuyến đến chỗ đại ca Ngầm hoan nhìn thật lâu đem cái hộp đóng lại Từ trong tay nhĩ đông tiếp nhận áo choàng đi thẳng ra khỏi phòng Bên ngoài bay ít bông tuyết ngầm hoan ra khỏi trúc thanh viện Hai bên trên đường đều chất đống tuyết là sáng sớm có người quét lên nàng đi mới không quá nửa ngày lại thấy mệt mỏi tam phòng cùng phòng lớn cách rất xa ngâm hoan đi tốn không ít thời gian mới đến nơi trên mũ đều bám không ít Tuyết đưa tay phủi bớt đi ngâm hoan đứng ở phòng ngoài cố giật tín đợi một lúc thất muội muội ở bên ngoài chờ ta một chút cố giật tín từ trong thư phòng Tiễn lão sư đi ra thấy được ngâm hoan đứng ở dưới mái Hiên muội tới thu phòng trước chờ ta Tiễn lão sư một chút Ngầm hoan gật gật đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng vào thư phòng cố giật tín, kiếp trước nàng làm người bạn nhỏ thân thiết của cố ngâm xương ngẫu nhiên cũng sẽ đến nơi đây, trưởng tử cố quốc công gia cố giật tín là một người có tài A. Ngầm hoan vuốt bản đọc sách tay kia xoa lên cái chán, chính là ở cái địa phương này, nàng bị đẩy té khiến chán bị thương vĩnh viễn lưu lại vết sẹo Lúc ấy nhiều người lại hỗn loạn, đến tột cùng là ai đã hạ thủ nàng đều quên, bất quá sau đó vẻ mặt kia của cố ngâm xương nàng lại vĩnh viễn không quên được muội muội đến lúc này có gì không lúc cố giật tín tiến vào thì thấy ngâm hoan đang nhìn những bức tranh chữ trên tường ngầm hoan quay đầu lại đem hộp gấm trong ngực đặt ở trên bàn sách đại ca còn muốn phiền huynh đem cái này trả lại cho người đã tặng cho muội vật này quá quý trọng ngâm hoan không nhận nổi ta còn cho rằng có chuyện gì muội cầm đi Nếu là muội không thu ai biết được hắn còn mang tới thứ gì nữa cố giật tín khoát tay áo cười nói Người kia tính tình ta cũng coi như biết một chút muội không cần cảm thấy quý trọng coi như là đổi một cái đẹp hơn đi. Kỳ thật ngâm hoan còn không biết người nọ rốt cuộc là ai. Ngâm hoan vẻ mặt có chút thẹn thùng, khẽ cúi đầu siết chặt áo choàng có chút không biết làm sao. Đó là sơ sót của ta, đó là tiểu thiếu gia của bát vương gia phủ, hôm đó hắn là vội vã đi như. Cố giật tín nói phân nửa dừng lại cười cầm lấy hộp gấm kín đáo đưa cho nàng muội đừng quá để ý đối với cái này cái nhìn như quý báu nhưng thật ra đối với hắn cũng như cái vòng đã vỡ của muội thôi khó trách hắn sẽ đến cố phủ bát vương gia cùng lục vương gia là huynh đệ cùng mẹ cố quốc công bởi vì cứu lục vương gia mà chết trận bát vương gia về lễ tiết tự nhiên cũng phải vì ca ca qua thăm một chút. Ngầm hoan kiếp trước tại phủ tướng quân cũng gặp qua vài vị thế tử, duy chỉ có tiểu nhi tử này của bát vương gia nàng chưa quen thuộc, có thể dựa theo ấn tượng đầu tiên của nàng đối với hắn là một hài tử bị chiều hư, lớn lối. Ngầm hoan đem vật kia thu lại, để cho nhĩ đông cất thật kỹ, Vạn nhất có một ngày tiểu thiếu gia kia lại hối hận, nàng cũng không muốn không có đồ mà trả người ta Chương 20, trở thành cố gia dòng chính nữ gần tới ngày mồng 8 tháng chạp sau giấc ngủ trưa ngâm hoan bị gọi đi lan tâm viện vừa vào phòng ngâm hoan liền thấy được phương thị cùng mộc thị ngồi ở phía trên phương thị cực kỳ ôn hòa nhìn nàng còn đi đến đây ngầm hoan đi tới lần này nàng không có lộ ra vẻ mặt nhát gan cùng kính hô đại bá mẫu mẫu thân phương thị lôi kéo nàng cười đối với mộc thị nói đại tẩu tẩu xem đứa nhỏ này một chút ngầm hoan còn có bằng lòng rời khỏi trúc thanh viện đến từ kinh viện ở với đại bá mẫu không Mộc thị cũng không quanh con lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Đại bá mẫu muốn nhận con là con thừa tự sao? Ngầm hoan cũng không có né tránh mà là trực tiếp đón ánh mắt của nàng. Mộc thị gật gật đầu, ngầm hoan hỏi lại. Đại bá mẫu là muốn cho ngầm hoan làm con thừa tự, đúng không? Đúng vậy con nguyện ý sao? Con có thể hỏi lý do đại bá mẫu nhận ngầm hoan làm con thừa tự không? Ngầm hoan đáy mắt lóe lên vẻ chấp nhất thẳng tắp nhìn mộc thị, sẹt một cái chờ mong, lại rất nhanh thu liễm đi coi như là tranh thủ đồng tình, nàng cũng phải liều mạng tranh thủ lần này. Phương thị cùng mộc thị đều ngơ ngác một chút, phương thị mở miệng hỏi. Vì sao còn hỏi cái này? Bởi vì nếu là đại bá mẫu không ưa thích ngầm hoan, dù cho ngầm hoan đi cùng đại bá mẫu, đại bá mẫu cũng sẽ không vui vẻ. Ngầm hoan nói nghiêm thức. Thật lâu sau, Mộc thị vươn tay sờ sờ ngâm hoan mặt gương mặt luôn luôn bình tĩnh của Mộc thị khó có được xẹt lên vẻ thư thái. Đương nhiên là bởi vì thích con nên mới nhận con, con nguyện ý theo đại bá mẫu không. Nàng thiếu năng lực cho dù là trọng sinh, thoát được mấy lần họa rốt cục cũng đi tới bước này, bàn tay nhỏ bé của ngâm hoan run rẩy đụng phải tay của Mộc thị, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngâm hoan nguyện ý. Nếu như đi theo ta, liền là con của ta tương lai con không thể gọi bọn họ là phụ thân và mẫu thân mà phải gọi đại bá đã mất của con là phụ than con cũng không phải là hài tử của di nương con, con biết không? Ngầm hoan quay đầu lại liếc nhanh phương thị, gật đầu nhẹ. Ngầm hoan biết rõ, đứa bé ngoan con trở về đi ta và đại bá mẫu con còn có việc muốn thương lượng Phương thị sai thanh nha mang theo ngầm hoan đi ra ngoài, lúc này mới cùng mộc thị nói tới chuyện nhận con thừa tử. Ngầm hoan cơ hồ bị tin này đột ngột nói ra làm cho mừng muốn hôn mê, vốn cho là mộc thị phiền, không muốn tuyển nữa. Thanh nha thỉ thỉ, mụi đây không phải là đang nằm mơ đi. Đi đến chỗ dễ hành lang, ngầm hoan lại lần nữa quay đầu lại, ngửa đầu nhìn xem thanh nha, bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Thất tiểu thư, đây là thật ngài không phải là đang nằm mơ. Thanh nha thấy bộ dáng vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, rất tay của nàng hướng chúc thanh viện phương hướng đi đến. Đại phu nhân sáng sớm đã tới đây cùng phu nhân chắc chuyện này cho nên thất tiểu thư không cần phải lo lắng. Nàng không phải là lo lắng, nàng chỉ là cảm thấy cao hứng, đây mới là một thay đổi đáng kể trong nửa năm này nàng liên tục đi Phật đường nhỏ rốt cục cũng để lại ấn tượng trong lòng đại bá mẫu. cuối cùng nàng đã thành công. Nghĩ tới đây ngầm hoan nhích miệng lên cước bộ đều nhẹ hơn nhanh hơn. Chuyện cho con thừa tự được tiến hành vô cùng mau, phong cách làm việc của mộc thị không ướt át bẩn thỉu. Sau khi thương lượng cùng phương thị tốt lắm liền đến viện tử của cố lão phu nhân dẫy bày sự lựa chọn, để cố lão phu nhân giúp đỡ chọn được ngày tốt để tiến hành việc nhận con thừa tử. Cố lão phu nhân thấy mộc thị chính mình có chủ trương, cao hứng còn còn chưa kịp vội vàng phái hai nàng dâu giúp đỡ đem chuyện này làm cho thỏa đáng tới gần cuối năm công việc bề bột, vừa lúc qua ngày 8 tháng chạp quan viên nhậm chức bên ngoài còn chưa trở về kịp cố lão phu nhân dứt khoát sẽ đem chuyện vui tiến hành vào thời gian đầu năm. Chuyện vui định xuống, cố ra trên giới cũng liền cũng biết chuyện con thừa tự của đại phu nhân cuối cùng là quyết định chọn tam phòng thất tiểu thư. Đối với tam phòng thất tiểu thư, cố ra trên giới rõ ràng người biết cũng không nhiều, dối rít nói thất tiểu thư đến tột cùng là hạng người gì lại được đại phu nhân chọn chúng, mà ngay cả ngoài viện Trúc Thanh Nha Hoàn bà tử đều làm việc hết công suất. Mà trong phòng của ngâm hoan, Thanh Nha cùng tư kỳ gọi tới nữ sư phụ tại chế y phường giúp ngâm hoan lượng vóc người, trong phòng đặt mấy chậu than ấm, ngâm hoan cười chỉ còn lại áo lót nữ sư phụ kia cầm lấy thước để ngâm hoan đứng ở trên giường nệm đo eo nhỏ của nàng. Ngâm hoan vốn là nhỏ gầy, lại cười hết quần áo, người liền nhỏ xuống một vòng, làm cho người xem đau lòng. Từ kỳ cầm quần áo phủ thêm cho nàng, ngoại trừ quốc công lão ra, nàng ít thấy đại phu nhân đối với chuyện khác coi trọng nhiều. Lúc này đây đại phu nhân lại yêu cầu nàng đi đến giúp đỡ chuyện làm y phục cho thất tiểu thư cho thỏa đáng. Đủ thấy nàng đối với đứa con gái thừa tự này có bao nhiêu coi trọng. Dương sư phụ y phục này làm gấp đến đầu tháng 3 được không? Có thể để ta gọi thêm người làm thất tiểu thư còn nhỏ nên y phục cần thiêu ít lắm, có thể kịp dương sư phụ đem đồ thu lại đi theo tư kỳ ra ngoài, thanh nha thay ngầm hoan đem y phục mặc tốt, mặc áo khoác vào, thân thể liền tròn vo trở lại, thanh nha cười nói. Tốt lắm, thanh nha tỷ tỷ vì sao phải làm nhiều bộ quần áo như vậy? Ngầm hoan ôm lò sưởi ngồi ở đó có chút khó hiểu, ngoại trừ quần áo mặc thời điểm làm lễ nhận con thừa tự, nàng còn nghe ý nữ sư phụ kia lại là làm thêm mấy bộ khác nữa. Đó là đại phu nhân cùng phu nhân các nàng thương ngài. Thanh Nha bừng trả nóng đến cho nàng, nhìn cái miệng nhỏ của nàng nói. Từ nay về sau, Thanh Nha liền hầu hạ thất tiểu thư ngài. Ngầm hoan ước chừng sửng sốt một hồi lâu, nhìn xem Thanh Nha với vẻ mặt không thể tin được. Thanh Nha tỉ tỉ tỉ nói là mẫu thân cho tỉ đi theo muội tới từ kinh viện sao. Phu nhân sợ ngài đi từ kinh viện chưa quen thuộc, để nô tỳ theo ngài giúp ngài một số việc thất tiểu thư ngài có bằng lòng hay không. Nguyện ý, nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý, mẫu thân có thể đem thanh nha tỷ tỷ cho ta thật là tốt quá. Ngầm hoan vội vàng bắt lấy tay của nàng, cười vui vẻ, thanh nha làm tại cố phụ ít nhất cũng được 10 năm, có nàng thì chính mình ở nhiều chuyện có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Không bao lâu, nhĩ đông mang theo hộp cơm đã trở lại, đi theo phía sau là tập thu với vẻ mặt cười tươi. Tiểu thư, bây do, ngài không biết tại phòng bếp không biết có bao nhiêu bà tử nha hoàn muốn làm thân với nô tỳ đâu. Có chuyện gì đó, Ngầm Hoan vừa nhìn món ăn này liền nhíu mày trong ngày thường đều là hai món một món súp một món ăn, như thế nào hôm nay đều được thịt cá. Họ nghe nói tiểu thư sắp sang viện của đại phu nhân nên hỏi ngài có thiếu người phục vụ khi sang đó không. Tập thu mới vừa nói xong, Ngầm Hoan liền đem chiếc đũa buông xuống, nhìn xem nhĩ đông nói ra. Trước khi ăn sau giờ ăn như vậy, người nói ai cho phép làm như vậy. Là quan má má trong phòng bếp nói hiện tại tiểu thư nên ăn như vậy. Nhĩ đông thấy ngâm hoan trầm mặt đem kia hai khay thịt cá thả trở về Tiểu thư ngài đừng thức giận, nhĩ đông biết rõ đúng mực Ta chỉ cho phép hôm nay, từ hôm sau khi đi phòng bếp chỉ được phép lấy đúng món Miễn cho làm cho người nói ra nói vào, hôm nay mới thông báo chuyện con thừa tự Người xem bên ngoài trúc thanh viện này có bao nhiêu là người, trong đó có bao nhiêu người đỏ mắt Trong phòng bếp vốn là vàng thao lẫn lộn, một đầu bếp mà dám tự ý đổi danh sách món ăn Không biết chừng còn có người chỉ điểm phía sau Ngầm hoan thấy các nàng cúi đầu chậm giọng lại. Phòng chúng ta xưa nay an phận, những nhà hoàn bà tử kia có thể gặp lợi mới có thể vội vã đến làm thân với các ngươi. Trong quá khứ các nàng có nói chuyện nhiều hơn hai câu không? Hôm nay các ngươi phải làm chính là an phận trước kia như thế nào thì bây giờ như thế ấy. Ngầm hoan nhìn cả bàn đồ ăn mặn đã cảm thấy không có khẩu vị. Đơn giản ăn một chút cơm rồi để nhĩ đông dọn bàn. Đến phòng ngoài tập thu còn có chút khó hiểu, chỉ là thấy nhĩ đông thần sắc không tốt cũng không dám hỏi nhiều chỉ là cùng an hạ nói thầm Đây không phải là phòng bếp muốn đối tốt với tiểu thư sao, tiểu thư vì sao còn không muốn Nhĩ đông quay đầu lại nhìn các nàng lạnh lùng nói Vừa rồi ngay trước mặt tiểu thư ta không có vạch trần ngươi tập thu, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy Ta cho để ngươi nhìn hộp cơm của tiểu thư có gì lầm không, ngươi lại dám nói không có Đập thua bị nàng quát lớn như vậy hoàng sợ quỳ xuống cuốn quýt giải thích. Không phải vậy mà nghĩ đông tì tì, muội nghĩ tiểu thư đang lớn quan ma ma nói đúng tiểu thư nên ăn ngon một chút nên muội mới mạo muội nhận. Chẳng lẽ ngươi không biết bên trong trúc thanh viện đồ ăn của mỗi vị tiểu thư đều được lên danh sách sao, không được tùy ý sửa đổi nhưng ngươi cầm tới như vậy, có biết ở phía sau lưng các nàng sẽ nói tiểu thư như thế nào không, các nàng sẽ nói tiểu thư làm cao, đã ăn ngon rồi mà lại muốn cầu xin phòng bếp cho nàng thêm món ăn tốt hơn nghĩ đông thật sự là giận dễ sợ chính nàng cũng chưa mở hộp cơm nhìn chút nào hai người này nha hoàn mới đến mấy tháng đâu hiểu biết nhiều như vậy nghĩ đông tì tì muội sai rồi muội thật sự không biết các nàng là nghĩ như vậy muội về sau sẽ không làm như vậy tì đừng nóng giận muội không phải muốn hại tiểu thư tập thu vừa nghe như vậy vội lôi kéo tay nghĩ đông muốn khóc to lên nàng vốn chỉ là cho rằng người trong phòng bếp muốn đối tốt hơn với tiểu thư mà thôi Ta biết rõ các ngươi cũng không muốn hại tiểu thư, chỉ là trong phủ này không có nhiều người tốt, các ngươi về sau phải nhớ kỹ, phàm là người khác lại làm như vậy, không cần để ý họ chính mình làm chuyện nên làm, đừng để người khác tìm được sai lầm. Nhĩ Đông đêm nàng đỡ lên, chỉ là các ngươi phải toàn tâm vì tiểu thư, tiểu thư sẽ không bạc đãi các ngươi. Tập thu cùng an hạ lập tức vội vàng gật đầu, nhĩ đông lúc này mới hòa hoãn mà dẫn dắt các nàng rời đi, sau khi các nàng rời đi thanh nha mới từ chỗ hành lang kia hiện thân, trên mặt mang theo nụ cười tán thưởng, phu nhân nói không sai thất tiểu thư kỳ thực thông tuệ, là một chủ tử ẩn nhẫn, một cái nhà hoàn thiếp thân mới tám chín tuổi mà có thể biết được chiêu thu phục lòng người này. Trạng vảng trên đường đến phòng bếp cố gia quốc tú ngăn cản đường của nhĩ đông, nhìn hộp cơm trong tay nàng khẽ cười nói. Nhĩ đông tỷ tỷ tỷ còn thay thất tiểu thư cầm hộp cơm sao, cũng đúng, hôm nay phu nhân đã đem thanh nha tỷ tỷ cho thất tiểu thư, đoán chừng nhĩ đông tỷ tỷ phải lui về sau rồi. Nói xong chưa, nói xong rồi thì tránh đường cho ta. Nhĩ đông nhàn nhạt liếc nàng một cái, vừa mới bước chân cốc tú liền hướng phía nàng đến gần một bước. Đừng nóng vội a nhĩ đông tỷ tỷ. Để muội muội suy nghĩ thử xem Nhĩ Đông Tỷ hầu hạ thất tiểu thư đã bao nhiêu năm, cũng được 3 năm a, hôm nay lại có một cái thanh nha liền đem vị trí của tỷ đoạt mất, Nhĩ Đông tỷ tỷ còn cam tâm tình nguyện làm việc cho tiểu thư như vậy sao?" Cúc Hương đưa tay muốn cầm hộp cơm trong tay nàng, bị Nhĩ Đông một chút né qua quát lớn. "Cúc Tú, ngươi dám ở đây ăn nói bậy bạ, nếu để cho người nghe được phu nhân sẽ đánh chết ngươi." Tì tì đừng nóng vội a, Cúc Hương chỉ là muốn nói cho tì tì. Nếu tì bị ủy khuất cứ việc cùng nói với muội muội. Dù sao thì muội chúng ta cũng làm hơn một năm, muội chỉ là thay tì tì khó chịu thôi. Nếu là tì tì suy nghĩ minh bạch có thể tùy thời cùng muội muội nói chuyện. Cúc Hương đột nhiên đến gần Nhĩ Đông tại bên tai nàng nói nhẹ. Tì có nghĩ sẽ đổi một chủ tử khác chưa? Nhĩ Đông nhìn bóng dáng Cúc tú nganh ngang rời đi. Hai tay nắm chặt hộp cơm, trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh của quan má má. Đây không phải là nhĩ đông cô nương sao, như thế nào còn muốn tự mình lấy cơm cho thất tiểu thư đây? Nhĩ đông chuyển thanh vẻ mặt cười tươn nhìn quan mama ma. Hôm qua là tập thu không hiểu chuyện, bữa ăn của tiểu thư đã được định rồi mà nàng còn cầm nhầm cho tiểu thư, làm cho tiểu thư rất khiền trách chuyện này sẽ làm cho phòng bếp thêm phiền toái cho nên từ nay về sau, việc này muội sẽ đảm nhiệm. Nhĩ Đông đi theo quan má má vào phòng bếp thật giống như tiểu thư dự liệu, đồ ăn hôm nay thật giống hôm qua Quan má má có phải nhớ lộn hay không, đây là đâu phải đồ ăn trưa của tiểu thư nhà chúng ta đâu, khó trách tập thu ngày hôm qua sẽ cầm sai Đúng vậy, thất tiểu thư không phải là nên ăn chút ít đồ ăn tốt hơn để bồi bổ thân thể sao Quan má má đưa tay muốn cầm mâm đồ ăn bỏ vào giỏ cho Nhĩ Đông, Nhĩ Đông ngăn cản nàng Quan mama ma đừng có đùa với Nhĩ Đông, chuyện này phu nhân cũng không phân phó, quan mama ma làm vậy là muốn làm khó tiểu thư sao? Hảo ý của mama tiểu thư xin nhận nhưng xin mama ma làm đúng phận sự của mình thôi. Âm thanh của Nhĩ Đông từ từ lạnh một chút, quan má má ngượng ngùng đem thức ăn để trở lại, Nhĩ Đông lúc này mới cười đem đồ ăn bỏ vào. Vậy mới đúng a, quan má má cũng thiệt là, lần tới cũng đừng nghĩ sai nữa nha. Chương 21: Lễ tự nữ đây là năm thứ nhất kể từ khi ngâm hoan trọng sinh đầu năm ngày hôm đó là ngày tốt cũng là ngày tuyết ngừng rơi kể từ cuối năm sáng sớm tỉnh lại liền thấy được mặt trời ló dạng ngâm hoan bị nhĩ đông kêu dậy sau khi mơ mơ màng màng được tắm rửa bị thanh nha ôm đến trước bàn trang điểm đem quần áo được may tốt lên cho nàng mặc tư kỳ nhìn ngâm hoan chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khả ái nhoeo miệng cười đem áo khoác phủ thêm cho nàng bên hông nhẹ nhàng cài nút Sờ đầu tóc tốt lắm ngâm hoan mới hoàn toàn tỉnh lại Nhìn qua chính mình trong gương đồng Nhẹ nhàng ngáp một cái Một bên thanh nha cầm lấy cái ly để nàng uống một chút nước ấp thấm dọc Tiểu thư, đã đến giờ rồi nên đi thôi Ra khỏi tử kinh viện Ngầm hoan đi ở phía trước Thanh nha cùng nhĩ đông cùng ở phía sau Phía trước tuyết tan ra Ngầm hoan cũng có thể nhìn thấy đầu cành tuôn rơi xuống vài khối tuyết Chuyện nhận con gái thừa tự cố ra không mời nhiều người lắm Nhưng những người nên mời cũng đã đều mời, người mộc gia cùng với những nhà thân cận với cố gia cùng với lục vương phi và thế tử cũng tới trượng phu của mình bởi vì có cố quốc công mới có thể còn sống sót, chỉ bằng ân cứu mạng này nàng đều muốn chiêu cố đến cố gia. Ngầm hoàn có chút khẩn trương nhìn người trong một phòng này, lục vương phi cùng cố lão phu nhân ngồi chung tại phía cao nhất, ngầm hoàn tiến lên liền quỷ gối trên bộ đoàn cố lão phu nhân nhìn nàng trang phục thanh tú cũng hết sức hài lòng, đối với nghiêm thị một bên nói. Bắt đầu đi. Nhận con gái thừa tự lễ tiết không nhiều lắm, ngầm hoan hướng dương thị cố vũ thừa cùng phương thị dập đầu qua, từ đó cùng bọn họ không phải là tổ tôn, cha mẹ, mẹ con quan hệ nữa, lại hướng cố lão phu nhân cùng mộc thị dập đầu từ đó nhận thức cố lão phu nhân cùng mộc thị vì tổ mẫu cùng mẫu thân. Ngầm hoan tại nghiêm thị đang đọc lời dẫn không ngừng dập đầu kính trà, một màn này quá quen thuộc kiếp trước nàng xem cố ngâm xương ở trước mặt toàn ra dập đầu, mà hôm nay, nàng mặc lễ phục được chế tạo gấp gáp của chế y phường, hành lễ trước mặt cố lão phu nhân cùng đại phu nhân, tất cả xương hô đều sẽ thay đổi. Mẫu thân, ngầm hoan bưng trà quỷ gối trước mặt mộc thị, đem ly trà nâng lên nhìn nàng hô. Mời mẫu thân uống trà. Mộc thị từ trong tay nàng nhận lấy ly trà, nhẹ nhẹ nhấp một miếng, từ trong tay nha hoàn phía sau lấy ra một đôi vòng tay dương chi bạch ngọc, đích thân giúp nàng đeo lên, lại lấy ra một khối phỉ thúy điêu khắc hình Phật thay nàng đeo ở trên cổ. "Này là phụ thân con tặng cho con." Cố lão phu nhân cũng không còn ngờ tới nàng ngay cả lễ của đại lang đều chuẩn bị tốt, thở dài một hơi, không bỏ được cuối cùng vẫn là không bỏ được. Ngầm hoan tạ ơn phụ thân mẫu thân, nắm ngọc Phật giữa tay lạnh buốt, ngầm hoan hướng về phía Mộc thị dập đầu. Dập đầu nhận thân xong rồi sẽ phải đi từ đường cố gia này để viết tên ngâm hoan vào nhất mạch của cố Vũ Lang. Lục Vương Phi nghe lời khấn kia của cố lão nhân trong từ đường mà cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là đây bất quá là cái hình thức thôi. Từ tam phòng nhận một đứa con gái làm con thừa tự chính là nuôi ở bên người với thân phận kế nữ cũng là đã đề cao nhiều lắm. Hôm nay lại muốn viết tên vào gia phả, đây chẳng phải là cùng con vợ cả không có khác biệt sao. Nghĩ tới đây trong lòng Lục Vương Phi căng thẳng. Lục vương gia đã từng ở trước mặt nàng nhắc tới qua cố quốc công vì cứu hắn mà chết cái ân này chuyện cả đời cũng khó mà chả hết được việc mà hắn có thể làm cho quốc công phu nhân lại càng ít nếu là bọn họ con nữ nhi nhất định phải để doanh nhi cưới nàng. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Bên tai chợt vang tới âm thanh của con trai lớn, lục vương phi đột nhiên hoàn hồn, trên mặt còn mang theo một cái lo lắng chưa tản đi, nàng lắc lắc đầu ôn nhu nói. Không có việc gì, không phải con đi cùng cố đại thiếu gia nói chuyện sao, tại sao lại trở lại nhanh như vậy Tổ khiêm doanh thấy mẫu thân có chút thất thần quan tâm sờ sờ tay của nàng Mẫu thân, sáng nay lúc ra cửa có phải ngài quên uống thuốc phong hàn hay không Lục vương phi lắc lắc đầu trong lòng còn có chút lo lắng, hôm nay cố đại phu nhân thật sự có dòng chính nữ Vương ra còn có thể nhắc tới chuyện này hay không Không có việc gì, chỉ là để tiểu đệ con ở nhà một mình khiến mẫu thân không an tâm Lục vương phi cười cười đứng ở ngoài từ đường, nhìn thấy lễ hoàn thành không sai biệt lắm, tiến đến cùng cố lão phu nhân chào hỏi, lại cùng mộc thị nói lời từ biệt mang theo con trai trở về vương phủ trước. Đến lúc xế chiều, ngầm hoan mới trở lại từ kinh viện mệt mỏi ngồi ở trên rừng niệm không muốn cử động tùy ý thanh nha thay nàng đổi lại quần áo khác. Tiểu thư, bữa tối lão phu nhân và phu nhân muốn ngài ngồi cùng, ngài ngủ một chút trước đi. Thanh nha tiếp nhận khăn trong tay nhĩ đông thay ngầm hoan lao lao. Hôm nay có không ít người đến phủ, phu nhân muốn tiểu thư nhận thức hết. Ngầm hoan lắc lắc đầu cũng không cần cố gia tuyên truyền quá nhiều. Những thứ này các phu nhân khi trở về cũng sẽ nhàn thoại một chút. Những người nên biết trong thành lâm an này nàng cũng biết một chút. Bây giờ vợ chồng con trai lớn của cố gia không còn là không con nối dõi. Những thứ kia đều là các nàng đưa tới. Ngầm hoan chỉ vào một bàn lớn lễ vật trên cái bàn. Không phải nên để ở chỗ mẫu thân sao. Là từ kỳ mang tới, phu nhân nói đây đều là tiểu thư thiếu gia cố phủ tặng cho ngài, cũng không cần phải đặt ở chỗ của phu nhân. Ngầm hoan đứng dậy đi đến trước bàn, trên mặt còn đặt một tờ danh sách danh mục quà tặng, mở ra vừa nhìn, tại danh mục quà tặng cuối cùng thấy được tên Chu Di Nương. Thanh nha tự hồ nhìn ra ý tưởng của nàng, một đống quà tặng tìm ra được hộp quà của Chu Di Nương, hộp gỗ được điêu khắc tinh mỹ, mở ra là hai tầng ngăn kéo tầng trên đặt một cái hà bao cùng một đạo bù hộ mệnh. Ngầm hoan kéo tới tầng tiếp theo, một tấm ngân phiếu thình lình xuất hiện ở trước mắt. 52 lượng, ngân phiếu mới tinh hé ra, chữ viết mặt trên giống như cũng không có xử lý, ngầm hoan kinh ngạc từ phía dưới ngân phiếu rút ra một phong thơ, thơ này vẫn là do người ngoài viết. Thanh nha cùng nhĩ đông yên lặng đứng ở sau lưng nàng, ngầm hoan chịu đựng nuốt nước mắt trở về, xem nghiêm trình thư xong, đem nhét trở về giữa hồ cổ, nói giọng khàn khàn. Thanh nha tỷ tỷ, đây là di nương cho ngân phi hút tỷ thay ta thu, dùng, trong tình huống gấp gáp. Chu di nương sẽ không có nhiều bạc trên người như vậy, 52 lượng này nói không chừng nàng đem cầm cái gì đó mới có được nàng sợ ngâm hoan sống trong phòng này không có chút bạc trong người lại chưa quen cuộc sống nơi đây khiến cuộc sống khổ sở. Nàng hết sức cố gắng làm một người mẹ tốt luôn hy sinh vì con trai con gái của mình. Đây là lần đầu tiên ngâm hoan cùng cố lão phu nhân và đại phu nhân ngồi cùng bàn ăn cơm kiếp trước nàng chỉ làm bạn bên cạnh cố ngâm xương ở chỗ này, nàng chỉ có thể đứng bên cạnh như một đứa nha hoàn. Cố lão phu nhân cùng mộc thị cũng không nói gì nhiều, mộc thị chỉ là gắp vài đũa thức ăn cho ngâm hoan sau khi ăn xong mộc thị liền mang ngâm hoan trở về từ kinh viện. Nếu là có cái gì không có thói quen thì nói với mẫu thân, mặc dù cùng sống trong cố phủ nhưng nơi này và trúc thanh viện vẫn là khác nhau. Mộc thị quay đầu lại nhìn nàng, mấy ngày nữa lão phu nhân vậy sẽ phái thêm mama đến hầu hà con, à còn lựa cho con thêm vài nha hoàn. Đa tả mẫu thân, Ngầm Hoan sẽ ghi nhớ, cho dù là nàng đến đây làm con thừa tử cũng không phải là dễ dàng thân thiết như vậy, Ngầm Hoan trong lòng rõ ràng điểm này cười gật đầu, đưa mắt nhìn Mộc thị trở về phòng của nàng, bước lên bậc thang vòng qua hành lang đến trong phòng của mình. Nghĩ Đông biết rõ tiểu thư tâm tình không tốt, sớm thổi đèn để nàng nghỉ ngơi một chút. Chính mình thì trải chăn đệm dưới đất hào hào ngủ ở ngoài bình phong. Bốn phía yên tĩnh, ngầm hoan lăn qua lộn lại vài lần, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc giường. Tiếp trước nàng không có biết rõ tâm trạng của cố ngâm xương khi được nhận làm con thừa tử, chỉ một mực chứng kiến cảnh tượng của nàng. Nhưng đến lúc chân chính ở tại trong tử kinh viện này, thời điểm thành con gái thừa tự của con trai lớn cố gia lại có một cảm giác xa lạ khiến nàng chưa kịp thích chứng kịp. Thân phận nàng cao, nhưng là ánh mắt của những người trong phụ kia vẫn còn khinh thường nàng, xuất thân của nàng là bất chính, mẹ đẻ chẳng qua là một nha hoàn, rất nhiều người nghĩ không ra thân phận như vậy mà tại sao đại phu nhân lại vừa ý nàng. Cố lão phu nhân đối với nàng không thân không sơ, mẫu thân mặc dù đối xử với nàng không tệ nhưng lại không quá thân thiết mấy, trong bóng tối ngâm hoan thở dài vài cách chính là không có sự liên kết máu huyết ruột thịt a Nàng chỉ là tránh thoát được một căn nhà giam thôi, muốn ở cái nơi lồng che lớn này sinh hoạt tốt nàng chỉ có dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực. Ngầm hoan chờ mình đứng quay lưng về phía giữa giường bên cạnh, đời này của nàng giờ mới bắt đầu, thời gian còn có rất nhiều rất nhiều, nàng không vội chỉ cần lúc bắt đầu tốt không cần quá mau. Bảy ngày sau, Ngầm Hoan đi theo Mộc Thị bước lên xe ngựa trở về Hội An thành, sáng sớm trên quan đạo tuyết được quét rất sạch sẽ, chỉ có dọc hai bên tường chất đống đống tuyết, ngẫu nhiên có thể chứng kiến vài đứa nhỏ không thích ngủ nướng chạy chơi ném tuyết. Không khí năm mới còn rất nồng, bên đường phàm có cây đều treo đèn lồng màu đỏ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng pháo, Ngầm Hoan cùng Mộc Thị ngồi ở cùng trong một chiếc xe ngựa tiểu thân thể đứng ở đó, tò mò nhìn bên ngoài rèm cửa sổ. "Tiểu thư, gió thổi coi chừng bị lạnh." Từ kỳ thay nàng mang ấm lô, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngâm hoan đỏ bừng cười rất vui vẻ, đối với mộc thị một bên đảo sách nói. Mẫu thân, đây là lần đầu tiên ngâm hoan ra ngoài lúc mừng năm mới, mẫu thân ngài mau nhìn, chỗ kia thật náo nhiệt. tựa hồ là bị nàng lây cảm giác vui vẻ, mộc thị buông sách xuống theo tầm mắt của nàng nhìn sang, đó là một đội búp bê khiêu vũ mừng năm mới, còn gõ nhạc khí, hết sức náo nhiệt. Bọn họ sẽ đi du hành qua nhiều địa phương bắt đầu từ đầu năm mới mỗi địa phương họ trải qua năm tiếp theo cũng sẽ vui vui vẻ vẻ. Mộc thị thay nàng mặc áo choàng vào, mãi cho đến hội đèn lồng vào 15, ngày đó nam thị sẽ tổ chức múa lân một vòng. Mẫu thân trước kia từng đi qua sao? Hội đèn lồng ngày 15 vẫn là một hoạt động mà các tiểu thư khuê các thích nhất, lúc này nhà nào cũng cho phép các nàng đi ra một lúc. Vào năm ngâm hoan mười mấy tuổi nàng cũng được đi ra thăm ngoạn, lúc ấy đại ca thấy nàng khao khát muốn đi bèn thuyết phục cố ngâm xương mang nàng đi cùng, cũng chính là ở chỗ đó, nàng gặp được người mà nàng không muốn gặp cả đời nhất. Đi qua chờ tuổi con lại lớn một chút, để cho bọn giật tín mang theo con đi xem một chút. Nhắc tới hội đèn lồng, mộc thì ánh mắt nhu hòa một chút ngâm hoan thân mật dựa vào bên người nàng. Mẫu thân, hội đèn lồng có phải đặc biệt náo nhiệt hay không? Ừ, đến đó ngày có thật nhiều người, còn có hội thi thơ đố đèn. Mộc thị nhẹ nói, càng giống là ở nhớ lại cái gì. Đến ngày hôm đó, hai bên nam thị rất nhiều tiệm rượu sẽ tháo xuống cửa sổ ở lầu 2 lầu 3 cho khách nhân quan sát bên trong dễ dàng hơn. Nàng năm ấy lén lén đi theo hai ca ca đi vào lâm an thành tham gia hội đèn lồng, mới gặp phải hắn. Ngầm hoan nghe trên mặt lộ ra ước mơ, một lát sau, mộc thị cúi đầu xuống nhìn nàng một cái, đưa thuận tay gạt mấy lọn tóc tán loạn trên chán nàng, không biết từ lúc nào ngầm hoan đã mang theo một cái cười ngọt ngào ngủ thiếp đi. Phu nhân đem thất tiểu thư cho tư kỳ ôm đi, ngài ngồi nhiều như vậy sẽ mệt mỏi. Tư kỳ vừa muốn đưa tay ôm ngầm hoan, mộc thị đưa tay ngăn trở nàng, nhẹ khẽ lắc đầu. Mấy ngày nay nàng cũng ngủ không ngon cứ để cho nàng dựa ta không sao. Trong giấc mộng ngâm hoan tự hồ bắt được cái gì đó ấm áp vững vàng nắm không chịu buông ra, đó là địa phương ấm áp thoải mái đến nỗi nàng không muốn tỉnh lại. chương 22, Mộc Phủ Xe ngựa ra khỏi lâm an thành hướng phía quan đạo đi thêm 3 canh giờ nữa mới đến chấn nhỏ bên ngoài huệ an thành, ngầm hoan bị tiếng pháo nổ bên ngoài làm giật mình mơ mơ màng màng tỉnh lại, hơi ngửa đầu mới phát hiện mình đang nằm ở trong ngực Mộc Thị, mà Mộc Thị thì duy trì một tư thế, một tay lật sách trên bàn tay kia đặt tại trên lưng của mình, ngẫu nhiên nhẹ vỗ một cái. Còn đã tỉnh, Mộc Thị cúi đầu thấy nàng mở to con mắt, nhìn nàng mãi mà không nói chuyện, sờ sờ gò má của nàng. Còn chưa tỉnh sao. Mẫu thân, ngài thật là đẹp mắt, ngầm hoan nhu nhu nói cái miệng nhỏ ngáp lên, đứng dậy sững sờ nhìn bàn sách kia, một bức tranh có đứa nhỏ bộ dáng còn chưa ngủ tỉnh ngu ngu ngốc ngốc một cách đáng yêu. Một bên tư kỳ hì hì một tiếng nở nụ cười còn không có nghe ai khen ngợi phu nhân như vậy, nhìn về phía mộc thị quả thật trên mặt nàng cũng treo một cái cười nhẹ nhàng. Qua cái chấn nhỏ này liền đến Huệ An. Ngầm hoan lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bàn tay nhỏ bé vịn cạnh cửa sổ, nhìn qua bờ sông, khóe miệng sệt một cái vui vẻ, nàng vẫn còn con nít tự nhiên muốn dùng phương thức con nít để chiếm được hào cảm của ngẫu thân. Nếu nói là Lâm An Thành là nơi các đại thế gia tập trung, thì trong Huệ An Thành chỉ có mấy nhà thế gia lớn mà tại Huệ An Thành một trong thế gia nổi danh nhất chính là Mộc Thị Nhà Mẹ Đẻ, Mộc Quốc công Phủ. Sở dĩ mộc gia nổi danh như vậy là vì đời trước cùng đời sau của một quốc công gia cùng nhau nỗ lực từ khai quốc nguyên lão cho tới nội các đại học sĩ bây giờ, địa vị mộc gia trong triều đình thủy chung có không thể bị khinh thường Xuất thân tại thế gia lớn như vậy tự nhiên mộc thị nàng có tư cách kiêu ngạo, cho dù hôm nay là gà vào cố gia cố đại lang chết đi cũng không có người dám coi thường nàng. Tiếp trước cố ngâm xương cũng dùng thân phận như vậy cũng có thể gà vào phủ tướng quân đi, ngoại trừ cố ra, sau lưng còn có mộc ra cùng lục vương phụ ủng hộ. Đến rồi, ngầm hoan đang suy nghĩ lan man, không bao lâu xe ngựa đã đến cửa lớn mộc phủ, sáng sớm được tin tức mộc lão phu nhân đã phái người chờ ngoài cửa lớn, khi thấy các nàng đến, vội vàng đem các nàng đến sân mộc lão phu nhân. Hôm làm lễ nhận con gái thưa tự chỉ có hai vị phu nhân mộc gia đi, dù sao cũng là con gái thứ suốt mộc gia cũng không thể huy động nhiều người đi đến cố phủ cho nên mộc lão phu nhân liền đặc biệt chờ đợi lúc nữ nhi trở lại này. Mộc thị cùng ngâm hoan đang ngồi kiệu nhỏ đến viện từ mộc lão phu nhân, ngâm hoan xuống cỗ kiệu đi theo sau lưng mộc thị hướng phía trong sân, vòng qua một cái hành lang gấp khúc đến chỗ ở của mộc lão phu nhân, rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong truyền ra. Đi vào vừa nhìn bên trong chỉ có mộc lão phu nhân cùng với mộc nhị phu nhân ngồi đó, mộc lão phu nhân nhìn dáng vẻ của ngâm hoan ngoác tay nói. Đến đây ngồi với bà, ngâm hoan ngẩn đầu liếc nhanh mộc thị, sau đó mới đi tới trước mặt mộc lão phu nhân, đầu tiên là cung kính hô một tiếng ngoại tổ mẫu tiện đà tựa vào bên cạnh nàng, cũng không muốn ngồi trên sập. Mộc lão phu nhân bị một tiếng ngoại tổ mẫu này kêu thập phần thành tâm, nàng chỉ có một nữ nhi là mộc thị từ khi nàng xuất giá bắt đầu tâm tâm niệm niệm muốn đứa nhỏ của bà sống tốt cho đến khi long phượng thai của mộc thị đều chết trong tâm mộc lão phu nhân còn khó chịu hơn người nào khác. Cuối năm cô con rể vừa chết cuộc sống nữ nhi tại cô gia lại càng gian nan hơn, khuyên nàng trở lại mộc phủ đứa nhỏ này lại không chịu, hôm nay nhìn thấy nữ nhi khí sắc tốt lên rất nhiều, bất luật là ruột thịt hay không đối với mộc lão phu nhân mà nói cũng không quan trọng bằng mộc thị. Cháu ngoan, vãn đình a, đừng xem đứa nhỏ này làm sao lại gầy như vậy. Mộc lão phu nhân ôm ngâm hoan một chút đối với mộc thị đang ngồi xuống nói ra, mộc nhị phu nhân vừa mới cười đến sang sảng nói tiếp. Xem mẫu thân ngài nói kìa, ngài gặp ai cũng nói gầy tiểu tử cảnh ngưng kia còn ngày ngày cùng con oán hận, nói ăn bao nhiêu tổ mẫu ngài cũng chê ốm. Ta đã nói chuyện cân đối dinh dưỡng cho đứa nhỏ với con rồi, đứa nhỏ này đang ở tuổi lớn tự nhiên cần phải tầm bổ nhiều vào. Mộc lão phu nhân đã đến tuổi tác này, đối với cháu trai cháu gái tự nhiên là rất nhiều yêu thương, chỉ bằng điều kiện của mộc gia chẳng lẽ không thể để bọn nhỏ ăn cái bọn chúng thích sao? Dạ dạ dạ, mẫu thân nói đúng lắm, vậy con phải để tiểu tử kia đến nơi này của ngài ăn nhiều cơm đỡ phải tổ mẫu hắn nói con suốt ngày ngược đãi hắn. Mộc nhị phu nhân tưởng thị đẩy nhẹ bà vai của mộc lão phu nhân cười trả lời. Mộc lão phu nhân lúc này mới buông lòng ngâm hoan ra đối với mộc thị nói. Con trở về ở được mấy ngày, mùng mười con phải trở về, trong nhà con nhiều chuyện và con còn phải vào cung tạ ơn năm trước lục vương ra đưa tới lễ giày như vậy, con suy nghĩ phải trả lễ như thế nào? Mộc thị để ngâm hoan ngồi một bên có nhà hoàn bưng mâm đựng trái cây đi lên tư kỳ ở phía sau lột cho nàng chút ít thịt quả. Hôm nay cố gia thức vị này cũng cho lão nhị bọn họ chẳng lẽ sẽ không có người đối với quyền quản gia của con không nói gì sao? Mộc lão phu nhân khẽ hừ một tiếng, con rể còn chưa qua đời đến 10 ngày nửa tháng mà hôm nay tại Cố phủ bọn họ mẹ giá con côi, người trong Cố phủ còn muốn khi dễ như thế nào nữa. Mẫu thân sao lại đem chuyện này nói trước mặt bọn nhị đệ muội mà nhị đệ bọn họ cũng không có ý kiến gì sao, hay là nương nghe được chuyện gì rồi? Mộc thị hiểu rõ Mộc lão phu nhân, bà sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, nàng sai Tư Kỳ mang theo Ngâm Hoan đi bên ngoài đi một chút nghiêm mặt nói. Mẫu thân đâu chỉ là nghe nói Tưởng Thị thấy mẹ chồng nói có chút tức giận, thở dài một hơi nhìn Mộc Thị. Chính là năm trước lúc Đại Tẩu đi Nghiêm gia, Nghiêm gia đại phu nhân nói. Nàng nói chuyện gì? Thì nói chính em gái của chồng mình ngây ngốc cố gia a vốn là nàng là thật vui vẻ đi chúc mừng tiểu cô thành quốc công phu nhân, sao đoán được có mỗi bữa tiệc cơm còn muốn nói trước cùng phòng bếp, nói là quy củ của cố phủ, bèn hỏi phía dưới mới biết được quản gia của cố phủ là cố gia đại phu nhân, vì vậy nàng liền hỏi đại tẩu chẳng lẽ này mộc phủ cũng không phải do quốc công phu nhân đảm nhận sao. Mộc nhị phu nhân sau khi nói xong, mộc thị sắc mặt cũng có chút hơi trầm xuống. Nghiêm gia đại phu nhân là người lợi hại, con chỉ một mình tại cô gia, hôm nay mặc dù nhận một đứa nhỏ làm con nhưng dù sao cũng không phải là con trai, người khác nói xấu con làm sao chống đỡ được hôm nay vợ chồng cô quốc công không nói cái gì, nhưng chuyện này có liên quan lợi hại không nhỏ mà nhị phu nhân cũng không phải là người ngốc. Lời của mộc lão phu nhân nói mộc thì tự nhiên hiểu. Mình coi như được chào cáo mệnh nhất phẩm phu nhân nhưng một không vào chiều hai không làm quan luôn không bằng nam nhi tước vị của nhị đệ chẳng khác gì là phục vụ quên mình của đại lang đổi lấy cho nên bọn họ làm sao có thể ép nàng giao ra quyền quản gia tại cố gia, nói thẳng không được nhưng làm sao ngăn được nhàn thoại của người khác. Mộc vãn đình nàng há lại bị vài câu lời ra tiếng vào mà chịu đà kích sao. Nhị đệ muội phải không ngốc bất quá cố gia lớn như vậy. Cũng không phải là con không cho nàng nhúng tay vào con vừa là quả phụ lại được ban cáo mệnh con cũng không cần quan tâm bọn họ nói cái gì con trai con gái lại có gì khác nhau đâu, nương ngài yên tâm, những thứ này nữ nhi hiểu. Mộc thì an ủi mộc lão phu nhân, con nghĩ thoáng là tốt rồi, đại ca con bọn họ chỉ sợ con luồn quẩn trong lòng. Mộc lão phu nhân thấy nàng nói như vậy cũng yên tâm không ít so với bộ dáng nữ nhi vào năm ngoái lúc con rể vừa đi so bộ dáng hôm nay mộc lão phu nhân đã thỏa mãn rất nhiều. Mộc thị nhìn thoáng qua thưởng thị cười nói, nương không biết, đại ca nhị ca còn không hiểu được muội tính tình sao, Muội như thế nào sẽ luồn quẩn trong lòng. Bên bờ nước nhỏ trong mộc gia tư kỳ cùng một đứa nha hoàn trong phòng mộc lão phu nhân dẫn theo ngâm hoan đi một vòng, đền ấm đình cạnh bờ ao, nha hoàn kia lưu loát mang trà nóng lên đây, ngâm hoan tay nâng chén cái miệng nhỏ uống một ngụp một mặt nhìn vài nha hoàn đang dọn tuyết trên bờ hồ. Không lâu sau trong tầm mắt ngâm hoan xuất hiện thêm vài người, một người trong đó rất là dễ làm người khác chú ý, vóc người kia gần như gấp hai lần người khác. Bọn họ tự hồ liền là hướng về phía ngâm hoan đi tới, vừa nhìn nàng ở nơi này, đoàn người đã đi tới, ba cái nam hài một cô gái. Tỷ chính là tiểu biểu tỷ trở về cũng cô cô. Trong nhóm người đó một bé gái niên kỳ nhỏ hơn đứng sau lưng tò mò hỏi, kia tiểu ngập mạp sau lưng lập tức lên tiếng. Mộc Y Lâm, người ngốc chết, trong Mộc phủ trừ ngươi ra, nàng đương nhiên là tiểu muội muội cô cô mang về." Mộc Y Lâm bị hắn hô một tiếng như vậy, lập tức có chút nước mắt lưng tròng, một bên Mộc Cảnh Huyền cười trên nỗi đau của người khác nói: "Ngươi xong rồi tam ca, ngươi lại đem tiểu muội chọc khóc, xem nhị thẩm buổi tối có đánh ngươi hay không." Mộc Cảnh ngưng mặt đỏ lên miệng phồng lên lập tức có chút nói không nên lời, tay chân luống cuống nhìn nữ nhi bảo bối của nương mình, hơi có chút không kiên nhẫn. Cô nương ra thật là phiền toái, động một chút là khóc. Vừa nói như vậy, Mộc Y Lâm càng thêm ủi khuất nhìn Mộc Cảnh Ngưng, cái miệng nhỏ nhắn chua ra có su thế người mà nói nữa ta khóc không ngừng cho người xem. tam thiếu ra, phu nhân đang ở trong sân lão phu nhân, các người muốn cùng ta qua đó không? Đứng bên cạnh ngâm hoan, nha hoàn trong phòng Mộc Lão phu nhân đem Mộc Y Lâm ôm lấy lau nước mắt cho nàng, Mộc Cảnh Ngưng vừa nghe mẫu thân ở trong sân tổ mẫu, lập tức liền hết giận thân thể thịt đô đô lui về phía sau một bước. Được rồi, ta không nói nữa là được ngươi thông minh nhất. Mộc y lâm thút tha thút thít nhìn hắn, mộc cảnh ngưng lại bất đắc dĩ bổ sung một câu. Được rồi, được rồi, ta là đần nhất. Mộc y lâm muốn nhà hoàn kia đặt mình xuống dưới, đi trước mặt đến ngâm hoan, nhưng đầu âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Tỷ là tiểu tỷ tỷ mà cô cô mang đến sao? Đúng vậy, tỷ cùng mẫu thân mới tới đây. Ngâm hoan nhìn phấn điêu vòng ngọc mộc y lâm. Đáy mắt tinh khiết kia mới chân chính là một đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, không giống với người khác ở cố phủ. Tiểu biểu tỷ muội gọi là Mộc Y Lâm. Mộc Y Lâm nước mắt còn treo ở trên nhãn tình, lúc này đã thật vui vẻ cùng ngâm hoan ngồi chung một chỗ nói chuyện. Trong Mộc Phủ chỉ có một mình nàng là con gái còn lại tất cả đều là nam hài, vừa nhìn thấy có một tiểu tỷ ngang tuổi mình xuất hiện tự nhiên rất cao hứng. Một bên mộc cảnh ngưng không khỏi liếc mắt, hắn đã nói nữ nhân là phiền toái, chỉ trong chốc lát trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Tiểu thư canh giờ không còn sớm, nên trở về viện của lão phu nhân thôi. Từ kỳ ở một bên nhắc nhở, ngầm hoan gật gật đầu còn chưa mở miệng, Mộc Y Lâm liền muốn đi theo nàng cùng nhau đi sang viện Mộc Lão phu nhân, Mộc Cảnh ngưng vừa nghe, vội vàng muốn chuồn đi trước, một bên Mộc Cảnh huyền thấy tam ca lẻn đi, hắn cũng lẻn đi theo, lưu lại đại ca Mộc ra Mộc Cảnh dương theo các nàng cùng trở về viện từ Mộc Lão phu nhân. Cùng ăn cơm tối xong, Mộc thị mang theo Ngâm Hoan trở về sân trước kia của chính mình, viện này từ lúc Mộc thị xuất giá tới nay vẫn giữ lại, thường xuyên có người quét dọn, Thanh Nha đã đợi các nàng ở đây từ sớm, Hầu Hạ Ngâm Hoan rửa mặt ôm nàng lên giường ngủ. Ngày hôm sau ngâm hoan mới gặp được mộc gia đại phu nhân cùng với đại gia cùng nhị gia mộc gia, nhận thức đại cữ cùng nhị cữu mộc gia cũng đã thành nhà ngoại của ngâm hoan, có một cái nhà ngoại mạnh mẽ như vậy, ngâm hoan cũng không có cao hứng chút nào, nói không dễ nghe một chút có một ngày mộc thị mất thì cố ngâm hoan nàng cùng mộc gia này liên lạc ràng buộc cũng liền chặt đứt. Chỉ là không giống với phản ứng của cố gia, mộc gia đối với lựa chọn của mộc thị đều là ôm thái độ ủng hộ, chỉ cần mỗi muội bọn họ sống khá giả vui vẻ là được, làm ca ca không quan tâm ai làm con thừa tự của nàng, ai cũng đều cảm thấy tốt, duy chỉ có ngoại trừ mộc đại phu nhân, ngôn ngữ trong đôi lúc luôn lộ ra chỉ trích mộc thị thiếu suy xét trong chuyện nhận con thừa tự. Nhất là một cô nương khoảng 7-8 tuổi tuổi đứng ở sau người mộc đại phu nhân, thỉnh thoảng đưa mắt tới chỗ ngâm hoan. Mỗi lần nàng cười nhìn sang nàng ta thì cô nương kia lại tựa hồ như có chút bất thiện liếc quay mặt đi, lặp lại mấy lần như vậy ngâm hoan cảm thấy có chút không giải thích được. chương 23, lần đầu giao tranh, tại Mộc Gia Ngây Ngốc đến mùng 10, sáng sớm ngày hôm đó, ngâm hoan liền theo Mộc Thị trở về thành Lâm An, đến Cố Phủ đã là buổi chiều trở lại từ Kinh Việt sau khi nghỉ ngơi ngâm hoan đi thỉnh An cố lão phu nhân. Sắc trời dần dần tối xuống, đến buổi tối, trong từ kinh viện ngọn đèn dầu tỏa sáng một góc hành lang nhưng lại rất yên tĩnh, ngầm hoan nhìn qua ngoài cửa sổ viện tử không khỏi hoàng thần, đã một năm trôi qua nếu là chính mình ở kiếp trước có thể đạt thành tựu như này hôm nay không? Con người là sinh vật như vậy, có thể lường trước những khó khăn trong quá khứ, nhưng lại không thể tiên tri được những gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Tiểu thư, trời lạnh rồi coi chừng bị cảm lạnh, Nhĩ đông đã đi tới giúp nàng đem cửa sổ khép lại một chút. Canh giờ không còn sớm tiểu thư nên ngủ thôi. Những vật mang từ mộc ra về. Người xem rồi cho tập thu cùng an hạ tặng các tì tì muội muội Ngầm hoan xoay người xuống giường đi tới nội thất phân phó. Đợi đến khi nhĩ đông tắt đèn. Nàng mang cả thân mình mệt mỏi do đi xe ngựa lên giường. Chầm chầm mà ngủ. Từ khi mộc thị trở lại. Ngầm hoan ngoại trừ thời điểm thỉnh an sẽ không thấy bóng dáng của nàng. Cuối năm sau khi tính tiền Mộc Thị đem người trong tinh viên đổi lại một nhóm mới, đầu năm vội vội vã vã gieo chồng, mấy ngày nay Mộc Thị đều về khi trời rất tối. Từ khi tiếp nhận áo khoác nàng cởi xuống, sai người đưa nước nóng đi lên. Phu nhân thất tiểu thư vừa mới đã tới, ngồi một lúc cũng không trông thấy phu nhân ngài trở lại cho nên đi trước rồi. Mộc Thị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thoáng nhìn chén sứ đặt ở trên bàn. Thất tiểu thư đưa tới sao? Đúng vậy phu nhân, thất tiểu thư thấy ngài bận rộn mấy ngày nay, đặc biệt sai phòng bếp khi làm. Ngầm hoàn mang súp tới đã lâu, chung súp này đã nguội rất nhiều, mộc thị cầm lấy một bên chén mốc ra non nửa chén uống hết. Mang đi xuống đi các người thích thì phân ra uống, sau đó đem sổ sách vài cửa tiệm lần trước tới cho ta. Phu nhân đã trễ thế này không bằng ngài đi nghỉ ngơi sớm đi, những thứ sổ sách này ngày mai xem cũng kịp mà. Tư kỳ lo lắng nhìn nàng, mộc thị chỉ là đưa tay ra hiệu nàng không cần nói thêm nữa tư kỳ chỉ có thể cầm lấy chung súp đi xuống kia giúp nàng đem sổ sách cửa hàng đều cầm tới. Ngày 14, Lâm An Thành Nam thị kia đã dựng lên vài cái đài cao, phố xá hai bên dối dít châm đèn chờ hôm 15 ngày mở cửa hàng để buôn bán cố phủ trong sáng sớm cũng nginh đón khách quý, lục vương phi mang theo hai đứa bé tới đây làm khách. Cố phủ tuy là thế gia nhưng cũng không có được hoàng thân quốc thích thường xuyên tới bái phỏng như hôm nay. Từ sáng sớm cố lão phu nhân đã mặc đoan trang thỏa đáng chuẩn bị nginh đón lục vương phi. Đối với lục vương phi mà nói, mấy lần nàng xuất hiện bất quá là do trượng phu trọng tình nghĩa của mình lục vương gia phân phó. Nhất là làm người hoàng gia càng không thể bạc đãi cố gia, nếu không sẽ làm những thế gia kia lạnh tim. Thanh nhà sáng sớm cũng đổi lại một thân siêm y mới cho ngâm hoan. Theo tục lệ ở đây thì trong thời gian giữ đạo hiếu không được vui mừng không được đi đâu chơi, nhưng là theo cố lão phu nhân phân phó, dựa theo tính tình của Đại lang cũng sẽ không hy vọng con người sống đau khổ bi thương mà giữ đạo hiếu 3 năm cho hắn, liền đem 3 năm giữ đạo hiếu đổi thành 3 tháng. Đợi đến khi ngâm hoan đến phòng trước của cố phủ, lục vương phi đã cùng cố lão phu nhân nói chuyện được một lúc ngâm hoan đi vào rồi quỳ lạy lễ, sau đó đến bên cạnh mộc thị yên lặng đứng. Lần trước thời điểm làm lễ nhận tự nữ ta thật vội vã, đứa nhỏ đến nhận lấy quà tặng của ta. Lục vương phi nhìn ngâm hoan trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình từ trên tay lấy một cái vòng tay cho nàng. Ngâm hoan vội vàng quỷ xuống cúi đầu nói ra. Vật này quá quý giá. Ngâm hoan không dám thu kính xin vương phi giữ lại đi. Lục vương phi nhìn ngâm hoan. Thấy nàng kiên trì, nụ cười trên mặt càng mở rộng không ít cuối cùng từ trong tay nha hoàn phía sau cầm lấy một hộp cấm khác ngầm hoan có chút do dự mãi cho đến khi từ phía sau âm thanh của cố lão phu nhân chuyển đến. Còn còn không mau cảm ơn vương phi. Ngầm hoan hai tay tiếp nhận hộp cấm kia. Ngầm hoan tạ ơn vương phi. Lục vương phi gật đầu nhẹ còn tán thưởng nàng nhu thuận một phen. Mà ngâm hoan thoái lùi đến bên cạnh mộc thị lúc này sau đã sau lưng đã ra một trận mồ hôi, nàng bất quá là một đứa bé thôi, lục vương phi thế nhưng lại do xét này, thử hỏi vật thiếp thân vương phi há lại có thể tùy tiện nhận lấy, nàng lại còn trẻ người non dạ, lỡ như làm phật ý nàng. Từ kỳ, mang thất tiểu thư đi xuống. Mộc thị nhìn thấy nàng khẩn trương, phân phó tư kỳ mang nàng rời đi, tư kỳ dắt tay của nàng bất động thanh sắc đi ra ngoài, đi qua hành lang mới dừng lại, từ trong lòng ngực lấy ra khăn giúp nàng lau lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, thấp giọng an ủi. Thất tiểu thư chúng ta trở về từ kinh viện nghỉ ngơi một chút nha. Không cần đâu tư kỳ tỉ tỉ, muội đi trong đình ngồi một lát sẽ ổn thôi, lúc này mà về thì buồn cực cực kỳ. Ngầm hoàn lắc lắc đầu ở trong mắt tư kỳ nàng bị uy nghiêm của lục vương phi dọa sợ vội vã rời đi. Tư kỳ theo ý nàng mang nàng đi đến đình ngồi nghỉ. Thất tiểu thư ngài ngồi đây một lúc nha, tư kỳ đi thử kinh viện gọi thanh nha đến cho người. Làm phiền tư kỳ thỉ thỉ. Chợt có gió thổi đến ngâm hoan mới phát giác được khí lạnh cả người, hành động lần này của lục vương phi không phải là muốn nói cho toàn cố gia biết các ngươi được hoàng gia chiếu cố là đúng vậy, cứu vương gia cũng không sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là cố gia có thể ỉ sùng mà kêu lục vương phi đến cố phủ mấy lần trước chỉ là vì nợ phu thân nhân tình thôi. Tiền đồ của cố phủ không có lạc quan như mong đợi. Gió thổi một hồi ngâm hoan đã cảm thấy có chút lạnh bèn hướng chỗ chắn gió nhích lại gần bất chợt đối diện thấy được cố giật tín cùng hai người nam hài hướng phía bên này đi tới Thất muội sao muội lại ở đây? Cố giật tín mang bọn họ đi tới, ngâm hoan đứng dậy đem vị trí nhường cho bọn họ Từ kỳ tỷ tỷ có việc phải làm, muội ở đây trở thanh nha tỷ tỷ chắc cũng gần tới rồi, đại ca muội đi trước nha Người chờ một chút ngươi không biết ta sao Ngầm hoan vừa mới quay người chuẩn bị đi thì có một người ngăn cản nàng, tô khiêm mặc đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. Một năm rồi, tại sao tuổi ngươi lớn chứ thân người ngươi không có cao chút nào vậy? Phiền toái ngươi nhường đường một chút có thể chứ? Ngầm hoan ngẩn đầu lên, đáy mắt thoáng hiện vẻ giận nhưng rất nhanh bị thu liễm đi, chống lại cái người có bộ dáng vênh váo hung hăng kia ôn nhu nói. Không được, tô khiêm mặc nghiêm trang lắc đầu nói, ngầm hoan cứng họng trong nháy mắt mặt đỏ lên. Ngươi! Người vì cái gì không mang vòng tay ta bồi thường cho ngươi, người đây là ghét bỏ vật ta bồi thường sao Tô khiêm mặc thừa dịch nàng không chú ý, rất nhanh cầm lấy hai tay của nàng nhìn một chút Phát hiện nàng cũng không có mang vòng tay chính mình dặn cố giật tín đưa tới Bộ dáng mới cợt nhà vừa rồi trong nháy mắt đã thay đổi cơ hồ là trợn mắt nhìn ngâm hoan Khiêm mặc tại sao để có thể nói chuyện cùng cố tiểu thư như vậy, thật sự là quá thất lễ Đứng ở bên cạnh tô khiêm mặc là tô khiêm doanh, hắn quát lớn một tiếng, đem ngâm hoan từ trước mặt hắn kéo ra, xin lỗi. Thực xin lỗi cố tiểu thư, khiêm mặc tính tình hắn có nóng nảy một chút, hắn chỉ là sợ bồi thường vòng tay cho ngươi mà ngươi không thích thôi. Ngâm hoan vuốt vuốt chỗ bàn tay bị hắn nắm đau, vòng tay kia quá quý trọng ta sợ nhỡ đâu làm vỡ thì tiếc quá. Một tảng đá mà thôi, vỡ thì vỡ, có cái gì mà quý trọng. Tô khiêm mặc hừ một tiếng, nghe nàng nói như vậy sắc mặt khá hơn một chút nhưng miệng vẫn còn không buông tha người khác. Đại ca đệ không có nói sai mà. Người còn nói nữa. Tô khiêm doanh quay đầu lại quát lớn. Người vừa rồi cầm tay cố tiểu thư như vậy chính là cử chỉ thất lễ. Ngầm hoan nghe lời của bọn họ thấy trên mặt tô khiêm mặc biểu hiện không cho là đúng, trong lòng mơ hồ cảm thấy mệt mỏi. Hai người ở trước mặt nàng nói những thứ này, không biết là càng thất lễ sao. Người trong hoàng gia, nàng là một chút cũng không muốn trêu chọc. Đại ca Thanh Nha tới đón muội rồi, các hắn nói chuyện sau nha muội đi về trước. Ngầm hoan thấy Thanh Nha đi tới cũng không còn cùng bọn họ chào hỏi, xoay người rồi rời khỏi đình, Thanh Nha thấy sắc mặt nàng không tốt cũng không dám hỏi nhiều, rất nhanh mang nàng trở về từ kinh viện. Tổ khiêm mặt nhìn qua bóng lưng nàng rời đi có chút không thể tin được. Tại sao lại rời đi nhanh như vậy cũng không mời được cốc trà, giật tín chẳng lẽ nàng không biết chúng ta là ai sao. Cố giật tín không hiền hậu cười. Đúng vậy thất muội nàng không biết thế từ ra cùng tô thiếu ra các ngươi là người phương nào. Nàng như thế nào lại đần như vậy, nhìn thấy ta hai lần rồi mà con không nhận ra, rồi cũng không biết chúng ta là ai. Tô khiêm mặc mím mím môi, hắn còn chưa có hỏi xong tại sao lại đi nhanh như vậy, vừa rồi thấy nàng giống như thức giận. Mùa <cười> ấy có bá đạo không ạ, Si coi một chút a ấy là con út nên không sợ trời không sợ đất, không sợ phụ vương mẫu phi chỉ sợ chị ấy thôi. Cố giật tín cười mà không đáp lời thất muội người được đại bá mẫu nhận làm con thừa tự thật là người thú vị, đối mặt thế từ ra cùng tô thiếu ra lại vẫn có thể cho sắc mặt như vậy. Tổ khiêm doanh bất đắc dĩ nhìn cái đường đệ này, người ta đây là làm bộ không nhận ra ngươi, ngươi còn không hiểu sao. Ngầm hoan trở lại từ kinh viện tức trực tiếp từ trong ngăn tủ lấy ra hộp gấm kia, xuất ra vòng tay kia giơ tay muốn vứt đi nhưng không xuống tay được thật lâu sau lại đem nó ném trở về trong hộp y phục không có thoát trực tiếp nằm ở trên giường, vung chăn mền lên chùm cái đầu lại cái mông một vỉnh lên cứ như vậy vây bọc ở đó. Thành nhà bưng trả lên giờ khóc giờ cười nhìn hành vi khác thường này của nàng. Buông khay xuống đi tới đem nàng từ trong chăn lật ra đi ra, ngầm hoan đầu tóc rối bởi bị nàng đem ngồi ở trên giường, lúc ấy ngầm hoan thực sự muốn trở lại từ kinh viện đem vòng tay kia cầm đi vứt trên mặt tô thiếu gia kia. Tiểu thư của ta, ngài tức giận cũng lâu rồi, đến uống một ngụm trà xin bớt giận. Thành nhà cười híp mắt nhìn nàng, trong thường ngày thất tiểu thư đều thể hiện bộ dáng tiểu đại nhân, chưa thấy nàng giận dỗi đáng yêu như vậy, không biết là trong đình vị thiếu gia nào đem nàng chọc tức đến như vậy. Thanh nha thì thì thì còn cười nhạo muội. ngầm hoan uống hai hớp trà bất mãn nói, ngã đầu tại trên gối thanh nha để cái ly xuống lại đem nàng kéo lên cười giúp nàng đem y phục sửa sang lại tốt ôm nàng đến trước bàn trang điểm. Nô thì nào dám chê cười tiểu thư, ngài xem vẻ mặt của chính ngài khi thức giận đi nào. Ngầm hoan ngẩn đầu nhìn chính mình trong gương đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tóc đã được trải tốt thì loạn thành một đoàn tóc mái cắt ngang chán đều bị hất ngược lên, ngay cả chính nàng nhìn mà cũng cảm thấy buồn cười. Biết rõ bọn họ vẫn còn ở đó, Ngâm Hoan không chịu ra từ kinh viện cho đến khi biết Lục Vương Phi mang bọn họ trở về, lúc này Ngâm Hoan mới đi ra thỉnh an cố lão phu nhân, cố lão phu nhân ngoài y muốn ôm Ngâm Hoan một hồi lâu, không ngừng nói, đứa bé ngoan, đã làm khó con. Ban đêm khi trở lại từ kinh viện, nhĩ đông đem vài món đáp lễ từ tỉ muội các viện đưa cho nàng xem, đưa ra ngoài chừng 20 kiện đồ vật trả trở về vẻn vẹn là chừng 10 kiện, trong đó có quả đáp lễ của cố ngâm xương là tốt nhất chuyện mất mặt nàng sẽ không làm. Có mang cho chu di nương không? Ngầm hoan rửa mặt xong mới ngồi xuống, tay nâng hộp gỗ đựng ngân lượng trên bàn, bắt đầu tính từ cuối năm đến đầu năm nay ngân lượng nàng tích trữ cũng được tương đối rồi. Chu gì nương chưa có mang qua, còn có tiểu thư của tam phu nhân cũng không thể quên được. Nhĩ đồng đúng lúc nhắc nhở, ngầm hoan gật gật đầu, đếm rõ ràng tất cả gia sản của nàng, thở dài một hơi, từ khi đến từ kinh viện này mỗi tháng nguyệt bạc là dựa theo phần lệ tiểu thư con vợ cả là năm lượng, cộng thêm thời điểm tự nữ và đầu năm chúc Tết tiền mừng tuổi cộng lại cũng bất quá vài chục lượng châu báo đồ trang sức đeo tay lại không thể bán lấy tiền mặt. Nhưng là thân phận hôm nay cao hơn trước rất nhiều So với tại thời điểm ở Trúc Thanh Viện Ngâm Hoan cảm giác hiện tại mình rất thiếu tiền xài Tới ngày 15 Cố gia nữ đường chính thức khai giảng lại Cố ngâm xương đã 9 tuổi Theo quy định của cố gia Nữ nhi cố gia tại nữ đường học học đủ 4 năm Khi tròn 9 tuổi sẽ phải chuyên chú nữ công Ngoại trừ học theo tranh còn phải bắt đầu học quản gia nữa Phương thị đã đem nàng nuôi dưới danh nghĩa chính mình Cố vũ thừa liền thúc sục nàng dạy bảo cố ngâm xương nhiều hơn Qua tháng 1 đến đầu tháng 2, tại Xuân Ý các hẻo lánh lặng lẽ cố vũ thừa lại nạp hai phòng thiếp thất Trong nganh Xuân Viện cũng truyền đến tin tức tốt tiền di nương nguyệt sự chậm hơn 1 tháng, có tin vui chương 24, tiền di nương lại mang thai Tiền di nương mang bầu, dương thị thật cao hứng, đem công lao nhập vào của công cho hai vị di nương mới nạp Không hổ là bắt tự hợp vô cùng, một khi cưới vào đến liền vượng phu Ngay cả tiền di nương đều có thai, rất nhanh sẽ sinh con trai A cố Vũ thừa làm lại làm phụ thân tiền di nương mang thai hắn thật là cao hứng, dương thị để hắn ở lâu bên hai vị di nương mới nạp vào để bồi dưỡng tình cảm, bà còn làm chủ làm cho hắn dẫn theo một vị di nương đi Huệ An, tốt nhất là lúc trở lại có thể mang bầu rồi. Tiền Di Nương cứ việc mất hứng, nhưng nàng hôm nay là người có thai, càng không khả năng đi cùng hắn. Quá khứ vài cái Di Nương các nàng đều muốn xin đi cùng hắn tới Huệ An. Dương Thị cũng không chịu, lần này lại nhẹ nhàng cho hai vị Di Nương mới vội vàng đi theo. Mấy vị Di Nương càng không thoải mái nhất là có vài vị Di Nương đã có hài tử hạ Di Nương cùng La Di Nương. Cố ngâm xương cùng Tiền Di Nương ở trong sân đi một lúc liền trở về phòng. Phụ thân ngày mai liền đi, Di Nương không đi tiễn sao. Hôm nay người này cũng không tới phiên ta hầu hạ, ta chỉ muốn thanh thản ổn định đem đứa nhỏ sinh ra an toàn. Nàng tuổi cũng đã lớn, hôm nay nghi ngờ thân thể cũng không bằng trước kia, lần mang thai này tiền di nương nôn ngén lợi hại, cái gì đều ăn không vô, sắc mặt đều có vẻ không tốt lắm. Di nương không phải đã nói sao, biểu hiện lần này với lần mang thai con và muội muội hoàn toàn khác nhau, nói không chừng đây là một em trai. Cố ngâm xương đỡ nàng ngồi xuống, giọng nói nhu hòa. Tiền di nương thở dài một hơi, mang thai hài tự a nam hay nữ còn phải xem ý trời, lúc la di nương mang thai ai cũng nói là nam nhưng không phải lúc sinh ra lại là nữ sao. Là nam hài đương nhiên tốt, nếu là tương lai có tiền đồ cũng có thể chống lưng được cho con và ngâm phương. Di nương à từ khi nào thì ngài biến thành người không có lòng tin như vậy, lúc trước ngài đâu có dạy bọn con như vậy đâu. Đầu cố ngâm xương cúi thấp nhìn không rõ thần sắc một tay nhẹ nhàng lau dọc theo miệng chén. Nếu hôm nay Di Nương đã bình yên mang thai hài tử, vậy thì an tâm dưỡng thai cho tốt, thay phụ thân sinh thêm một đứa con trai nữa. Tin tức tiền Di Nương có thai đem tới những rung động không nhỏ tại tam phòng cố ra còn đối với hai phòng còn lại mà nói thì không có ảnh hưởng gì, ngầm hoan chỉ là kinh ngạc một chút. Kiếp trước tiền Di Nương chỉ sinh hai đứa bé là Cố Ngâm Sương và Cố Ngâm Phương, không biết có phải do Cố Ngâm Sương không cam lòng chuyện nàng được nhận làm con thừa tự mà xả ra chuyện này hay không? Cố ngâm phỉ thấy nàng thất thần, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng. Thất tỷ tỷ tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Không có việc gì đâu, muội viết đến đâu rồi? Ngâm hoan hoàn hồn cúi đầu xem chữ nàng viết tuổi còn nhỏ lực tay không đủ chữ của cố ngâm phỉ mềm mại có vẻ không có nhiều khí lực. Thất tỷ tỷ xem của đệ đi. Đối diện là cố giật chết rất nhanh viết xong, hắn để bút xuống hướng về phía nàng ngoắc tay, ngay cả ngâm hoan cũng không ngờ rằng hai tiểu gia hỏa đến nơi này của nàng luyện chữ. Cố giật chết vỡ lòng sớm hơn, một tay chữ viết cũng đúng quy cụ còn cố ngâm phì hôm nay 14 tuổi, bút còn nắm chưa tốt thì làm sao mà viết chữ, thà rằng nói nàng đang vẽ tranh thì đúng hơn. Ngầm hoan còn phải để ý để nàng không dây mực vào y phục của mình. Chữ của lục đệ càng ngày càng tốt nha. Ngầm hoan thay hắn đổi tờ giấy mới, sai nhĩ đông đem tờ giấy vừa rồi hong khô. Không bằng tờ này đệ đưa cho thất tỷ nha. Không được a để đệ viết tờ khác tốt hơn cho thất tỷ. Tiểu hài tử sau khi được khen rất thỏa mãn và vô cùng nghiêm túc cầm bút lên viết ngâm phỉ thấy hắn như thế, cũng cầm bút lên nỗ lực viết ngâm hoan mở cửa phân phó an hạ đi phòng bếp mang chút điểm tâm ngọt lên, bọn họ viết đã được một khoảng thời gian rồi chắc cũng đã đói bụng. Trong lúc ăn cơm tối mộc thị nói đến việc này làm ngâm hoan còn có chút thẹn thùng. Là lục đệ thấy con còn chưa viết chữ xong, nhất thời cao hứng cùng con ngồi viết cũng không nghĩ tới bọn họ có thể ngồi đến một canh giờ. Con tích tập viết sao, trong thư phòng phụ thân con có không ít bảng chữ mẫu, con có thể đi xem một chút. Mộc thị thấy chữ của nàng viết được tương đối, mở miệng nói, ngầm hoan cầm lấy chiếc đũa nghịch nghịch một chút trên mặt thoáng hiện lên một cái kinh ngạc. Thật sự sao mẫu thân, con có thể đi thư phòng phụ thân xem bảng chữ mẫu sao. Mộc thị thấy bộ dáng nàng thụ sùng nhược kinh không khỏi nửa nụ cười. Hắn lại không phải là thánh nhân gì con đương nhiên có thể đi tốt hơn là để hoang phí. Nói đến nửa câu sau trong giọng nói của Mộc Thị có phiền muộn nhàn nhạt, nhạt con trai lớn của cố gia mặc dù hàng năm ở trên chiến trường, có ai biết hắn cũng viết chữ rất đẹp, tranh chữ của hắn so với những bức tranh của văn nhân tài tử cũng không hề kém. Chữ phụ thân nhất định rất đẹp, ngầm hoan cười gắp vài đũa thức ăn bỏ vào chén Mộc Thị. Ngẫu thân ngài ăn nhiều một chút, những ngày qua làm việc thật nặng nhọc, ngẫu thân nhớ bảo trọng thân thể. Trong phòng đèn ấm nhân hòa, ngoài phòng sắc trời đen ngòm, ngầm hoan cùng mộc thị lại nhìn sổ sách một lát qua giờ Tuất ngầm hoan liền bắt đầu thấy mệt, chờ mộc thị đem tất cả sổ sách kia xem xong, ngầm hoan đã nghiêng đầu dựa ở trên nệm êm ngủ tiếp đi. Gọi thanh nha tiến đến đem nàng cõng trở về, mộc thị sai tư kỳ lấy thêm một món áo choàng che nàng lại, ngầm hoan lầm bầm một tiếng. Mẫu thân ngài còn chưa ngủ sao? Mộc thị cho rằng nàng tỉnh, nhìn kỹ nàng thì thấy nàng thật ra chỉ nói mới thôi, đột nhiên trong lòng xuất hiện dòng nước ấm, lại trả lời một câu. Mẫu thân ngủ bây giờ, ngầm hoan trên lưng thanh nha hừ hừ một tiếng, giống như là đắp lại tư kỳ đỡ các nàng trở về, lúc trở lại mộc thị đã thay xiêm y xong chuẩn bị rửa mặt. từ kỳ nói rất nhiều mà phu nhân cũng không chịu đi nghỉ ngơi sớm, tiểu thư lúc này nói mớ một chút mà phu nhân liền nghe nàng, xem ra phải để tiểu thư đến xem phu nhân nhiều một chút. Từ kỳ thay nàng bưng đồ ăn khuya tới, mỉm cười nói. Mộc thị giận liếc nhanh nàng một cái, sau khi rửa sạch mặt ngồi ở trước bàn trang điểm tháo châm cài trên đầu xuống, dung nhan trong gương đồng đã thay đổi nhiều so với chính mình mười mấy năm trước, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện dung nhan đã sớm bị ăn mòn không còn giống năm đó nữa, Mộc thị một tay vuốt ve qua gò má mình, như vậy cũng tốt tối thiểu hắn không nhìn thấy dáng vẻ này của mình, trong ký ức của hắn vẫn vĩnh viễn là bộ dáng xinh đẹp khi còn trẻ của mình. Mỗi nữ nhân đều có tư tâm là muốn bản thân thật xinh đẹp trước nam nhân của mình, mộc thị so với rất nhiều nữ nhân đều may mắn hơn nhiều, nàng cùng cố vũ lang gặp nhau cũng không phải là giao ước hứa hôn, cũng không phải là ép gả ép cưới, có thể gần nhau nhiều năm như vậy mãi mãi không rời, nàng dĩ nhiên nên thỏa mãn. Ngày hôm sau tư kỳ liền đem cái chìa khóa thư phòng cho ngâm hoan. Ngầm hoan như nhặt được chân bảo loại mà cầm lấy, nàng chưa kịp đi qua thư phòng kia cố lão phu nhân truyền lời cho nàng chuẩn bị 2 ngày sau đi Nam Sơn tự tế xuân, đặc biệt dặn tiểu thư các viện đều chuẩn bị áo tơ trắng, không thể mà quá mức sạc sỡ Cố phủ lần này đi nhiều người, phần lớn lại là nữ quyến cố quốc công còn phái không ít gia đinh đi theo đi theo tính chung lại gần 7-8 xe ngựa. Sáng sớm liền xuất phát từ Cố phủ, Mộc thị bởi vì vội vàng chuyện tình trong phủ không có cách nào đi theo, Ngầm Hoan cùng Cố Ngâm Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa đi Nam Sơn tự. Dọc theo đường đi Cố Ngâm Nguyệt cùng nàng cũng không nói gì nhiều, quá khứ nàng là thiên nữ tam phòng nên quan hệ còn có chút thân thiết nhưng đến hôm nay không khỏi có chút lúng túng, Ngầm Hoan yên lặng ngồi dựa cạnh cửa sổ, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhanh ngoài cửa sổ, lộ trình mất một canh giờ trôi qua rất là chậm. Thời điểm gần đến Nam Sơn Tự, xe ngựa đột nhiên chạy chậm chạy một hồi giống như là muốn dừng lại tư kỳ vén rèm lên nhìn ra ngoài mà nói. Tam tiểu thư thất tiểu thư, lão phu nhân ở phía trước gặp được đoàn xe của bành phủ, hai nhà muốn đi chung nên chúng ta phải đi chậm một chút. Nhắc tới bành gia ánh mắt của cố ngâm nguyệt liền sáng rất nhiều, ngại ngâm hoan ở đây thân thể vừa mới đứng lên vội vàng ngồi yên lại, đè thấp âm thanh mong chờ hỏi tư kỳ. Đoàn xe nhà bác chồng, bành thiếu. Bành tiểu thư có ở đó không? Đều đi hết bây giờ chúng ta còn ở trên đường nên không xuống được khi đến Nam Sơn tự nhị tiểu thư có thể cùng bành tiểu thư gặp nhau Từ kỳ buông rèm xuống, trong xe ngựa trong nháy mắt không khí tươi vui không ít cố ngâm nguyệt vui vẻ viện bệ cửa sổ, một bên ngâm hoan nhìn thấy mà thở dài một hơi, bành thiếu gia này thật đúng là người gieo họa a. Vừa đến Nam Sơn tự vốn là thời điểm ra cửa nàng có chút mệt mỏi nhưng vừa xuống xe ngựa thần thái đều bay lên, dùng tục ngữ mà nói chính là dù y phục trắng trong thuần khiết cũng đỡ không nổi tâm hoa lệ của các nàng a Từ kỳ cùng nhĩ đông theo sát ngâm hoan, nàng đối với việc tham gia náo nhiệt không có hứng thú gì, rất nhanh đuổi kịp cố lão phu nhân đang đi lên bậc thang của tự Dọc theo đường đi quả thật gặp được không ít người quen Tháng 2 tháng 3 khí trời cũng tốt nên có rất nhiều người đầu xuân đến Nam Sơn tự tế xuân Trái phải trước sau gì cũng gặp người quen Cố lão phu nhân thấy ngâm hoan theo vào lễ Phật Đại Đường cười nói Ngâm hoan a nhị thì con các nàng đều ở bên đình bên kia Con cùng các nàng cùng nhau đi thưởng thức phong cảnh đi Tổ mẫu con theo người một chút mới đi thật vất vả mới đến được một chuyến Con trước thay phụ thân đốt đèn cầu thêm cho mẫu thân chút phúc Ngầm hoan cười giòn tan nói ra, từ trong tay nhĩ đông tiếp nhận túi tiền đi đến ông từ trước mặt, nói ông viết ngày sinh của cố Vũ lang Cố lão phu nhân xem bóng dáng của nàng đi tới đi lui trong đại sành to như vậy, cũng không ngăn chờ chỉ là đứng nhìn cho đến lúc cuối cùng nàng quỳ gối trước mặt Phật Thượng, nàng mới cảm khái một chú. Lúc trước chỉ là nghe Mộc Thị nói đứa nhỏ này thường xuyên đi kiểu Phật đường cầu phúc vào những ngày hưu Mộc mới đầu còn không tin lắm, hôm nay vừa nhìn ngược lại không giống như là giả bộ, hài tử thành tâm như vậy, lòng cũng sẽ không xấu a Nghĩ xong, nụ cười trên mặt cố lão phu nhân cũng dày thêm một chút mang theo nha hoàn đi gặp Nam Sơn tự bàn luận chút chuyện chờ ngâm hoan mở mắt ra trong đại điện cố lão phu nhân đã sớm rời đi. Nhìn qua tượng Phật cao cao kia, ngầm hoan trong lòng mới chân chính là cảm khái ngàn vạn Chỉ mới một cái chớp mắt thế nhưng thời gian đã luân hồi vài chục năm Nàng nhớ rõ lần trước nàng đi chùa này là lúc nàng cùng nhị tỷ vào cửa phủ tướng quân Lúc ấy nàng là cầu xin con trai, bây giờ suy nghĩ một chút Một thân thể không thể sinh dục thì cầu thần tiên có ích gì a Chờ ngầm hoan đến quân từ đình, cố phủ tiểu thư các nàng cũng đã tản ra Hai vị đi bái Phật chung Còn có vài vị khác đi cùng tiểu thư nhà khác nói chuyện phiếm, chỉ còn lại vài nha hoàn canh giữ ở kia còn có Cố Ngâm Họa, từ tam phòng, từ khi khỏi bệnh dời có vẻ như ít nói hơn rất nhiều. Ngũ Tỷ Tỷ, Ngầm Hoan ngồi xuống, thấy nàng miễn cưỡng dựa vào, trên mặt còn che một khối khăn lụa, đại khái là dấu trên mặt còn chưa hoàn toàn mất hết. Chấm, tất muội muội thật đúng là khoan thai mà đi. Cố Ngâm Họa liếc nàng một cái, thấy nàng quần áo bình thường, diễu cợt một tiếng ta nghe nói thất muội tại từ kinh viện sống rất tốt, cũng không nhớ qua thăm chúng ta, mà cũng đúng thân phận muội hôm nay là cao cao tại thượng mà. ngũ tỷ tỷ gần đây không khỏe, trước đó vài ngày muội mới đi thăm tam thầm, chỉ là tỷ tỷ không có trong sân cho nên không thấy muội thôi. cố ngâm hỏa không phải là cố ngâm xương, có cái gì không vui hay muốn nói cũng đều viết hết trên mặt đối mặt với châm chọc khiêu khích của nàng, ngâm hoan cười trả lời. thường thế trên mặt thì cũng tốt hơn nhiều rồi. Không biết thuốc mỡ muội sai nhĩ đông đưa qua có hiệu quả không Cái này là muội mang từ Huệ An Thành về Nghe nói hiệu quả so với thuốc trong phủ cao hơn nhiều Dùng tốt tự nhiên là dùng tốt cực kỳ Băng gạc dưới khóe miệng hơi nhếch lên Nàng hôm nay không còn dám dùng bậy bạ đồ của người khác tặng nữa Dùng tốt là được không uổng công muội sai thanh nha xếp hàng mua dược Là một y quán trong Huệ An Thành bán Mọi người mua rất nhiều Hôm nay nghe ngũ tỷ đã nói dùng Vậy liền là nói thật Ngâm Hoan cười chân thành, cố ngâm họa phân không ra thiệt giả trong lòng không khỏi nói thầm chút ít: có thật sự có hiệu quả như vậy không? Tổn thương của mình đúng là đã kéo dài lâu rồi. Một lát sau, bọn người cố ngâm hương đã trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ vì tán gẫu vui vẻ thấy Ngâm Hoan ở trong đình kinh ngạc nói: vừa rồi nhị tỷ vẫn còn nói tìm không được Ngâm Hoan, thì ra là muội ở chỗ này đây. Vừa dứt lời, Nha Hoàn cố Ngâm Nguyệt cũng tìm đi đến thấy Ngâm Hoan liền cung kính nói r Thất tiểu thư, nhị tiểu thư tam tiểu thư các nàng đang ở tầm phong các chờ ngài đây, sai nô tỳ dẫn ngài mau mau đến. Nhị tỷ tam tỷ vội vã tìm ta như vậy làm gì, từ kỳ tỷ tỷ vừa có chuyện một chút ngươi đợi nàng cùng thanh nha tỷ tỷ trở lại rồi chúng ta cùng đi. Ngầm hoàn thấy nhà hoàn kia trên mặt tràn đầy lo lắng, thật giống như tìm mình thật lâu, lòng có nghi ngờ. Có nô tỳ dẫn đường cho ngài đây, sẽ không đi lạc đâu, các tiểu thư đã tìm ngài một hồi lâu hay là ngài cùng nô tỳ đi qua đó trước đi, có các tiểu thư ở đây truyền lời, sau này Tư Kỳ tỷ tỷ các nàng đến đây rồi qua đó đón ngài." Ngầm Hoan thoáng nhìn nàng nắm chặt hai tay, cuối cùng gật đầu nhẹ, nói với Cố Ngâm Họa: "Phiền Ngũ tỷ chút nữa cùng Tư Kỳ nói một tiếng, nói nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư tìm muội đi, để các nàng đi tầm phong các đón muội nha." Chương 25: Gặp lại Tiện cha nam Đi qua đường mòn bên rừng, ngầm hoan bước chậm lại, nha hoàn phía trước đi một lúc phát hiện tiếng bước chân đằng sau đã chậm lại, quay đầu lại thúc giục. Thất tiểu thư sao ngài không đi nữa vậy? Rất nhanh sẽ đến, ngầm hoan nhìn bốn phía một chút nam sơn tự này thật là lớn, bất quá không cách xa đỉnh kia nhưng nàng đi đường vòng quanh nhiều như vậy mà không nhìn thấy tường rào nào. Có phải chúng ta đi nhầm đường không tại sao đi lâu như vậy mà ta không thấy ai cả? bẩm thất tiểu thư, chúng ta cứ đi tiếp là sẽ tới mà. Hà tâm chỉ vào cuối đường mòn, ngầm hoan khẽ trao mày, theo hướng tay nàng chỉ ngầm hoan thật không rõ thấy cuối đường có cái gì a. Thất tiểu thư, nếu ngài không đi nô Tỳ sẽ bị mắng mất. Hà tâm ý muốn bước lại kéo tay nàng đi, ngầm hoan khoát tay. Người dẫn đường là được, lại đi một lúc mới thấy tường rào, nam sơn tự đối với ngầm hoan không thể nói quen thuộc nhưng là không xa lạ gì. Tầm phong cách này vị trí tuyệt không phải đi đường này, hà tâm là nha hoàn của tam tỷ, chẳng lẽ đây là kế của cố ngâm nguyệt. Hà Tâm tự hồ đã bắt đầu có chút nóng này, đi dọc theo tường rào này mấy vòng mà không thấy đường ra, tường rào này cao lại cách quân tử đình cũng khá xa, trong lúc này Hà Tâm lại chạy đông chạy tây, hai người gần như lạc nhau. Hà Tâm có phải người dẫn ta đi sai đường không? Trần ngầm hoan có chút mỏi như dựa tại một gốc cây bên kia thấp thoáng gần đây có tiếng cười chỉ là không rõ phương hướng của tiếng cười kia. Thất tiểu thư, Hà Tâm cũng chỉ đi qua một lần, đường núi có nhiều ngã rẽ chắc Hà Tâm đã đi nhầm đường rồi. Hà tâm nhìn hướng đi một chút tường rào vốn thấp còn có thể thấy được bóng người đang đi Chính là luôn tìm không được đường ra trong cánh rừng này cây mọc dày đặc đường trở về có chút mơ hồ Ngầm hoan không nói chờ nàng nói tiếp chỉ thấy hà tâm ở chung quanh tìm một lúc lâu cuối cùng xin lỗi nhìn ngầm hoan nói Thất tiểu thư không bằng ngài ở chỗ này chờ nô tì một lúc nô Tỳ lên trước tìm đường ra Như vậy sao được nơi này ta cũng không biết nếu là gặp được người xấu thì làm sao bây giờ Ngầm hoan dường như còn sợ hơn nàng nói. Đã đi được nửa ngày đường rồi mà cũng không gặp được một người. Chỉ để một mình nàng đứng đây chờ, có chờ tới tối cũng không thấy người nào thì sao. Thất tiểu thư liền chờ một lát Hà Tâm lên phía trước một lúc mà không tìm được liền lập tức trở về. Hà Tâm cắn răng nói ra. Thất tiểu thư đi nhiều như vậy nhất định cũng mệt mỏi rồi. Kia, vậy ngươi cần phải trở lại nhanh một chút nha. Ngầm hoan sợ hãi buông lòng tay của nàng ra, hà tâm lúc này mới thở ra một hơi, bảo đảm. Hà tâm nhất định rất mau trở lại. Nhìn hà tâm vội vã rời đi, biết rõ đây là kế mà ngầm hoan vẫn phải phối hợp với các nàng. Nếu nàng không đi ngược lại nàng sẽ bị áp cái mũ thanh cao lạnh nhạt xung quanh im ắng một lúc ngầm hoan rũi lưng một cái dự tính hà tâm có trở lại hay không lúc này mới đứng dậy đi ngược lại trở về chỗ cũ. Đi một lúc lâu nàng bất ngờ gặp một tiểu thư đối diện, hưng phấn từ ngầm hoan bên cạnh đi tới Phía trước chính là hạc vọng đình, nhanh lên, đi trễ liền không thấy người đâu. Người xác định là con đường này sao, sao ta lại không có cảm giác sẽ gặp được người. Đương nhiên, đi đường chính sẽ làm người khác chú ý, người còn có thể nghĩ là gặp được văn công từ sao. Ngầm hoan nghe âm thanh các nàng đi xa bỗng nhiên dừng bước hạc vọng đình cùng văn công tử, khó trách hà tâm lại dẫn nàng đi đường này lại khó trách bỏ nàng ở lại đây, nếu là nàng đi một thời gian dài còn không có trở về cũng không phải được gán cho gái Mỹ danh vì gặp Mỹ nam tử mà bất chấp tình nghĩa tỷ muội sao. Mà lại văn công tử kia còn không phải là người đứng đắn gì, chỉ là một người trong giới yên hoa, sinh ra cực đẹp, phàm là nhìn một cái đều sẽ thích cho nên vừa rồi hai vị tiểu thư kia mới rẻ rặt đi đường mòn để ngắm nhìn hắn một chút, nếu là đi đường lớn như vậy chẳng phải rêu rao các nàng không biết xấu hổ sao. Ngầm hoan nhìn về hướng rừng núi bên cạnh kia trong lòng đột nhiên có chút chú ý tìm được đường ra trong vũng bùn, nàng không còn là người lặng chịu trận mặc người tính kế nữa. Mà trong tầm phong các cố ngâm nguyệt đã đợi được nửa canh giờ cũng sớm không nhịn được phái nha hoàn đi hỏi lại mới phát hiện hà tâm sớm dẫn ngâm hoan đi tới quân tử đình, vậy tại sao đi lâu như vậy mà người còn chưa tới? Có phải là thất muội cảm thấy mệt mỏi, lười đi hay không? Cố ngâm xương lột một múi quyết đưa cho nàng, cố ngâm nguyệt trên mặt thần sắc liền khó coi. Lười đến thì cũng có thể tìm người thông báo cho ta một chút, nàng cho chính mình là con gái ruột của đại bá sao? Cố ngâm sương nghe nàng nói như vậy, khóe miệng dương cao xẹt qua một cái vui vẻ, trên tay lại lột quả quýt nữa đặt ở trong địa an ủi. Thất muội nàng còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện. Nàng chỉ kém muội 2 tuổi tại sao lại không hiểu chuyện, cũng không biết đại bá mẫu nghĩ như thế nào, để muội làm con thừa tự thì tốt rồi, không nên cho nàng làm con thừa tự của đại bá. Cố ngâm sương nghe nàng nói như vậy, trên mặt vui vẻ càng sâu nhưng trong miệng lại rất khiêm tốn đại bá mẫu tự có ý tưởng của nàng chờ thất muội muội lớn hơn một chút sẽ hiểu chuyện hơn lúc nàng đang nói thì hà tâm đã trở lại thở hồng hộc chạy tới nói với cố ngâm nguyệt tam tiểu thư thất tiểu thư nói nói nàng muốn đi học vọng đình gặp văn công tử tại đường nhỏ cho nô tỳ về trước nô tỳ sợ thất tiểu thư đi một mình không an toàn vội chạy lại đây báo cho tiểu thư một tiếng rồi kiếm người đi với nàng bằng một tiếng cốc trà trên bàn rung một chút cố ngâm nguyệt không thể tin mà nhìn nàng Người nói nàng muốn đi hạc vọng đình gặp văn công tử sao, nàng có biết văn công tử là ai hay không, nàng rõ là Thật sự không biết xấu hổ, thời điểm cố ngâm Nguyệt nói mấy chữ cuối cùng cũng có cảm giác xấu hổ đến đỏ mặt tỷ đừng nóng giận chuyện này còn chưa rõ ràng sao Cố ngâm xương vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, đối với Hà Tâm đang đứng đối diện nháy mắt Hà Tâm a ngươi đừng nói không đầu không đuôi, từ từ nói, nhìn ngươi đem tiểu thư nhà các ngươi thức Vừa rồi hà tâm phụng tiểu thư mệnh đi tìm thất tiểu thư, tại phía sau quân tử đình tìm được nàng nô tỳ mới mang theo nàng tới nơi này, vừa vặn đi đến ngã ba thất tiểu thư đột nhiên nói không muốn tới nơi này nữa, muốn đi hạc vọng đình gặp văn công tử, nô tỳ khuyên nàng đừng qua đó, nô tỳ sợ nàng một mình không an toàn, nhưng thất tiểu thư cứ nhất quyết đi, lúc đến cống nhỏ kia thất tiểu thư đột nhiên mở miệng muốn nô tỳ trở lại chính nàng đi là được rồi, nô tỳ lo lắng cho nên vội vàng trở lại nói với tiểu thư một tiếng rồi phái người đi cùng thất tiểu thư. Nàng thật sự là quá, không biết xấu hổ, bốn chữ này cố ngâm nguyệt cuối cùng vẫn không có nói ra. Còn đường nhỏ kia vốn ít người đi, nàng không sợ xảy ra chuyện gì phá hủy danh dự của nữ nhi ra sao, cũng đúng, nàng cũng phải đi gặp văn công tử còn sợ cái này sao. Cố ngâm nguyệt cực kỳ tức giận, nàng vốn là đứa nhỏ được sủng ái nhất trong phòng lớn, dòng chính nữ duy nhất. Sau khi đại bá mẫu nhận ngâm hoan làm con thừa tự, tổ mẫu còn khen nàng rất nhiều, điều này làm cho cố ngâm nguyệt vốn là một thân độc sùng có chút khó chịu, nếu nàng là một muội muội an phận còn chưa nói, nhưng nàng lại cố tình không hiểu chuyện như vậy thì nàng làm sao có thể nuốt phải hạ khẩu khí này. Hay là chúng ta sai người tìm nàng đi, nàng một mình như vậy không an toàn. Cố ngâm xương ôn nhu khuyên, cố ngâm nguyệt nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, người tốt không chọn, đại bá mẫu không nên chọn một đứa nhỏ bại hoại danh dự như vậy a nhị tiểu thư tam tiểu thư thất tiểu thư nói nàng đi theo một đứa nha hoàn tới tầm phong cách vậy bây giờ thất tiểu thư đang ở nơi nào lúc tư kỳ đi tới chỉ thấy cố ngâm nguyệt ở đó thở phì phì cố ngâm xương đang an ủi nhưng không thấy tung tích thất tiểu thư không khỏi cũng có chút bận tâm tiểu thư nhà nàng đã đi lâu rồi đừng nói đã có chuyện tốt gì xảy ra a tư kỳ thì thì thất muội muội nói muốn đi hạc vọng đình gặp văn công tử sai hà tâm trở về trước nàng chắc vẫn còn ở cống nhỏ kia Cố ngâm xương lại đem chuyện mới vừa rồi thuật lại một lần Chỉ e tư kỳ không hiểu Tư kỳ trầm mặc một hồi Lại nhìn hà tâm đang cúi đầu Giọng nói có chút bé nhọn Ngũ tiểu thư nói cho ta biết là thất tiểu thư tự mình Nhờ cậy nàng nói với ta là nàng Theo ngươi đến tầm phong cách như thế nào Người đột nhiên đi hạc vọng đình Thân thể hà tâm khẽ run Còn chưa mở miệng cố ngâm nguyệt liền bất mãn nói Tư kỳ tỷ tỉ, tỉ Ngâm nguyệt cũng rất muốn biết Vì cái gì chúng ta mời nàng tới nơi này Nàng cũng nhờ người khác nói lại như vậy mà nàng lại cố tình đi bên kia Dựa theo hiểu biết của thư kỳ đối với ngâm hoan Nàng sẽ không có hành động không đúng mực như vậy Hà Tâm, người xác định thất tiểu thư sai trở lại nơi này Vậy sau đó nàng đi đâu Theo Hà Tâm nhìn thì hướng mà tiểu thư đi là hạc vọng đình Hà Tâm bị dọa sợ hết hồn, vội vàng lên tiếng Nhưng là không biết thất tiểu thư đi hay là vẫn ở đó Hà Tâm vốn vội vàng trở về trước Vậy ngươi liền mang ta đi tìm thất tiểu thư trở về. Tư kỳ nhìn nàng, hà tâm ngẩn đầu liếc nhanh cố ngâm nguyệt trù trừ không đáp ứng. Hà tâm ngươi còn không mau một chút mang tư kỳ tì tì đi tìm thất tiểu thư. Cố ngâm xương ngữ điệu mang theo lo âu, tự hồ là rất lo lắng, hà tâm lúc này mới đi theo tư kỳ rời khỏi tầm phong các. Cố ngâm nguyệt vừa rồi thấy tư kỳ chất vấn nha hoàn của nàng khẩu khí có chút đánh cuộc chuyện này rõ ràng là người khác sai, tại sao còn trách cứ hà tâm. Đầu kia ngâm hoan thấy thấp thoáng vài người, trong đám người đó có một khuôn mặt mà trước khi chết nàng luôn nhìn chằm chằm không rời, dĩ nhiên hắn là lục trùng nham. Cố tiểu thư, mau đưa tay cho ta, ta kéo muội đi lên. Lục trùng nham đưa tay một hồi lâu cũng không trông thấy nàng phản ứng, lên tiếng nhắc nhở. Có phải muội bị té chật chân không? Bất quá nàng là nghe được cách đó không xa có người đến gần, trực tiếp làm bộ trượt người rớt xuống dưới hầm, suy yếu kêu cứu, cho đến khi nghe có bọn người đi đến lại không nghĩ tới lại có hắn trong đó. Lời nói trong cổ ngâm Hoan ách lại không phát ra được âm thanh nào, Cố Ngâm Hoan a Cố Ngâm Hoan, đã sống lại một đời mà khi đối diện hắn ngươi lại không nói được gì a, đây vẫn chỉ là Lục Trùng Nham còn nhỏ thôi. Nhìn bàn tay rỗi ra, mặt ngâm hoan liếc qua đi không nhìn, ngẩng đầu tìm một chút, rốt cục ở trong mấy người thấy được người quen, bành mậu lâm. Cố tiểu thư, lục trùng nham lại hô một tiếng, vì cái gì hắn cảm thấy trong ánh mắt của cố gia tiểu thư này có chút chán ghét hắn, trước khi hắn cũng chưa từng gặp qua nàng a, Phiền toái bành thiếu ra, ngâm hoan vươn tay, lại đưa về phía chỗ bành mậu lâm, thời điểm nàng ngã xuống không có khống chế tốt độ mạnh yếu, xác thực bị chạc chân. Lục trùng nham thu tay về có chút ngượng ngừng, gãi đầu thật sự là không hiểu, là hắn nghe thấy được tiếng kêu cứu, cũng là người đầu tiên chạy tới, như thế nào tiểu thư này nhìn hắn giống như là chính mình đẩy nàng xuống dưới Đằng sau âm thanh cười cợt, lục trùng nham, người không có lực hấp dẫn lớn như bành thiếu ra a cố tiểu thư sợ ngươi rồi Lục trùng nham quay đầu lại chừng bọn họ, một đám người xem náo nhiệt lại quay đầu cố gắng vãn hồi một chút hình tượng của mình, có thể ngâm hoan chính là không muốn nhìn hắn, lục trùng nham ủi ủi, dầu gì thứ mạo của chính mình cũng không kém, mỗi lần ở một chỗ cùng bành mẫu lâm thì lại giống như người vô hình a. Bành mẫu lâm nhìn ít ngâm hoan, đưa tay lôi nàng đi lên, ngâm hoan nhăn lông mày lại thật sâu ôm chỗ mắt cá chân, đau cắn đến chặt răng, lục trùng nham chưa từ bỏ ý định ân cần hỏi. Tại sao muội lại ở chỗ này một mình, nha hoàn của muội đâu? Thật đúng là không có đổi bản tính bám người, hễ ngươi không thèm nhìn hắn thì hắn càng dán chặt vào ngươi a. Ngầm Hoan cúi đầu khóe miệng xẹt một cái khinh thường, thời điểm ngẩng đầu lại đã là một bộ dáng đau đớn đáng thương. Đa Tạ Bành thiếu gia, còn phải phiền Bành thiếu gia phái người đi quân tử đình thông báo cho một nha hoàn tên là Tư Kỳ, nói muội ở đây chờ nàng. Tại sao muội lại đi nơi này có một mình vậy? Bành Mậu Lâm đã cứu nàng một lần, lúc này đây cũng coi là lần thứ hai. Cái cô nương luôn nhu nhu nhược nhược này nói như thế nào cũng là biểu muội của mình. Tại sao nàng lại đến nơi vắng vẻ này? Muội là theo chân nha hoàn của Tam tỷ tới nơi này. Nàng nói muốn mang muội đi tầm phong các tìm nhị thì Tam tỷ. Nàng đi quá mau, muội ở phía sau theo không kịp liền té xuống. Con đường này căn bản không đi đến tầm phong các. Lục Trùng Nham cắt đứt lời của nàng, ngầm hoan cúi đầu có chút ủy khuất. Muội cũng không biết. Bành Mậu Lâm không hỏi thêm gì nữa, sự định cõng nàng trở về, âm thanh lo lắng của Tư Kỳ truyền tới. "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" Tư Kỳ tỉ tỉ, Tư Kỳ đem Ngâm Hoan ôm vào trong lòng, cao thấp kiểm tra rồi một phen, chỗ trên làn váy y phục dính đầy bùn không nói, vừa mắt cá chân của nàng nàng liền kêu đau, Tư Kỳ cõng nàng lên, liếc nhanh Hà Tâm rồi nói với Bành Mậu Lâm. "Đa tạ Bành thiếu gia tương trợ chuyện ngày hôm nay còn làm phiền Bành thiếu gia ngài làm chứng." chương 26, xử lý của lão phu nhân. Đứng sau lưng tư kỳ, sắc mặt hà tâm trắng bệch bành mẫu lâm niên kỳ đã lớn có thể nhìn ra một chút manh mối, gật đầu nhẹ, lục trùng nham la hét muốn cùng đi, dầu gì hắn là người thứ nhất phát hiện cố gia tiểu thư này. Tại thiện phòng cố lão phu nhân cùng chủ trì thương nghị pháp sự cho con trai lại nhận được tin thất tiểu thư ngã xuống sườn núi, bị chật chân, được bành gia thiếu gia cứu cố lão phu nhân vội vàng cùng chủ trì đem thời gian định ra rồi lại vội vã dẫn người đi tầm phong khác. Mà trong tầm phong các cố ngâm nguyệt sắc mặt cực kém nhìn quỷ hà tâm trên mặt đất còn cố ngâm xương một bên trầm mặt cũng không nói chuyện. Tư kỳ phân phó nhĩ đông đi bưng nước nóng đến cho ngâm hoan lau chùi mặt và tay, đi loanh quanh một ngày trời trong rừng nhìn quan thì thấy ngâm hoan rất chật vật. Bành Mậu lâm cùng lục trùng nham chờ ở ngoài lầu các cố ngâm nguyệt thấy ngâm hoan cười dày, mắt cá chân sưng vù, vẻ mặt nàng liền không chịu nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Tâm, người không phải nói thất tiểu thư đi hạc vọng đình gặp văn công tử tại sao hôm nay nàng lại ngã xuống sườn núi. Hà Tâm không biết thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, lúc Hà Tâm trở về thất tiểu thư còn hào hào tại đó. Hà Tâm ngẩn đầu lên nhìn cố ngâm nguyệt vẻ mặt chắc chắc. Nếu là thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, Hà Tâm làm sao có thể sẽ để thất tiểu thư ở lại mà trực tiếp trở về đúng vậy tam muội hà tâm giàu gì là nha hoàn của muội nếu nàng biết chuyện thất muội ngã xuống sườn núi nàng làm sao dám một mình trở lại chứ cố ngâm xương thấy hà tâm nhìn sang ôn nhu phân giải nhưng bên đầu kia lại truyền đến tiếng la nhỏ của ngâm hoan khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn lại một chỗ đau đến rơi nước mắt cố ngâm xương ngẩn ra hai tay níu lấy tay khăn trong tay không có lại tiếp tục nói ngẩng đầu nhìn đến bóng người lắc lư ngoài cửa sổ thấp giọng nói với cố ngâm nguyệt tam muội tỷ đi ra ngoài một chút bên ngoài là biểu ca cùng lục thiếu gia nhị tỷ đi ra ngoài như vậy không tốt lắm đâu cố ngâm nguyệt lập tức mở miệng nói cố ngâm xương trên mặt thoáng hiện lên một cái lúng túng vừa rồi bất quá mới định đứng dậy nay lại ngồi xuống tam muội nói rất đúng là tỷ thiếu suy xét trong phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại hà tâm quỳ trên mặt đất cũng nghĩ không thông lý do thất tiểu thư lại ngã xuống sườn núi đi còn được bành thiếu gia cứu dùng coi trọng của tiểu thư đối với bành thiếu gia chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không tốt lắm Ngầm hoàn thấp giọng hồ từ góc độ kia nàng có thể tinh tường thấy gò má của hà tâm không ngừng ngẩng đầu nhìn hai vị tiểu thư, trong đó nàng nhìn lướt đến mặt cố ngâm xương còn nhiều hơn so với cố ngâm nguyệt quả thật là nàng ta. Ngay cả đại nha hoàn trong phòng cố ngâm nguyệt cũng có thể thua mua, một chiêu mượn đao giết người này làm thật tốt đến lúc truy cứu nàng còn có thể thoát thân sạch sẽ. Tư kỳ nhìn miệng vết thương kia trong lòng tự trách vô cùng, vốn chỉ là rời đi một lúc lại xảy ra chuyện như vậy, cho dù không hiểu duyên cớ trong đó, tư kỳ cũng biết đây là trò đùa dai của tiểu thư trong phủ, liên lụy đến hai huynh đệ phòng lớn, thật không biết cố lão phu nhân sẽ xử trí như thế nào. bà cố lão phu nhân bên này cũng đến vô cùng mau, vừa tiến đến chứng kiến tình hình này, trước tiên để tư kỳ băng bó một chút cho ngâm hoan rồi để cho bọn bành mậu lâm tiến vào. Vẻ mặt cố ngâm nguyệt vốn là tối tăm trong nháy mắt chuyển đổi huyền chuyển, trên mặt ngượng ngùng hô một tiếng biểu ca, vẻ mặt cố ngâm xương lại càng nhu tình, hận không thể đem ánh mắt đẹp nhất mà nhìn hắn. Ngầm hoan tựa ở tư kỳ trong ngực đối với một màn này xem rõ ràng thường tận, mà cái nhìn này của cố ngâm xương lại không có mê đảo bành Mậu lâm mà lại làm lục trùng nham nhìn đến rung động, lục trùng nham chỉ nhỏ hơn một tuổi so với bành Mậu lâm sững sờ nhìn cố ngâm xương, cô nương quá đẹp. Cố lão phu nhân kiểm tra một chút miệng vết thương của ngâm hoan lại thấy bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau, còn gì là phong phạm tiểu thư khuê các vội vàng ho một tiếng. Hà tâm, người theo lệnh của nhị tiểu thư tam tiểu thư dẫn thất tiểu thư đến tầm phong các tại sao lại đem nàng mang đi chỗ đó, thời điểm thất tiểu thư ngã xuống sườn núi ngươi đang ở đâu. Cố lão phu nhân cố ý đem cố ngâm sương cũng liên can, ngâm nguyệt là cháu gái ruột của nàng, cho dù là có duyên cớ gì ở bên trong, bà cũng sẽ không để nàng chịu trách nhiệm một mình. Cố ngâm xương nắm chặt quả đấm cuối thấp mặt thấy không rõ vẻ mặt mà Hà Tâm quỳ trên mặt đất chỉ có thể không ngừng dập đầu Lão phu nhân, Hà Tâm thật sự không biết thất tiểu thư tại sao lại ngã xuống sườn núi Lúc ấy đi đến miệng cống nhỏ thất tiểu thư nói nàng không tới tầm phong các mà muốn đi hạc vọng đình gặp văn công tử Hà Tâm khuyên không cản được chỉ có thể đi theo thất tiểu thư nhưng về sau thất tiểu thư muốn nô tỳ trở về Khi đó thất tiểu thư còn hào hào chuyện gì cũng không xảy ra Lão phu nhân có thể cho phép tư kỳ hỏi nàng vài câu không? Tư kỳ thấy nàng cũng chỉ biết nói theo khuôn mẫu có sẵn, mở miệng cầu xin cố lão phu nhân, cố lão phu nhân gật gật đầu tư kỳ hỏi. Người nói thất tiểu thư tại tiểu miệng cống cho ngươi trở lại, còn nói nàng đi về phía Hạc vọng Đình, người cũng biết thất tiểu thư bị thương tại địa phương cách tiểu miệng cống không có gần, lại càng ngược hướng cùng Hạc vọng Đình. Người còn nói thất tiểu thư tại ngã sẽ muốn đi gặp văn công tử thất tiểu thư ở trong thâm khuê trong 7 năm mới ra ngoài cố phủ được 3 lần mà trong phủ tiểu thư cũng không biết văn công tử thì nàng làm sao muốn gặp hắn chứ. Có lẽ, có lẽ là thất tiểu thư trên đường nghe thấy. Hà tâm rối loạn tâm thần, lúc này bất luận là tam tiểu thư hay là nhị tiểu thư cũng sẽ không cầu tình cho nàng. Ý của ngươi là thất tiểu thư chính mình tự làm bản thân bị thương. Từ kỳ mắt lạnh nhìn nàng, nàng chỉ là nha hoàn mà có lá gan thật lớn à, dẫn thất tiểu thư đi cái loại địa phương đó, mà kệ trong đó nguyên do như thế nào đều không thể chấp nhận được. Hà tâm không phải là ý này, lão phu nhân minh giám, hà tâm không có nói láo tam tiểu thư, hà tâm thật sự dựa theo ngài nói đi mời thất tiểu thư mà. Hà tâm dập đầu cắn chết không buông lời nói mới rồi, ai cũng đều không nhìn thấy, nói không chừng thất tiểu thư là chính mình tự ngã xuống. Tổ ngẫu! Một tiếng khẩn cầu cùng một tiếng mềm dẻo đồng thời vang lên, cố ngâm nguyệt trong mắt tia gen tị bắn ra, trực tiếp cùng ngâm hoan kêu lên. Ngâm hoan dãy ruộ từ trong ngực thư kỳ đứng lên. Ngầm hoan cũng không biết vì cái gì thời điểm trong quân tử đình ngũ thì cùng bắt muội các nàng đều nghe thấy được con nhờ các nàng nói cho tư kỳ tỉ tỉ là con đi tầm phong các ngầm hoan trước kia chưa từng tới nơi này, không biết đường đi, không biết vì sao hà tâm mang con đi con đường kia con cho rằng nàng lạc đường, có thể hà tâm đi gấp ngầm hoan cản không nổi, gọi nàng tự hồ cũng không nghe thấy, là ngầm hoan chính mình không cẩn thận trượt ngẽ xuống núi sườn núi, may mắn có biểu ca cùng lục thiếu ra phát hiện. Tiện đà quay đầu nhìn về phía tư kỳ. Từ kỳ tỉ tỉ văn công tử là ai, vì sao hà tâm liên tục nói muội muốn đi gặp hắn. Từ kỳ sờ sờ đầu của nàng, một người mà thôi tiểu thư không cần biết rõ đây. Cho dù là nha hoàn bà tử lớn tuổi một chút trong cố phủ chính là biết rõ văn công tử là ai cũng không dám ở trong phủ nói gì bậy bạ, ngầm hoan căn bản không có cơ hội biết. Hà tâm khó có thể tin nhìn ngầm hoan. Tất tiểu thư chuyện căn bản không phải như thế, nô tỳ không có không để ý tới ngày, nô tỳ rõ ràng là để ngài chờ tại tiểu miệng cống chờ nô tỳ tìm đường mà. Lời vừa ra khỏi miệng cố ngâm xương thở dài một hơi, hà tâm cũng ý thức được mình nói sai lời, lại vội vã nhìn cố ngâm nguyệt đã không còn kịp nữa rồi. Người vốn không để cho ta tại tiểu miệng cống chờ người A, tiểu miệng cống là nơi nào? Cuối cùng ngâm hoan giả ngu, vẻ mặt sững sờ nhìn nàng ý Hà Tâm muốn đứng lên bổ nhào vào dưới chân cố lão phu nhân, bị nha hoàn sau lưng giữ chặt lại. Lão phu nhân, Hà Tâm thật sự để thất tiểu thư tại tiểu miệng cống chờ nô tì mà Hà Tâm chỉ là tìm không được đường đi thôi. Lời nói ban đầu với lời bây giờ của ngươi không giống nhau, Hà Tâm, ngươi bởi vì dẫn sai đường, còn hại thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, nhất thời sợ hãi thế nhưng lại nói dối hủy hoại danh dự thất tiểu thư, mục đích của ngươi là gì? Cố lão phu nhân vỗ mạnh một cái vào cái bàn quát lớn. Hà tâm ngẩn đầu liếc nhanh cố ngâm xương, nhớ tới đáp ứng của nàng với mình trong miệng chỉ có thể không ngừng lặp lại. Lão phu nhân, nô tỳ không có, nô tỳ thật không có hại thất tiểu thư té xuống. Cố lão phu nhân cùng Tư Kỳ trong lòng đều rõ ràng Hà Tâm sẽ không thể nào đi nhầm đường, nàng vốn là làm theo ý người khác, không thể để cháu gái ruột mang danh hại cháu gái danh nghĩa. Cố lão phu nhân lựa chọn bảo vệ cố Ngâm Nguyệt huống chi ở đây còn có bành mẫu lâm cùng lục trùng nham. Ngâm Nguyệt à, nha hoàn như vậy căn bản không nghe lời con sai bảo, hôm nào tổ mẫu cho con chọn thêm vài người tốt hơn. Cố Lão Phu Nhân đối với Cố Ngâm Nguyệt Ôn Nhu nói, việc này cứ thế là chìm xuống, Hà Tâm bị đi xuống, Phật Môn Thánh Địa chịu không được nàng ồn ào như vậy, đút mảnh vải bố trận miệng để nàng không thể phát ra âm thanh nào. Cố Ngâm Sương Thủy Trung không có nói nữa thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Hà Tâm bị mang ra ánh mắt không ngừng nhìn về phía nàng cầu xin cuối cùng lại không nhận được cái gật đầu của nàng. Bành mẫu lâm nhìn vẻ mặt luông cuốn của cố ngâm nguyệt nụ cười trên mặt không giảm, cố ngâm nguyệt là cực hận chuyện như vậy lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chính mình không có để ý dạy dỗ tốt nha hoàn cũng tương đương xấu mặt chính nàng. Từ kỳ người chăm sóc ngâm hoan cho tốt, mẫu lâm A, tổ mẫu con còn tại trong đại điện đây, nếu không con cùng ta đi sang bên nàng, ngâm nguyệt A con cũng cùng đi đi. Cố lão phu nhân đứng dậy sờ sờ đầu ngâm hoan. Mang theo cố ngâm nguyệt cùng bành mẫu lâm ly khai cố ngâm xương bối rối nàng không đứng cũng là không đúng, không đứng cũng không được. Theo lý thuyết nàng cùng cố ngâm nguyệt cùng bành mẫu lâm đều là bà con. Có thể nàng chưa bao giờ hô qua biểu ca, bởi vì nàng chỉ là thứ xuất tam phòng, lời này của cố lão phu nhân rõ ràng không có muốn nàng cùng đi. Mẫu lâm huynh, huynh đi qua trước đi, muội đi tìm đại ca rồi qua sau. Một đôi mắt của lục trùng nham giống như là dính tại trên người của cố ngâm xương. Ngầm hoan nhìn ở trong mắt cười khinh thường, thật đúng là chó không đổi được bản tính chính là so với kiếp trước gặp phải hắn sớm hơn, hắn vừa thấy được cố ngâm xương liền nàng bị mê thần hồn điên đảo. Thất muội, muội không sao chớ, cố ngâm xương ngây ngốc lúng túng, cũng không thể trực tiếp rời đi, ngồi vào bên cạnh ngâm hoan ân cần hỏi. Làm cho nhị thì thất vọng rồi, ngầm hoan không có việc gì đâu. Ngầm hoan ngẩn đầu hướng về phía nàng cười ngọt ngào, thay đổi thái độ nhu nhược vừa rồi cố ngâm xương ngẩn ra lập tức có chút bị thương tất muội nói như vậy là có ý gì muội gặp chuyện không may chúng ta đều rất lo lắng mặc dù ngay từ đầu là có chút hiểu lầm muội nếu là nhị thì thật sự tin tưởng ngâm hoan làm người như thế nào thì làm sao tỷ lại tin lời hà tâm nói ngâm hoan hướng phía lục trùng nham nhìn thoáng qua quả thật thấy được đáy mắt hắn đau lòng khi dễ cô gái hắn ngưỡng mộ hắn nhất định cảm thấy cố gia nhị tiểu thư đáng thương cực kỳ quan tâm muội muội còn bị nàng trào phúng Thất muội làm người như thế nào nhị tỷ đương nhiên tin tưởng, thất muội không nên hiểu lầm, tỷ cũng không có tin lời nói của Hà Tâm, muội nghỉ ngơi thật tốt, sau này mới có thể hồi phủ. Cố ngâm xương thấy nàng bộ dáng không có chút nào yếu thế, mang trên mặt xẹt một tia lo lắng đứng dậy rời đi. Lục trùng nham cùng đi ra ngoài vô cùng mau, ngầm hoan tựa vào trên ghế cười có chút sầu thảm, còn nhớ thương cái gì đây, nàng vốn không ôm hy vọng gì như kiếp trước của nàng, nàng thay đổi nhưng tất cả mọi người không thay đổi. Lục trùng nham vẫn là lục trùng nham, hắn vừa thấy được cố ngâm sương liền mê luyến nàng, nguyện ý vì cố ngâm sương làm rất nhiều chuyện nhưng kiếp này hắn muốn ôm mỹ nhân này về có thể phải tốn không ít công phu. Cố ngâm nguyệt tâm tình khôi phục rất nhanh cùng bành mậu lâm nán lại một hồi, nàng liền đem chuyện hà tâm quên ở sau đầu chỉ là ánh mắt của nàng khi nhìn ngâm hoan nhiều hơn một tia địch ý, nàng vốn nghe được một số tỉ muội khi nói chuyện có nhắc tới cố tiểu thư chỉ có thể cùng bành thiếu ra a. Ngầm hoan cũng không ngại nàng như thế, nam tử như bành ngộ lâm vậy, cuối cùng vẫn làm cho phần lớn cô gái thương tâm, nếu đã thương tâm nhiều người như vậy, nàng cần gì phải đi chen lấn thêm. chương 27, tình cảm tăng tiến. Lúc đoàn người trở lại cố phủ thì trời đã là trạng vạng tối, ở trong chùa chỉ là gián thuốc đơn giản, sau khi trở lại cố phủ tư kỳ phải đi mời Trần Đại Phu đến khám. Trần Đại Phu nhìn mắt cá chân sưng phù lợi hại, nói với ngầm hoan. Thất tiểu thư dáng chịu đựng một chút. Nói xong cầm lấy chân tay trái xoay một cái, sửa lại vị trí chân đang bị chật. Ngầm hoan cắn môi chán xuất hiện mồ hôi thật nhiều Trần Đại Phu nhanh chóng dán thuốc lên, Mộc Thị ở một bên sắc mặt trầm xuống không nói gì cho đến khi Tư Kỳ đưa Trần Đại Phu đi ra ngoài, Mộc Thị mới ngồi đến bên giường, nhẹ nhàng sờ soảng trên mặt ngầm hoan một cái. Chuyện Tư Kỳ nói không phải là toàn bộ sự thật có đúng hay không? Ngầm Hoan ngẩn ra, ánh mắt chợt lóe có chút không rõ ý tứ của Mộc Thị, trên khuôn mặt mệt mỏi của Mộc Thị lóe lên tia bất đắc dĩ. Người đứa nhỏ này, tâm tư rất kín đáo, làm sao sẽ bởi vì vội vã đuổi theo Hà Tâm mà ngã xuống sườn núi chứ? Mộc Thị cầm lấy khăn thay nàng lau cái chán đầy mồ hôi, Ngầm Hoan mím nhẹ đôi môi không nói, Mộc Thị cũng không hỏi nữa đi, không phải là mẹ con ruột thịt, nàng đã vạch trần chuyện này nhưng cũng không có nghĩa là Ngầm Hoan sẽ thản nhiên bẩm báo. Thật lâu sau, Ngầm Hoan ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Mộc Thị, tránh né không kịp cứ như vậy suýt nữa đắm chìm giữa ôn nhu của nàng, chợt vật cúi đầu xuống, Ngầm Hoan một tay sờ lên mắt cá chân, trong cổ nghẹn ngào. "Mẫu thân," Từ lúc đầu tiên ta thấy con tại tiểu Phật đường, ta đã cảm giác được con là đứa nhỏ tâm tư quá nặng, con sống trong chút thanh viện đã có chuyện gì mà khiến một đứa nhỏ như con lại mang nặng tâm tư như vậy, vốn là chuyện nhận tự nữa ta một chút cũng không để ý cho dù nhận con hay bất kỳ đứa nhỏ nào cũng đều không phải là con ruột do ta sinh, chỉ là muốn có người an ủi sau này, con là hài tử thiện lương lại hiểu chuyện, mẫu thân nhìn ra. Ngầm hoàn gắt gào cắn môi, nắm chặt quả đấm, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, trong miệng một hương vị máu thấm ra. Lời nói của mộc thị làm cho nàng cảm thấy rất uy khuất nàng tránh thoát thiết kế của cố ngâm phương, nhưng là bởi vì cứu lục đệ mà bị thương tránh thoát xấu mặt tại ngày chúc thỏ của cố lão phu nhân, lại bởi vậy mà rơi xuống nước, sau này thành con thừa tự của phòng lớn nhưng cũng không có chính thức an ổn. Có đôi khi ban đêm nàng suy nghĩ mục đích là lão thiên gia cho nàng trọng sinh cái gì, là muốn nàng chống lại vận mệnh của nàng sao cho nên muốn nàng vĩnh viễn đề phòng, nghi ngờ người khác mới có thể sống sót thật tốt. Ngầm hoan à, con người ấy mà, không thể sống mà không có tâm kế, mẫu thân không phải là muốn trách cứ con đã làm sai chuyện này, ngầm nguyệt là cháu gái ruột thịt của lão phu nhân, tương lai con không chỉ bị ủy khuất mỗi chuyện này đâu. Mộc thị nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của nàng, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lao. Mặc dù con không phải là con ruột của ta, nhưng hôm nay con là con của ta và đại lang, nếu con bị ủy khuất không cần giấu ở trong lòng, mẫu thân sẽ vì làm chủ cho con. Là cái gì khiến tâm mộc thị bị xúc động nàng cũng không rõ, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này làm cho người khác đau lòng. Ngầm hoan mạnh mẽ lao vào ngực của nàng, khóc thút thít nàng vẫn không thể nói, không thể nói hết những vấn đề của nàng và ngâm nguyệt nàng có nhiều ủy khuất nhưng có thể nói ra bao nhiêu đâu. Ngoài phòng thanh nha bừng chậu đứng ở đó thật lâu, cho đến khi tiếng ngầm hoan khóc dần dần thấp xuống, lúc này mới cẩn thận gõ cửa. Mộc thị ngực bị nước mắt thấm ướt một mảnh trước ngực, nàng ra hiệu thanh nha vặn khô khăn thay ngâm hoan lau mặt kéo chăn mền đắp kín cho nàng. Trong giấc mộng ngâm hoan còn có chút sụt sùi, hơi thừa nặng nề, đôi môi khẽ nhét ngẫu nhiên thổ lộ mấy chữ, mộc thị đưa tay nhẹ nhàng vỗ chăn mền thấp dọc an ủi. Ngoan ngoãn, không phải sợ, mẫu thân ở đây. Chuyện ngâm hoan bị ngã khiến người đến thăm rất nhiều, người trong cố phủ hầu hết đã thành tinh, nói là thăm kỳ thực đa số là lời hỏi thăm khách sáo. Căn cứ vào việc lão phu nhân đem hà tâm đuổi ra cố phủ thì người có tâm cũng đoán được chút ít nguyên do trong đó. Lúc này người làm bà ruột của ngâm hoan dương thì lại đến đây với tinh thần trọng nghĩa, vì ngâm hoan mà bất bình. Chuyện nhận con thừa tự là người hôm trước xin đứa nhỏ của tam phòng mà tại sao hôm nay có thể để tôn nữ của người tùy ý khi dễ cháu gái của ta. Đúng là các người trưởng quản cố phủ nhưng khi nào chưa ở riêng thì nàng vẫn còn là một thành viên trong phủ nào có chuyện khi dễ người như vậy. Dương thị ngoài y muốn ôm ngâm hoan, mở miệng là một tiếng hài tử đáng thương của ta, hai tiếng cũng là hài tử đáng thương của ta, gọi đến khi sắc mặt của cố lão phu nhân xanh mét thì mới thôi. Hài tử à, tổ mẫu nghĩ con sẽ sống thật tốt thật không nghĩ đến khi con ở phòng lớn này mà vẫn bị một đứa nha hoàn khi dễ, nhìn khuôn mặt con này, sao lại gầy như vậy còn mấy lượng thịt đâu. Dương thị cầm lấy tay ngâm hoan đau long nói. Này chỉ sợ là lần duy nhất trong hai đời của nàng Dương Thị đối tốt với nàng nhất, nhưng trong lòng ngâm hoan lại buồn khổ, ngài làm như vậy thì người ngại ngùng sau này lại không phải là con sao. Tam muội lời này của ngươi, giống như ngâm hoan sống tại đây ta không cho nàng ăn no, còn nha hoàn kia không phải ta đã đuổi đi rồi sao, sao ngươi lại nói vậy. Quả thực tam lão phu nhân chính là cố tình gây sự cố lão phu nhân đau đầu vuốt chán nói. Đại tàu ta đây không phải là trách ngươi, chỉ là ngâm hoan mệnh khổ, khi còn ở tam phòng thân phận di nương nàng không cao vẫn thường xuyên bị người khi dễ, không nghĩ tới khi nàng chuyển đến đây vẫn có người xem thường nàng, ngay cả một đứa nhà hoàn cũng có thể làm như vậy, ta chỉ là thay nàng đau lòng. Ngâm hoan có hơi kinh ngạc, thậm chí hoài nghi tổ mẫu nàng uống lộn thuốc, tại tam phòng thời điểm nàng bị khi dễ nàng vẫn như cũ mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế nào đến nơi này, là thực đau lòng tam thẩm ngài yên tâm ngâm hoan ở chỗ này con xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà nuôi nàng cũng là viết vào ra phải là hài tử con cùng đại lang chuyện lần này là do nha hoàn kia không hiểu chuyện về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy con của con con cũng sẽ không để nàng chịu ủy khuất mộc thị ôn nhu cam kết dương thị thấy vậy lẩm bẩm thêm một câu lời của vãn đình nói thì ta tin Cố lão phu nhân suýt nữa thì phát tiết, nếu nàng không phải là tam đệ muội của mình, nếu không phải thời điểm tam đệ qua đời chính mình đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng thật tốt thì giờ phút này cố lão phu nhân đã sớm phát hỏa, lời nói của nàng một chút cũng không đáng tin cậy. Tam thẩm tin là tốt rồi, bây giờ cũng trễ rồi, không bằng con tiễn ngài về nha. Mộc thị cười ôn hòa nhưng trong lời nói của nàng có uy nghiêm của một đương gia chủ mẫu không cho phép người khác kháng cự. Dương thị đứng dậy mang theo phương thị rời đi, sau cùng còn an ủi cố lão phu nhân một câu. Đại tẩu lời nói mới rồi là ta quá nóng lòng, nói như thế nào nàng cũng là cháu gái ruột của ta, ngươi đừng để trong lòng. Cố lão phu nhân trầm mặt gật nhẹ đầu, nàng nếu là để trong lòng thì đời này của nàng có thể đã chết sớm hơn cố lão quốc công. Chờ mộc thị sau khi tiễn lão phu nhân trở về, dọc đường đi không thể thiếu lời an ủi cố lão phu nhân thở dài một hơi. Lúc nàng còn trẻ chính là người không nói đạo lý a, bây giờ khi lớn tuổi thì ngày càng hồ đồ, cao hứng thì như vậy, bất hứng lại nói như vậy tam đệ muội con cũng không dễ dàng. Mộc thị đỡ nàng đi một vòng quanh vườn hoa cười nói. Con thấy tam đệ muội cũng ứng đối rất tốt bất quá mẫu thân, cho tới nay con không nghĩ chuyện nhận con thừa tự lại có nhiều việc xảy ra như vậy, không nghĩ tới trong phủ còn nhiều lời ra tiếng vào như vậy. Cố lão phu nhân thấy nàng thân tình lạnh nhạt cũng biết ý của nàng. Vãn đình a con cũng đừng trách mẫu thân, lúc mẫu lâm ở đó ta cũng biết ngâm hoan bị ủy khuất, chỉ là để mẫu lâm có ấn tượng xấu với ngâm nguyệt tương lai không tốt lắm. Cố lão phu nhân liên tục liên tục đẩy hôn sự cố gia cùng bành gia Dựa theo tình hình hôm nay của cố gia cọc hôn sự này với các nàng là tốt chứ không xấu Con dâu hiểu con dâu cũng không thể giúp mẫu thân được cái gì Mộc thị đỡ nàng đi vào trong viện Cố lão phu nhân đột nhiên dừng lại vỗ vỗ vào tay của nàng cảm khái nói Còn vì cố phủ đã làm nhiều việc Chỉ sợ cái lão bà từ ta này đời này đều không có cơ hội trả ta cũng nhìn ra được ngâm hoan đưa bé kia cũng tốt Lúc trước tự nữ ta cũng nhìn ra Mộc thì không nói, đỡ nàng vào trong phòng, sau khi cố lão phu nhân ngồi xuống bèn kéo nàng ngồi đối diện. Vốn là việc này ta cũng không muốn hỏi nhưng vũ trị ra mặt mỏng, mộc ra con trong chiều cũng có địa vị, hai ca ca con là người tài ba. Kể từ khi đại lang mất cố ra như thế nào con cũng thấy đó, cái chức cố quốc công này bất quá chỉ để đó thôi. Vài ngày trước nhị tẩu có viết thư cho con nói nhị ca vừa vặn muốn đi một chuyến qua Lâm An, đến lúc đó con cùng ca nói chuyện một chút. Mộc thị lập tức đáp cố lão phu nhân mới không nói nữa. Trước đây toàn bộ cố phủ chỉ dựa vào đại lang duy trì, hôm nay khi hắn mất trong phủ toàn con nít và người già, làm sao nàng không lo lắng được. Lúc mộc thị từ phòng lão phu nhân trở về thì ngâm hoan đã ngủ, mộc thị phân phó thanh nha chú ý nhiều một chút lúc này mới trở về phòng mình, tư kỳ bưng trả đi đến cho nàng đấm đấm bả vai cho nàng. Phu nhân, ngài gần đây công việc rất nhiều, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Cũng gần xong rồi hôm nay không phải là gần tới cày bừa vụ xuân sao? lúc trước cũng bận như thế nào? sao không thấy ngươi nói gì? tư kỳ le lưỡi một cái, lúc trước là có lão gia, ngài bận rộn nữa đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. ta thấy ngươi càng ngày càng rông dài rồi, cần phải đi tìm người gả ngươi đi thôi. mộc thị hơi hí mắt lại chọc gẹo tư kỳ, cũng tốt à, tư kỳ giàu gì cũng là thiếp thân nha hoàn bên cạnh phu nhân, phu nhân phải chọn cho nô tỳ một nơi tốt nha, nếu không nô tỳ không gả đâu. Từ kỳ ra mặt rời nói, mộc thị cười ra tiếng trợn mắt mắng nàng. Tốt ngươi người tiểu nha đầu, như họa các nàng đều lập gia đình rồi, ngươi dự định ở bên cạnh ta làm gái lỡ cũng không được đâu, ngày mai ta liền xem thử có người nào tốt liền đem gả dã nha đầu ngươi cho hắn. Như họa tỷ tỷ sinh hài từ xong cũng sẽ nhanh trở lại, phu nhân ngài cam lòng gả nô tỷ đi xa sao, nô tỷ chính là muốn đi theo ngài hoài luôn. Từ kỳ không ra không mặt nói, đem mộc thị chọc cho vui vẻ. Từ kỳ nhìn xem phu nhân cười vui vẻ, cũng thở vào nhẹ nhõm, điều chỉnh lực xoa bóp mạnh nhẹ cho nàng. tam lão phu nhân nháo lần này, ngược lại là đánh tỉnh trên dưới cố phủ, ngầm hoan là tự nữ phòng lớn, trên hình thức mặt mũi cũng làm đủ, trên thực tế cũng là rất coi trọng thất tiểu thư, về sau còn có người nào không có ánh mắt dám động chạm thất tiểu thư kết cục chính là giống như hà tâm. Dưỡng thương nửa tháng, ngầm hoan rốt cục được cho phép xuống đất, khi mới ra khỏi cửa nhìn ra sân thì đã thấy cây đào ra hoa, tháng 3 hoa đào nở, ngầm hoan đi cả nhắc vào trong viện hái được một nhành hoa lớn ở bên dưới, cười thật vui vẻ. Trong trúc thanh viện cố ngâm xương lại ghét nhất mùa này, trong trúc thanh viện một gốc cây đào cũng không có, bởi vì cố ngâm xương bị dị ứng phấn hoa đào. Gốc cây hoa đào nửa một tháng nữa, ngâm xương đối với đồ ăn thức uống rất chú ý vì phòng bếp cố ra mấy tháng này sẽ dùng tới cánh hoa đào hoặc phấn hoa đào làm thức ăn. Năm nào cũng vậy cố ngâm xương cũng tạo thành thói quen, một tháng đi qua rất nhanh. Năm ngoái nàng đổi hai nha hoàn tiền di nương lại thay nàng tìm hai nha hoàn mới tay chân không lanh lẹ bằng hai người cũ nhưng yên tâm dùng hơn. Tiểu thư phòng bếp kia nói hoa quế lộ năm ngoái đã dùng hết muốn đi ra ngoài mua thêm tiểu thư món hoa quế cao sợ là hôm nay không có. Tiểu cầm bưng một mâm đồ điểm tâm trong tay cố ngâm xương liếc qua. Đây là món gì, đây là bánh dẻo đậu đỏ thưa tiểu thư. Lời còn chưa nói hết điểm tâm trong tay tiểu cầm đã bị hất đổ cố ngâm xương lạnh lùng nhìn nàng. Là ai cho phép người đem cái này đưa tới, không biết ta ngoại trừ hoa quế cao không ăn những thứ khác sao, người bây giờ lập tức đi tìm hạ má má, sai nàng đi mua hoa quế lộ cho ta trước trạng vạn ta nhất định phải ăn được hoa quế cao. Tiểu cầm quỳ trên mặt đất đem bánh dẻo đậu đỏ cùng cây đĩa bị đập nát nhặt nhanh mang ra ngoài, cố ngâm xương hít sâu một hơi. Sắc mặt lúc này mới đỡ hơn nhiều, lập tức thay đổi bằng khuôn mặt không màng danh lợi, hai tay chống cằm nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn cái khăn trong tay, đến tột cùng là tặng hay không tặng đây. Đến giờ cơm tối, Ngầm Hoan đang ăn cơm nghe nhĩ Đông nói sinh động như thật. Thời điểm chạm vạng trong phòng bếp cho làm hoa quế cao nhị tiểu thư, kết quả nhị tiểu thư ăn không bao lâu sau liền hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn xuất hiện những mẩn đỏ giống ngũ tiểu thư lúc trước. Ngầm Hoan uống canh với vẻ mặt thỏa mãn. Này canh là ai làm? Ngày mai nô tỳ đi hỏi một chút sau khi Trần Đại Phu khám thì nói nhị tiểu thư giống như là dị ứng phấn hoa đào. nhĩ đông lầm bầm một câu lại mốc cho ngâm hoan thêm một chén. Ngâm hoan uống thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng lau miệng rồi nức một cái, vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi thăm một nhị tỷ chút dị ứng phấn hoa đào sao? Nhị tỷ thật đúng là không cẩn thận. chương 28, nhị tiểu thư bị dị ứng. Ngầm hoan mang theo nhĩ đông đi sang trúc thanh viện, trong phòng cố ngâm xương truyền đến âm thanh vật gì đó bị vỡ, một hồi thì có nhà hoàn vội vã mở cửa đi ra che lấy cái chán vượt qua ngầm hoan chạy ra ngoài. Ngầm hoan đi tới miệng cửa thì thấy trong phòng trên bàn đầy những mảnh vỡ, một phòng nồng nặc vị thuốc, trên mặt cố ngâm xương che băng gạc dựa vào nệm ở trên giường, thân thể phập phòng tựa hồ đang tức giận. Nhị tỷ, bây giờ ngươi có hiểu cảm giác bị người tổn thương chưa? Ngầm hoan đi vào, những mảnh vỡ dưới chân phát ra âm thanh cố ngâm xương nhìn cũng không nhìn đưa tay ném một cái ly tới chân ngầm hoan. Tiểu thư, ngài không có sao chứ. Nghĩ đông vội vàng kéo ngầm hoan sang một bên, cẩn thận kiểm tra chân của nàng, chân này bị chật vừa mới khỏi, đừng để lại bị phỏng hay bị đứt gì a Cố ngâm xương vừa nghe không phải là nha hoàn của mình, chỉ là liếc mắt qua thấy ngầm hoan, giọng nói nhạt rất nhiều. Thất muội qua nơi này làm gì, không sợ ta lây bệnh cho ngươi sao. Ngầm hoan chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xương nhị tỷ chỉ bị dị ứng phấn hoa đào chứ đâu phải bệnh gì nặng với lại muội cũng không quá mẫn cảm nên không sao Cố ngâm xương thấy nụ cười nhạt đối diện của nàng thật là trói mắt Tổn thương kia của ngũ tỷ hình như kéo dài tới nửa năm, muội nghe nói nhị tỷ lần này nặng hơn nàng tỷ nên dáng chăm sóc bôi thuốc đúng giờ nha Tỷ đừng có làm sai nếu không để lại sẹo thì không tốt đâu Ngầm hoan nói tới chỗ đau của cố ngâm xương, Trần Đại Phu nói trong hoa quế cao kia có rất nhiều phấn hoa đòa, nàng lại ăn không ít chỉ sợ những nốt sời này còn lâu mới lặn, như vậy sao được nàng năm nay mới hơn 9 tuổi bắt đầu ra ngoài với mẫu thân để giao lưu với các tiểu thư phủ khác, nếu không bớt thì nàng sẽ bỏ phí cơ hội hay sao? Trong đầu cố ngâm xương đột nhiên thoáng hiện lên một ý ánh mắt lập tức quét về phía ngâm hoan. Trần Đại Phu kiểm tra qua hoa quế lộ mà hạ má má mua, một chút vấn đề cũng không có thì chính là có vấn đề trong phòng bếp, chẳng lẽ lại là nha hoàn bị người mua chuộc, dựa theo ý tứ của mẫu thân thì người trong phòng bếp rất hỗn loạn, không cẩn thận bị người kê đơn cũng không chừng. Có thể nàng không tin, lúc trước thì không có chuyện gì nhưng gần đây hết chuyện này đến chuyện nọ kéo đến. Thất muội đến sớm vậy. Cửa truyền đến âm thanh của cố ngâm họa, chỉ thấy nàng mặc một thân váy dài lụa mỏng màu hồng phấn, trên mặt có lúng đồng tiền, cái khăn che mặt đã sớm bỏ ra, làn da bóng loáng toạt nhìn còn tốt hơn so với quá khứ. muội mới vừa khỏi mà giờ tới lượt nhị tỷ bệnh rồi, thì phải cẩn thận chăm sóc nha. Nụ cười trên mặt cố ngâm họa so với ngâm hoan càng thêm trói mắt vô cùng, nàng hơi dựa sát vào người cố ngâm xương nhìn thoáng qua, vẻ mặt kinh ngạc. Nha, nhị tỷ, sao trên cổ tỷ cũng có nốt vậy Cố Ngâm Sương vội ý thức bưng kín cổ trong nháy mắt vẻ mặt thoáng xuất hiện tia hận ý, tay gắt gao nắm chặt khăn che mặt, Cố Ngâm Họa ngồi xuống bên cạnh Ngâm Hoan. Lúc trước nàng cũng nếm không ít thua thiệt trước hai tỷ muội nàng, hôm nay chứng kiến Cố Ngâm Sương như vậy, không thể không nhân cơ hội mà chào phúng nàng để bù lại những ngày nàng phải khổ sở chịu đựng. Còn phải đa tạ thất muội muội đây, cao tốc muội đưa tốt lắm, tỷ chỉ dùng một chút mà hiện tại mặt thì tốt hơn nhiều. Cố Ngâm Họa thân mật kéo tay Ngâm Hoan lại, Nàng chỉ là thử xem thuốc có tốt như vậy hay không, vậy mà dùng chỉ mới 10 ngày những vết sẹo kia đã lui mất. Thuốc đó làm gì thần kỳ như lời ngũ tỷ đâu, nói không chừng là thương thế của tỷ gần bớt nên nó mới có tác dụng mau như vậy. Ngầm hoan khiêm tốn cười cố ngâm họa vẻ mặt không ủng hộ. Tổn thương ra sao tự tỷ biết nói như thế nào cũng phải cảm ơn muội. nhị tỷ à bên muội còn một ít thì có cần không thì muội đem qua. Không cần, người giữ lại dùng cho mình đi. Cố ngâm xương nhìn cố ngâm hỏa càng cảm giác tổn thương của mình không thể không có liên quan với nàng Hôm nay nghe được những lời nói khiêu khích của nàng Lại càng không thể không để ý rõ ràng trong phòng bếp phòng bị hết sức Làm sao có người chui vào lỗ chống được a? Sau lưng cố ngâm xương tự dưng trỗi dậy một cổ lạnh ý Lúc nhìn lại ngâm hoan, vẻ mặt kỳ dị kia của nàng đã biết mất không tông tích Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi Lời này của ngươi là có ý gì không có ý tứ gì khác chính là nhắc nhở nhị tỷ một chút thôi. Ngâm Hoan cười đến sán lạn, đa tạ hảo ý của ngươi ta mệt mỏi, mời ngươi trở về. Cố Ngâm Sương nhắm mắt lại không hề nhìn nàng nữa. Trở lại từ kinh viện, thanh nha đi ra ngoài nửa ngày rốt cục đã trở lại. Ngâm Hoan sai nhĩ Đông đưa cho nàng chén nước. Ngươi tìm sao rồi? Nô tỳ đã sai tiểu liên dạ đi, sau khi hà tâm kia rời đi cố phủ cũng không trở về quê cũ, nô tỳ sai người đi nghe ngóng ở quê cũ thì biết anh trai và em trai nàng ta không có ở đó mà đi Lâm An rồi. Bất luận là ở đâu, các nàng chắc chắn không mua được nhà ở Lâm An từ khi bị cố ra đuổi ra ngoài, nàng lại không thể đi làm cho nhà khác sau lưng không có người chống đỡ thì làm sao tiếp tục sống được. Ngầm hoan người hương thơm trong lò tâm tình không tệ nói. Anh trai, em trai của nàng đã bao nhiêu tuổi rồi. Anh trai nàng đã đến tuổi cưới vợ, về phần em trai của nàng thì cũng là tú tài trong thôn, là người biết chữ. Thanh nhà không hiểu ngâm hoan vì sao phải thăm dò hà tâm. Chuyện này cũng nhị tiểu thư có quan hệ gì ạ, tiểu thư chẳng lẽ muốn đi nói cho lão phu nhân. Người lại sai người đi thăm dò trong trường tư thuộc ở Lâm An thành có em trai nàng ta học hay không, ta muốn biết sau lưng nàng ai là người chống đỡ, chờ cha được ngươi liền hiểu ý tứ của ta. Ngầm hoàn lắc cái ly trong tay Hà tâm cái gì cũng không khai Nhị tỷ rốt cuộc là dùng cách nào lung lạc lòng người Ngầm xương phải cho nàng không ít chỗ tốt mới Có thể làm cho hà tâm cam tâm bị đuổi ra ngoài Mà nàng cũng không có tuyệt tình tố cáo với lão phu nhân Chỉ là nhị tỷ không phải là thưởng thức bành thiếu ra sao Cùng tranh giành với con gái dòng chính của phòng lớn cố phủ Cũng không phải là chuyện dễ dàng Thanh nhà gật đầu nhẹ Nhĩ đông chưa kịp đặt câu hỏi Tư kỳ liền gõ cửa tiến vào Đi theo phía sau là một im Thất tiểu thư, đây là tiền má má, lão phu nhân đã sớm chọn cho tiểu thư về sau liền chuyên môn chiếu cố tiểu thư tiền má má là lão nhân trong phủ, đối với chuyện gì cũng đều rất quen thuộc. Đây là phu nhân chọn nha hoàn cho tiểu thư, an hà cùng tập thu tuổi còn nhỏ, liền ở bên cạnh nô tỳ thêm 2 năm, chờ tiểu thư tương lai lập gia đình thì suy tính lại. Tiền má má chỗ ở nô tỳ cũng đã sắp xếp xong xuôi, nếu tiểu thư có cái gì không hiểu, hỏi nô tỳ cùng tiền má má đều được từ kỳ đem hai nha hoàn kia lưu lại sau đó mang an hà các nàng ly khai ngầm hoan nhìn ma ma kia rồi cười nói tiền má má ta đây đang cần lão nhân nàng chỉ dạy đây lão thân sẽ hết mọi nỗ lực dạy bảo tốt thất tiểu thư tiền má má bất cầu ngôn tiếu nhìn nàng ngầm hoan ngẩn ra lão phu nhân phái ma ma này không phải để hầu hạ mình mà là để nàng dạy mình lời nói và việc làm sao vậy làm phiền tiền má má nhĩ đông mang tiền má má trở về nghỉ ngơi Ngầm hoan mặt không đổi sắc trả lời tiền má ma hướng phía nàng con người, đi theo nhĩ đông ra ngoài Chờ sắp xếp hai nha hoàn kia xong xuôi, ngầm hoan miễn cưỡng nằm ở trên giường Nàng thiếu chút nữa liền đem chuyện này quên đi cố ngâm nguyệt cũng có ma ma giáo dưỡng Tại Tam Phòng chờ đến lúc 9 tuổi sau, Phương thì cũng sẽ an bài dạy bảo các nàng những chuyện nên học Tại Trúc Thanh Viện nhiều thì muội còn có thể lừa dối một chút, đến nơi này cũng không dễ dàng như vậy à Vừa nghĩ tới bộ dáng bất cầu nguồn tiếu kia của tiền má má, Ngầm Hoan liền âm thầm kêu khổ, lão phu nhân đây là quyết tâm muốn rửa sạch hơi thở tỳ nữ trên người nàng. Như Ngầm Hoan dự đoán, trong một tháng kế tiếp nàng căn bản không rảnh để suy nghĩ những chuyện khác may mắn chuyện phòng bếp kia đã sớm sai thanh nha xử lý sạch sẽ nếu không nàng ngay cả buổi tối đều không thể an ổn mà ngủ. Trời vừa sáng tiền má má sẽ giám sát nàng rời giường, sau đó nhìn chằm chằm nàng ăn điềm tâm, ăn không nói, ngủ không nói, ăn canh không thể phát ra tiếng, ăn cơm phải không được hé miệng, cười không hé lợi, đi đường không thể sôi nổi, không thể quá mừng hoặc quá vui, tư thế ngồi phải thẳng lưng ngẩng đầu tư thai yêu nhã. Ngầm hoan hoài nghi này tiền má má có phải xuất thân từ cung nữ trong cung không, đây cũng là những thứ mà người muốn vào cung phải học. Thất tiểu thư, không thể thất thần. Bên tai đột nhiên truyền đến giọng trước sau như một cổ tiền má má, ngầm hoan giữ vững tinh thần nghe rằng tiền má má cũng nói nữ giới, bất quá cùng lão sư bất đồng là nàng dạy bảo là làm sao để trở thành chủ một một nhà. Thất tiểu thư mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tam tiểu thư cũng tại tuổi này đã học được hơn một năm quy củ thất tiểu thư, nếu ngài không tự kiềm chế thì sẽ bị người khác cười chê, ngài hiện tại là dùng danh vọng của đại phu nhân cùng cố gia mộc gia, mỗi tiếng nói cử động của ngài đều rất quan trọng. Tiền má má thấy nàng lại thất thần lần nữa, nói cho nàng trọng yếu. Ngầm Hoan gật đầu mạnh một cái, vừa nghĩ thấy hành động chưa đúng tiện đà nhẹ nhàng gật gật đầu, thập phần thành khẩn nói: "Tiền má má nói rất đúng." Chương 29: Vô đề. "Thất tiểu thư, tới giờ ăn tối rồi." Tiền má má nhìn thoáng qua đồng hồ cát, lúc này một người phụ nữ có vóc dáng hơi đầy đặn đi đến, ý cười đầy mặt nhìn Tiền má má. Tiền má má, bữa tối hôm nay phu nhân muốn mượn thất tiểu thư một chút Phu nhân đã lâu không ăn tối với tiểu thư rồi Không bằng tiền má má trở về nhà hai ngày thăm cháu nội Hóa ra là như hòa cô nương Nếu là phân phó của phu nhân, lão thân không có ý kiến gì Tiền má má khó có khi lộ một tia vui vẻ Như họa gia hiệu nha hoàn sau lưng đưa nàng trở về Đều là đã làm nương người ta Nào còn là cô nương nữa tiền má má ngại đi thong thả ta không tiễn A Thất tiểu thư, phu nhân đang chờ ngài đấy. Như họa quay đầu lại thấy ngâm hoan vẫn còn ở đó sững sờ cười nhắc nhở. Tiền má má sẽ phải trở về ở mấy ngày, mấy ngày này, ngài có thể thả lỏng một ít. Ngâm hoan nghe như họa nói lần này mới hồi thần lộ ra vẻ mặt sung sướng. Như họa tỉ tỉ, mụi đi rửa tay trước. Ngâm hoan xuống ghế rất nhanh chạy vào xương phòng phía sau, thanh nha nhìn nàng lắc lắc đầu, một tháng này cũng hành hạ tiểu thư không ít. Mộc thị nhìn ngâm hoan ăn non nửa chén cơm mà chưa gắp đũa thức ăn nào, gắp lên một khối ước gà mà nàng thích bỏ vào trong chén cho nàng. Còn không thích à, ngâm hoan lắc lắc đầu, gắp ước gà lên bỏ vào miệng, vô ý thức nhai hai cái ngẩng đầu nhìn bên cạnh không thấy tiền má má lên thở dài một hơi, lúc này mới nhanh chóng đem thịt nuốt xuống tư kỳ ở một bên xem cười nói. Thất tiểu thư sợ tiền má má đến nỗi không có khẩu vị luôn. Mẫu thân đã cho tiền mama về nhà, nghỉ mấy ngày này con hãy qua đây ăn cơm với mẫu thân. Mộc thị lại gấp thêm thức ăn vào chén nàng, nàng là vãn bối, không thể nói cái gì, lúc trước tiền má má chỉ dạy cho những cô nương sắp xuất giá, hai vị em gái của chồng của chi thứ hai phòng lớn cố ra xuất giá hai năm trước đều là tiền má má dạy, hôm nay ngâm hoan mới bay lớn, nếu nghỉ hôn cũng còn sớm, lão phu nhân làm như vậy xác thực hơi quá. Mẫu thân, bên tam thì cũng học vậy sao tiền má má còn muốn dạy con bao lâu nữa? Ngầm hoan rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, dạy dỗ là chuyện nhỏ nhưng để tiền ma, ma ở bên người suốt ngày không rời, ngầm hoan cơ hồ không có thời gian làm việc khác được. Con chỉ cần học một ít quy củ là được tương lai chờ đến khi con nghị hôn lại học cũng không muộn. Mộc thị thấy nàng hé ra gương mặt giống khổ qua, không khỏi nửa nụ cười. Tiền má má mặc dù nghiêm khắc nhưng là người tốt. Ngầm hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói giống như làm nhũng. Vậy mẫu thân để con đến ăn cơm với ngài nhiều một chút nha. Một phòng người bị khẩu khí âm mưu tiểu quỷ kế này của nàng chọc cười, bữa cơm này ăn mất nửa canh giờ trở Thanh Nha mang ngầm hoan trở về, mộc thị lúc này mới thu hồi lại vẻ mặt từ ái ban đầu, có chút ngưng lại. Chờ đường thị nói đủ rồi, mộc thị lúc này mới thông thả ung dung buôn sổ sách xuống, cầm lấy bút ở một bên vừa viết trên giấy vừa nói. Từ lúc tam đệ mũi ngươi gà vào cố gia chi tiêu dùng cho các phòng đều tính toán cẩn thận đâu phải ngươi cứ nháo lên mà được đại tẩu ta hôm nay liền tính cho ngươi xem một khoản trong sổ sách. Năm Đại Yến 46 chi phí phòng lớn, 1.500 chi phí chi thứ 2, 1.500 tam phòng chi phí, 1.300 lượng. Đại Yến 5 47 chi phí phòng lớn, 2.100 lượng chi phí chi thứ hai 2.400 lượng tam phòng chi phí, 1.800 lượng. Ngoại trừ mấy năm trước chi phí chi thứ hai dùng bằng với chi phí phòng lớn thì mấy năm gần đây chi thứ hai của ngươi ít người mà dùng bà cũng không ít tam để muội ngươi xem đại tẩu có thể nào tính sai cho ngươi rồi không? Cái kia nào có nhiều như lời đại tẩu chứ, chi thứ hai của mũi ít người làm sao mà chi dùng nhiều như vậy? Đường thì âm thanh thấp một chút, nhưng vẫn là thô khí không tin. Như họa đem sổ sách chi thứ hai cho tam phu nhân xem một chút. Mộc thị cầm lấy một quyển sổ trên bàn đưa cho Như họa. Tam đệ muội xem cẩn thận, xem thử người làm đại tẩu ta có kiêu ngạo đến nỗi để đệ muội chất vấn không, chi phí chi thứ hai mỗi năm một tăng, cố phủ chúng ta hôm nay không còn giống trước kia nữa, chi phí ăn ở của các phòng đều giảm, đến cả lão phu nhân cũng chỉ dùng 300 lượng thôi. Đường thị lật sổ sách càng lật sắc mặt càng kém, ngẩng đầu nhìn sổ sách kia đầy nghi vấn. Đại tẩu khoản này không đúng, mỗi tháng muội sai người đến lấy không có nhiều bạc như vậy, những khoản này là ai thêm vào? người nói những thứ kia tam đệ muội không biết sao thỉnh thoảng tam đệ đến đây ứng trước bạc chi tiêu nhị thúc cũng muốn ứng trước để xã giao người cũng biết nhị thúc bên ngoài còn có mấy phòng tiếp thất toàn bộ đều cần tiền tiếp thất bên ngoài của phụ thân tại sao lại tính vào phòng thứ hai muội đường thị không cho là đúng nói mộc thị sắc mặt đi theo cũng trầm xuống tiêu xài của nhị thúc không tính vào chi thứ hai chẳng lẽ tính vào chi phí phòng lớn sao chẳng lẽ nhị thúc không phải là phụ thân tam đệ, không là cha chồng của ngươi tam đệ muội những lời bất hiếu này ngươi cũng dám nói sao? còn chuyện đại tẩu đưa thêm nha hoàn vào phòng muội là sao? đường thị hận không thể nuốt lại lời nói vừa rồi, đúng là có chuyện tướng công nghe lời mình nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình không hiếu kính phụ thân. người làm đại tẩu ta không làm khó dễ phòng thứ hai của ngươi. nếu tính theo đầu người thì chi thứ hai của ngươi thiếu nha hoàn phục vụ. Mà số nhà hoàn hiện tại không nhiều nên ta liền làm chủ tìm mấy nhà hoàn cho ngươi tiền mua khế thân coi như đại tẩu cho các ngươi Nếu là tương lai tam đệ thích ngươi cũng nguyện ý thì làm chủ cho trải tóc các nàng Sinh thêm vài hài từ cho chi thứ hai của ngươi Đường thị tức đến đỏ mặt Đại tẩu ngươi cố ý nhét thêm người trong phòng vũ thuyền Tại sao hôm nay đại tẩu còn muốn nhúng tay vào chuyện trong phòng chúng ta Tam đệ muội ngươi nói chuyện mà không xem lại lương tâm ngươi sao Hôm nay ta không phải là đem nha hoàn cho tam đệ Mà là cho người tương lai giật thủ giật thành không cần người hầu hạ sao Việc trải tóc hay không là chuyện của phu thê các ngươi ta vốn không quan tâm Mộc thị trầm giọng nói ra Về phần chi phí các phòng bắt đầu từ tháng này liền giống như các phòng khác Tam đệ muội có cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói với ta Lão phu nhân lớn tuổi, người không cần quấy giày bà nữa Đường thị bị nàng nói huyệt tuệt nhưng tính tình cứng rắn còn muốn nói nữa Trái lo phải nghĩ mới mở miệng Nhưng bây giờ bên muội ít người hơn các phòng khác, lời còn chưa nói hết mộc thị liền cắt ngang nàng tam đệ muội nếu cảm thấy thiệt thòi, hiện tại ta liền sai ma ma quản sự sắp xếp cho đều Không cần đâu đại tẩu chi phí tính dựa trên đầu người nên phụ thân tối đa chỉ lấy được 300 lượng sao Đúng vậy, nhị thúc nếu muốn chi thêm phải tự dùng tiền túi Đường thị lần này nghe gật đầu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt Chuyến đi này không chiếm được tiện nghi nào mà ngược lại còn bị thua thiệt Vậy còn chuyện đại tẩu nói giảm chi phí tam phòng. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với người tam phòng, tam đệ muội người cũng đến nhá. Mộc thị thu hồi sổ sách nhìn nàng. Năm ngoái tam đệ nói trong quan trường có chút chuyện cần 520 lượng tam đệ muội về hỏi thăm tam đệ đi. Đường thị vừa rồi sắc mặt có chút buông lỏng xuống lại lần nữa chuyển trắng tay nàng run run nhìn mộc thị mà nói. Đại tẩu nói vũ thuyền lấy 500 lượng. Đúng vậy, Tam đệ muội, việc chuẩn bị cho giao tế trong quan trường là quan trọng nhưng nhiều quá thì ta không thể chi được các ngươi là phu thê, có chuyện gì ngươi trở về có thể hỏi hắn." Mộc thị sai Như Họa đưa Đường thị ra ngoài, từ kỳ thấy Đường thị có chút thất thần, thu thập cái bản hỏi. "Phu nhân, tại sao ngài lại cho Tam phu nhân biết chuyện của Tam lão gia, hắn trách ngài thì sao?" Mộc thị mệt mỏi vuốt vuốt huyệt Thái Dương. "Trách cứ cái gì, hắn biết rõ hỏi ta chi tiền thì Tam đệ muội cũng sẽ biết chuyện sớm hay muộn thôi." Nàng chỉ là cho đường thị biết một ít chuyện để nàng ta có việc làm, sẽ không rảnh mà nhìn chằm chằm vào viện tử của người khác, khiến người khác không thoải mái. Mấy ngày sau, không biết vì nguyên nhân gì đường thị mang theo tiểu nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, người làm trong phủ truyền nhau là tam lão ra nuôi thiếp thất bên ngoài, có cả hài tử, làm cho tam phu nhân tức trở về nhà mẹ đẻ, mà trong tử kinh viện, ngâm hoan sống nhẹ nhàng được mấy ngày thì tiền má má trở lại, nàng lại bắt đầu sống như cũ. Mà cuộc sống như vậy duy trì được hơn nửa năm. Trường 30, lộ chân tướng. Trong tuần tháng 9 ban ngày trời đã bớt nóng rất nhiều, ngầm hoan nâng đặc biệt dậy từ sớm, bắt đầu từ tháng tư tiền ma ma người liên tục dậy nàng đã bị chuyển đi nơi khác. Mặt khác mộc thị tìm cho nàng một người ma ma tới chiếu cố ăn uống hàng ngày của nàng, không cần phải học những quy cụ kia nữa. Tiền ma ma, ma ma đã chăm sóc ngầm hoan lâu như vậy không biết tặng gì cho ma ma, biết ma ma có một đứa cháu nội mới sinh ta chỗ này có vài thước gấm mềm thượng hạng. Mà ma mang về làm cho hắn vài bộ quần áo trong, lúc rảnh rỗi ta cũng có làm đôi giày vải cho hắn, có chút thô, hy vọng tiền má má không ghét bỏ. Ngầm hoan sai thanh nha mang tất cả những thứ đó đều giao cho tiền ma ma, đôi giày đầu hổ đáng yêu đặt lên trên cùng tiền má má đón lấy cảm ơn nàng, đi theo như họa đến chỗ mộc thỉ. Cho đến khi nhĩ đông nói với nàng rằng tiền ma ma đã đi xa rồi, ngầm hoan lúc này mới che giấu nụ cười thở vào nhẹ nhõm tiền má má mới vừa đi tiểu thư lại phạm lỗi rồi uổng phí nửa năm học nhĩ đồng giỡn nói ngâm hoan ngồi ở trên giường lại không cảm thấy như vậy những chuyện đã tận lực làm trong nửa năm dần già cũng sẽ thói quen hiện đang dùng cơm hơi nhanh một chút chính nàng cảm thấy không thoải mái điểm này sự thật làm cho ngâm hoan hết sức rối ren Xuống giường, ngầm hoan ra khỏi phòng trong sân bay mộ mùi hoa quế nhàn nhạt, nhạt Mấy ngày nay cảm xúc của mẫu thân nàng xuống rất thấp Sắp tới ngày dỗ của phụ thân, ngầm hoan xa xa thấy thanh nha trở lại Trong tay giống như bưng một cái khay, đáy mắt sáng ngời như ánh sao Tiểu thư, đây là tinh phấn từ hoa quê mà ngài sai như ý trai làm Ngầm hoan lôi kéo thanh nha vội vàng đi phòng bếp nhỏ ở từ kinh viện Thanh nha thì thì người tới thật đúng lúc tỷ hỗ trợ muội nha Thất tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì thì nói chúng ta làm cho ngài, ngài cần gì phải tự mình động thủ. Trong phòng bếp, nữ đầu bếp vừa nhìn ngâm hoan muốn chính mình sắn tay áo lên động thủ làm điểm tâm, vội vàng lên tiếng ngăn cản lại, lỡ như nàng bị phòng một chút thì người bị phạt không phải là các nàng sao. Đại mã nương, không có chuyện gì đâu, ta liền đứng xa bếp ngươi lại ở một bên nhìn, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngầm hoan hôm nay chỉ là nhào bột mì, nàng đứng tại chỗ các nữ đầu bếp thường cắt rau, cầm lấy một cái chậu, đem bột mì đổ vào, đối với đại mã nương đứng sau lưng nói. Phiền toái đại mã nương lấy thêm cho ta chút nước. Đại mã nương mốc một chút nước đổ vào chậu, một khắc cũng không dám lơ là thanh nha thay ngầm hoan đem tay áo cuốn lên cao, lại thay nàng kéo cao làn váy, ngầm hoan đưa tay đem bột mì cùng nước cùng trộn đều trong chậu, còn cầm lấy một bên băng gạc phủ lên trên mặt chậu để lên men. Thanh Nha thay nàng lau chùi mồ hôi, vừa thấy chút ít bột mì còn dính trên mặt nàng, cười cầm khăn lau đi. Tiểu thư ngài bây giờ thật giống mèo hoa nha. Ngầm hoan lén lén rũi đầu lưỡi liếm một chút bột mì bên khóe miệng quay đầu nói với hai nữ đầu bếp đang trợn mắt há mồm đứng đó. Ta sẽ không chiếm dùng phòng bếp lâu đâu, các người yên tâm. Thất tiểu thư, chúng ta không phải có ý này, chỉ là sợ trong phòng bếp không chú ý lửa nóng sẽ làm ngài bị thương thôi. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Ngầm Hoan đứng ở cạnh cửa phòng bếp nhỏ, chờ mì vắt lên men tốt, đặt dưới cây hèo bắt đầu cắn mì, vóc dáng nho nhỏ nỗ lực làm nhưng khí lực không đủ, nên nàng từng chút từng chút ngầm Hoan cắn đến tay đau xót, Đại Mã Nương đứng sau lưng nhìn không được, đi tới tiếp nhận phần còn lại trong tay nàng, hai lần ba lượt đã làm xong hết. Ngầm hoan lúc này mới cầm lấy giá gỗ nhỏ, bỏ mì đã được cắn tốt vào ép ra, những sợi mì mỏng manh liền xuất hiện, nàng tiện đã tiếp nhận tinh phấn hoa quế trong tay thanh nha, cẩn thận bôi lên phía trên sợi mì, rồi lại thêm vào mỏng manh một tầng, rồi lại thoa cho đến khi được ba tầng, ngầm hoan lúc này mới gần như hoàn thành. Một cái bánh hình tứ phương xuất hiện trước mặt, ngầm hoan để đại mã nương hỗ trợ bỏ vào nồi chưng, chính mình thì nhìn chằm chằm bếp lò đang cháy kia. Tiểu thư, món này phải nấu thêm một lúc nữa. Hay là ngài đi tắm trước? Thanh Nha nhìn món này chừng ít nhất phải nửa giờ, đề nghị nàng. Cũng tốt, Ngâm Hoan nhìn thoáng qua làn váy bị dính bột mì gật gật đầu. Trạng vãng Ngâm Hoan mang theo hộp cơm đi sang phòng mộc thị, đem hộp cơm đặt ở trên bàn, Ngâm Hoan lấy ra cái đĩa nói với Như họa Như họa tỉ tỷ ngẫu thân chưa có trở lại sao? Sau khi chuẩn bị làm dỗ cho lão ra xong, phu nhân đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho phương Trưởng trụ trì chùa Nam Sơn. Như họa nhìn chén hoa quế cao kia Không giống với những món tinh xào trong phòng bếp Mùi thơm lại nồng nặc vô cùng tò mò hỏi Hoa quế cao này là tiểu thư tự mình làm sao Ngầm hoan thẹn thùng cười cười Còn kém đại mã nương rất nhiều Như họa đáy mắt thoáng hiện một cái kinh ngạc Thất tiểu thư tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho phu nhân ăn Phòng ngoài truyền tới âm thanh của tư kỳ Như họa tỷ nói ai làm cái gì Vừa tiến đến liền thấy ngâm hoan ở đây Đối với mộc thị đi theo sau nói ra Phu nhân ngài còn chưa sai nô tỳ sang 10 tiểu thư thì tiểu thư đã sang đây rồi. Phu nhân tiểu thư tự mình xuống bếp làm điểm tâm cho ngài, ngài mau nếm thử. Như họa từ trong tay mộc thị tiếp nhận áo khoác treo trên kệ, mộc thị đến gần vừa nhìn, còn có thể ngửi được mùi hoa quế nhàn nhạt ngẩn đầu thấy vẻ mặt đỏ bừng của ngâm hoan cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng. Mẫu thân, ngâm hoan tay nghề kém cỏi còn không có tốt bằng một nửa đại mã nương đâu. Ngâm hoan thấy nàng ăn hai khối, thẹn thùng nói. Về sau những chuyện này giao cho nữ đầu bếp làm thì tốt rồi Lỡ như con không cẩn thận bị phòng lưu lại sẹo thì làm sao bây giờ Mệt mỏi trên mặt mộc thị xẹt thành vui vẻ ôm nàng đến bên cạnh mình Ngày mai cũng bái hành lễ con phải mặc y phục mà tư kỳ đưa qua Đêm nay con nhớ ngủ sớm Mẫu thân ăn nhiều một chút con nghe nói khi mà tâm tình mình không tốt Chỉ cần ăn chút điểm tâm ngọ tâm tình tự nhiên sẽ tốt hơn Ngày mai cũng bái hành lễ mẫu thân càng cần phải ngủ sớm nha Mộc thị nhìn bộ dáng nàng ân cần, lại đưa tay cầm một khối, một nửa đút vào miệng, một nửa kia đút cho nàng. Tốt mẫu thân sẽ ngủ sớm một chút. Lúc thấy ngầm hoan đưa đĩa hoa quế cao đến, mộc thị tự hồ thực cảm thấy chút ít ý ngọt buồn khổ trong lòng phai nhạt một chút. Ngày dỗ của cố cô quốc công làm rất lớn, so với ngầu đưa tang của cố vũ lang còn phức tạp hơn, ngầm hoan mặc một thân y phục trắng tuần quỷ ở trên bồ đoàn, nhìn trưởng lão nam sơn tự ở đó tụng kinh. Trận này cũng bái hành lễ liên tục trong ba ngày, cố phủ cũng sẽ ăn chay ba ngày, ngầm hoan quỳ một ngày rồi ăn cơm chay sau đó theo gót mộc thị sang viện của cố lão phu nhân Cố lão phu nhân vì ngày rỗ này còn muốn mời một vị đại trưởng lão của nam sơn tự gọi là tư không đại trưởng lão ôn đang giúp cố lão phu nhân xem tướng Ta đã là một bộ xương già rồi còn phải sợ gì nữa Cố lão phu nhân nhìn vị đại trưởng lão kia rộng rãi nói Chỉ mong mỏi cố ra thật tốt, như vậy cũng không phụ long mong mỏi của cố lão ra. Cố lão phu nhân nghĩ được như vậy thì rất tốt, tư không thua tay về vuốt Phật Châu trong tay ông dung cười. Tư không trưởng lão, sẵn dịp hôm nay trưởng lão xem dùm cho bọn nhỏ. Cố lão phu nhân thấy ngâm hoan cùng mộc thị đều đến đây cười đem một bao lì xì thật dày chuyển hướng tư không trưởng lão. Cố ngâm nguyệt đứng trước trước mặt hắn tư không nhìn thoáng qua mặt nàng cùng cầm lấy tay của nàng tinh tế quan sát một phen. Cố tiểu thư, bần tăng tặng ngài một câu nói, cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì đừng cưỡng cầu. Lời vừa nói ra, những người ở chỗ này sắc mặt đều có chút biến hóa, nhất là cố lão phu nhân tư không trưởng lão lại chậm rãi bổ sung một câu. Cố tiểu thư là mệnh phú quý, lão phu nhân có thể yên tâm. Cố lão phu nhân hoác cố ngâm nguyệt đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng an ủi tư không đại trưởng lão nói một câu bí hiểm này, làm cho tâm người khác phải lung lay, như thế nào là định mệnh nói có là có, không có thì đừng cưỡng cầu a Đại trưởng lão, lời này của ngài, mệnh của con gái con hóa giải như thế nào? Nghiêm thị thấy nữ nhi có chút lo lắng, vội hỏi. Mọi việc chớ cưỡng cầu. Từ không đại trưởng lão liền chỉ nói 5 chữ này liền không chịu nói thêm nữa về cố ngâm nguyệt cố lão phu nhân an ủi nàng một chút để cho nàng đi về chỗ nghiêm thị, làm con gái của con trai lớn cố phủ ngâm hoan tự nhiên cũng không thiếu được. Từ không đại trưởng lão tiếp nhận bàn tay của ngâm hoan, chỉ nhìn một chút đáy mắt liền thoáng hiện lên một cái kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn bàn tay còn lại của nàng và dáng vẻ của nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi. Cô nương có tướng tay quả thực kỳ lạ vô cùng. Ngầm hoan sợ hắn có thể nhìn ra những thứ gì Bàn tay nhỏ run lên thấp giọng hỏi Trưởng lão không tốt sao Tư không lắc lắc đầu âm thanh thoáng đề cao một chút Quái lạ cũng không phải là không tốt Chẳng lẽ hai đứa bé này có gì không ổn Cố lão phu nhân thấy tư không đại Trưởng lão cao hai đầu chân mày lại Trong lòng có chút bất an Trưởng lão chuyện này Cố lão phu nhân vừa mở miệng tư không liền Đưa tay ngăn nàng nói tiếp ông Để ngâm hoan ngồi xuống tinh tế nhìn tay của nàng Cố tiểu thư tướng người và dáng tay của con quả thực rất kỳ quái, theo lý mà nói cả đời ngày của con sống không tốt thậm chí sẽ bị chết oan chết uổng Từ không chỉ vào đường số mệnh đến trung gian liền đứt rời mất trong lòng bàn tay của ngâm hoan tiếp tục nói. Cả đời con nhấp nhô vô thường, nhưng tại sao chỗ này lại đột nhiên xuất hiện một đường mới tiếp nối đường cũ tạo thành một cái mệnh mới. Từ đuôi đường chỉ tay bị đứt kia xuất hiện thêm một đường mới nối liền trực tiếp vượt qua đường gãy kia thay đổi số mệnh thành ra tạo thành hai mệnh trong mắt đại trưởng lão. Ngầm hoan toàn thân run lên trong đáy mắt che giấu sự kinh hoàng, nàng đời trước đúng là cả đời nhấp nhô, chết oan chết ủng, hôm nay nàng sống lại cho nên trên bàn tay mới thể hiện như vậy, nhờ vậy mà nàng không lặp lại vết xe cũ, nhưng có mấy ai tin được nàng sẽ chết đi sống lại rồi trở về mười mấy năm trước đây chứ. Trưởng lão, mệnh mới này cả đời có nhấp nhô không? Cố lão phu nhân nhịn không được hỏi Cố lão phu nhân yên tâm Cố tiểu thư chắc chắn sống trong vinh phúc cả quãng đời còn lại Từ không cảm thấy tay ngâm hoan run rẩy, Nhẹ nhàng vỗ vỗ Chớ có sợ cho dù là như vậy cũng là mệnh trời Ngâm hoan nguyên lai là thư nữ cố gia tam phòng Hôm nay lại làm con thư tự của đại lão ra Và ta có phải là mệnh mới theo lời của trưởng lão không Mộc thị thấy không khí quái gì Mở miệng hỏi Thì ra là như vậy Từ không đại trưởng lão buông lòng tay ngâm hoan ra cho dù là có hoài nghi, nhưng trong những chuyện như vậy thì nên nói nửa thật nửa giả thì tốt hơn. Một khi kề mệnh thì mệnh mới của cố tiểu thư áp đảo mệnh cũ, phu nhân đừng lo tất cả đều rất tốt. Sắc mặt của cố lão phu nhân lúc này mới đẹp mắt một chút mà kệ nàng đau khổ tại tam phòng lúc trước ra sao, hiện tại nàng sống tại phòng lớn cố ra tốt là được rồi. Ngâm hoan trần có chút mềm đi trở về bên cạnh mộc thì cũng bị kinh hãi không nhỏ. Mộc Thị ôm nàng trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng từ không đại trưởng lão lại liếc nhanh ngâm hoan. Thủy Trung cảm thấy mệnh này cùng chuyện nhận tự nữ không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng đã tiếp nhận qua vô số lời mời của các nhà thế gia. Nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói hắn rất rõ ràng. Sau khi đại trưởng lão kết thúc buổi xem mệnh, một câu chết oan chết uổng kia của ngâm hoan vẫn hù không ít người. Mặc dù là cũ mệnh ở trong mắt các nàng ngâm hoan chính là vận khí vô cùng tốt mới nhặt được về một cái mạng.